Đến tiếp sau mấy năm, Lục Triều Hy tại Lục Thanh sai sử dưới, cũng rất có ý tiếp cận mình vị hôn thê. Nói thế nào? Lao bà yêu ta. Có thể nhìn ra được, Lý Yến lang đối, với, Lục Triều Hy cũng không ghét, đối, với, Lục Gia cũng không ghét, không có loại kêu bị ép buộc lấy chồng khó chịu, đây là Lục Thanh yên tâm nhất địa phương. hắn kỳ thật cũng rất sợ làm ra một bộ cầu huyết gia đình luân lý đại kỳ tới. Nhưng cuối cùng quan hệ của hai người phát triển đến dạng gì? Không cầu hôm nay liền rách nguyên âm. Cùng giường chung gối đâu? Vợ chồng lời nói trong đêm trò chuyện một đêm cũng rất tốt à. Đường lúc này, hai người đồng tiến một phòng, tách ra ngồi xuống tu hành một đêm. Vậy coi như thật muốn thổ huyết. Suy nghĩ một phen. Lục Thanh vẫn là quyết định, không muốn đi vào làm rình coi sự tình. Đến cho nhi tử giữ lại một điểm tư ẩn. Vạn nhất muốn thật thấy cái gì không nên nhìn sự tình. Ác. Liên quan tới hôn lễ, còn có một kiện khác đáng nhắc tới sự tình. Hải Tam Đức bản thân cũng tới. Ái đồ đại hôn. Hắn cái này khi sư phụ tự nhiên muốn ở đây, chớ nói chi là cái này hái độ là thật Kim Đan có hy vọng, ngay cả ngoại Đan đều đã luyện thành. Mà hắn tại tự mình đến đến Ngọc Yên Sơn về sau, chuyện đương nhiên đưa ra muốn cùng Lục Thanh gặp mặt một lần. Lý Yến Lăng hiện tại một thân một mình, phụ mẫu minh đệ thân nhân đã sớm không coi ở đây, hắn cái này khi sư phụ chính là trí thân. Lấy chồng về sau, Hải Tam Đức gặp một lần ông thông ra là làm nhưng, chớ nói chi là hắn và Lục Thanh vẫn là trải qua nhiều năm láo hiu chuyện này cũng có chút xấu hổ, lục thanh suy tư hồi lâu sau, quyết định vẫn là gặp mặt một lần, cách phòng bế quan cổng, há miệng, lục thanh trước hết xin lỗi, hải sư minh, ta đây thân thể, cũng mời rộng lòng tha thứ, trước đây ít năm ngươi không phải đại phát thần uy a, ta còn tưởng rằng thương thế của ngươi đều tốt thấu, là so trước kia khá hơn một chút, nhưng tốt thấu còn xa, lần trước, là triệu tử đan khi dễ đến trên cửa tới, không đi ra không được, tốt ta, hiện đại a, yến lăng nha đầu này. Là ta bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn đấy, đến ngươi lục già, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi. Nếu để cho ta nghe nói con trai của ngươi lục chiều hy đối với ta đổ nhi không tốt, ta cũng không tha cho tiểu tử kia. Ha ha ha. Lục thanh cười to nói, đồ đệ ngươi so con ta tử có thể đánh nhiều, con trai của ta còn có thể khi dễ được nàng hay sao? Ta còn sợ chiều hy biến thành thê quản nghiêm đâu. Hải Tam Đức cũng là cười. Nói chuyện tào lao vài câu, lục thanh hỏi, không đồng thật sự không lại làm ra cái gì sự đoan đến. Làm sao không? Nhắc tới vấn đề này, Hải Tam Đức cười khổ một tiếng, nói ra, năm ngoái, bình an huyện sự tình về sau, ta không biết phí hết bao nhiêu lực ý, mới mượn môn đồ của hắn phạm sai lầm, bắt hắn cho khuyên ngăn tới. Hiện tại, hắn nhìn thấy ta cũng không muốn nói chuyện với ta. Lục Thanh làm bộ thở dài, sau đó nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, vẫn là hy vọng ba đức vinh có thể cùng không đồng trưởng môn trung đụng được tốt, lục lực lượng đồng tâm mới có thể mang theo thanh phong môn, mang theo toàn bộ phi vân châu tu hành giới phát triển không ngừng a. Hải Tam Đức đều chẳng muốn phản ứng lục thanh nói đến những này hư đầu ba nao đồ vật, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tương lai cái dạng gì, liền xem như ta hiện tại cũng không nắm chắc được. Có lẽ Yến Lăng Kim Đan về sau, trưởng môn sư huynh sẽ nhận rõ hiện thực, cũng có khả năng hắn sẽ tiến thêm một bước. Tóm lại bất kể như thế nào, ta hy vọng hiền đệ có thể vẫn đứng ở bên cạnh ta, đến lúc đó, ba chúng ta Kim Đan, ngoài có người lục thị, có ta hải thị bên trong có môn đồ của ta thanh phong môn không thể một mực để không đồng sư huynh định đoạn nghe đến đó lục thanh thanh âm cũng đang trải qua ba đức huynh ngươi yên tâm yến lăng gả vào ta lục gia về sau chúng ta song phương tự mình một thể ngươi đang ở đây trong tông môn có chuyện gì muốn làm cứ việc buông tay buông chân lao hải ý nghĩ lục thanh đã sớm đoán được rồi không thể không nói lao gia hỏa này cũng là rất có ý nghĩ đấy lý yến lăng gả vào lục gia một chiêu này đối với Lục ra chỗ tốt rất nhiều, đối với hắn sao lại không phải một sự giúp đỡ lớn đâu. Lý Yến Lăng Kim Đan về sau, Phi Vân Châu bốn cái Kim Đan, chính hắn một cái, đồ đệ một cái, thân ra một cái. Lục ra tại An Lăng, Hải Thị tại Đông Hải quận, Quảng Dương quận là tông môn nơi ở, hắn Hải Thị một mạch tự có lực ảnh hưởng, duy chỉ có một cái bên trong núi quận, không có cái gì đại gia tộc, một đống cơ trung tiểu gia tộc, phần lớn đi theo trưởng môn một mạch đi. Đến lúc đó, Phi Vân Châu bốn quận nơi ở bên trong. Bọn hắn có thể nắm giữ hai cái dưới Dưới loại tình huống này Lục thị, hải thị liên hợp lại Ba kim đan tỏa chấn Chỉ cần bọn hắn cái này liên minh không ngã Bọn hắn đối với thanh phong môn lực không chế liền nhất định sẽ tại không đồng phía trên Chính diện trở mặt còn không sợ rồi Đây cũng chính là trước đó lục thanh đối Với không đồng không để vào mắt địa phương Người muốn không là tốt rồi tốt Thanh tâm quả dục tu luyện Tăng lên thực lực của mình Dù sao không đồng còn có nguyên anh hy vọng Thành tựu nguyên anh về sau Cái khác đều là đành dám phi vân châu ngươi nhất ngôn cựu đỉnh, nói chuyện không ai dám không nghe. Đã không chịu, không phải đem các loại tục sự quảng, nhất định phải đến tranh. Vậy cũng được đi, quả quyết một điểm, thừa dịp Lý Yến Lăng còn không có ngoại đàn còn không có luyện hóa thành công, trực tiếp trở mặt ra tay, lôi đỉnh thủ đoạn, sát xuất thành công cũng là không thấp đấy. Nhưng hắn vẫn là không. Do do dự dự ở giữa, hiện tại Lý Yến Lăng ngoại đàn đã luyện thành. Cái kia còn có cái gì tốt kéo hay sao? theo lục thanh Không đồng thứ hai con đường đã đi tuyệt. Lao ra hỏa này, đã không cần lại đi lo lắng, trừ phi hắn thật sự tiến Nguyên Anh kỳ rồi. Nhưng Nguyên Anh, lại là tốt như vậy tiến hay sao? Cùng Hải Tam Đức trò chuyện xong sau, Lục Triều Hy cùng Lý Yến lăng đây đối với vợ chồng mới cưới cũng đến đây. Lục Thanh cùng Hải Tam Đức làm trưởng mối cùng bọn hắn hai người cũng là cực kỳ khuyên bảo một phen, để bọn hắn hai người hảo hảo tu hành vân mây. Mà tại lúc này, Lục Thanh cũng gặt hái được mấy đầu mới hệ thống tin tức. Mới thành viên gia tộc. Lý Yến Lăng, mới tăng khải minh tu sĩ, thông ra, ban thưởng, 250 nghiệp lực. Thứ tinh gia tộc điều kiện đã đạt thành, thăng cấp bên trong, chương 173, lại còn sống một chút. Thứ tinh gia tộc thăng cấp hoàn tất, gia tộc đẳng cấp tăng lên đến tứ tinh. Người sử dụng ý thức thể tốc độ phi hành tăng lên đến hiện hữu gấp 2. Đơn lần bổ sung ly thể thời gian cần thiết nghiệp lực tăng lên đến 10 điểm. Người sử dụng lục thân cùng ý thức thể dung hợp trình độ sâu hơn. Thu hoạch được có hạn, cỏ điều khiển nhục thể quyền hạn. hiện tại ngươi có thể đang bế quan trong phòng hoạt động. Trao đổi thương thành sẽ lại càng dễ soát ra cao tinh cấp hạng mục trao đổi, tứ tinh hạng mục trao đổi đổi mới sát suất 150. Đổi mới thương thành tiêu hao nghiệp lực tăng lên đến 25 điểm. Trinh chiến hình thức đổi mới cần thiết nghiệp lực vì 150 điểm. Gia tộc sản nghiệp hình thức mở ra. Rốt cuộc tăng lên tới tứ tinh. Thăng cấp về sau, tổng cộng 5 cái cải biến. Đầu thứ nhất không có gì đáng nói gia tăng ý thức thể tốc độ phi hành nhưng cũng không tăng lên ly thể thời gian cường hóa trình độ còn không có nhị tinh nhắc tới tam tinh thời điểm nhiều bất quá bất kể như thế nào bởi vì ý thức thể tính đặc thù có thể tại bên ngoài càng tự do hành động chức năng này lại càng ra trâu. có thể tăng thêm tốc độ tóm lại là một cái kết quả rất tốt điều thứ ba cùng hạng mục trao đổi có quan hệ chủ yếu nhất là tứ tinh hạng mục trao đổi đổi mới sát suất một năm lần cái này còn rất hữu dụng trước đó Chính hắn đổi mới hạng mục trao đổi thời điểm, gia tứ tinh sát xuất kỳ thật rất thấp, mười liên rút cũng khó khăn rút ra, tăng lên về sau, hẳn là tốt hơn ra. Chính là đổi mới giá cả lại một lần nữa thay đổi quý. Mà lục thanh lần này, cực kỳ quan tâm, là đầu thứ hai cùng đầu thứ năm. Nhìn thấy đầu thứ hai, hắn nên cái gì đều nhìn không thấy rồi, con mắt toàn chăm chú vào phía trên, trong đầu liền một năm đầu, lao tử có thể đậu. Căn bản quản không được cái khác, hắn trực tiếp ý thức thể trở về nhục thân. Sau đó, hắn thận trọng mở hai mắt ra. Mở ra. Hắn có thể nhìn thấy. Trước đó, gia tộc đẳng cấp vừa mới tăng lên tới tam tinh thời điểm, hắn liền đã có thể trở về nhục thể rồi. Nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn không thể điều khiển thân thể, ngay cả mí mắt đều không thể động đậy, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, tiến hành tu luyện. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình có thể điều khiển thân thể. Quá cảm động, nước mắt kém chút đều chảy ra đi ra. Lục thanh dơ tay lên, đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Phòng bế quan bên trong, đèn trong cung cấp sắc màu ấm hào quang, không sáng không tối, để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tay của mình. Lại vướt vướt mặt, quen thuộc xúc cảm đã trở về. Lần trước phục sinh, chỉ có 3 canh giờ thời gian, hắn có được đỉnh phong thời kỳ toàn bộ thực lực, ra ngoài cùng Triệu Tử Đàn chiến một trận, sau đó lại ngửa không ngừng vó tại An Lăng quận khắp nơi trang bước. Vẹn vẹn 3 canh giờ thời gian, hắn lúc ấy xác thực nhất định phải hảo hảo lợi dụng, thật đúng là không có rảnh hưởng thụ cái gì. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn là thật sự sống lại. Đứng dậy, cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Cùng lần trước phục sinh đồng dạng, phục sinh về sau, thân thể ngay tại hoàn hảo không ngại. Đợi lát nữa. Ta kim đan kỳ tu vi đâu. Lục thanh giật mình kêu lên, hắn phát hiện mình không phát huy ra kim đan kỳ thực lực. Kinh hoàng chợt lóe lên, hắn lập tức bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, kiểm tra trong cơ thể trạng thái. Kim đan vẫn còn, chỉ là. Phản phất bị cái gì khóa lại đồng dạng, hắn hoàn toàn điều động không được trong kim đan lực lượng. Suy nghĩ khẽ động, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, toàn thân tâm trầm tĩnh, tiến nhập trạng thái tu luyện. Quả nhiên, Kim Đan phong tỏa không có, có thể bình thường tu luyện. Nhưng hắn chỉ cần vừa mở mắt, lập tức bị khóa lại. Kim Đan bị khóa, không cách nào lộ ra lực lượng đến từ về sau, lục thanh thực lực giảm lớn. Hắn đánh giá một chút, nếu như động thủ đánh nhau bắt đầu, hắn có thể phát huy ra thực lực, ước chừng ngay tại Khải Minh 9 tầng đỉnh phong dáng vẻ, khẳng định không cách nào chất biến lên cao đến Kim Đan kỳ. Kim Đan cùng Khải Minh Kỳ là có biến hóa về chất đấy. Từ Khải Minh Kỳ tăng lên tới Kim Đan Kỳ về sau, tu sĩ nắm giữ lực lượng liền không còn là linh lực, mà là tên là chân nguyên. Mặc dù đều là từ linh khí luyện hóa mà đến, nhưng chân nguyên cô động trình độ so linh lực mạnh hơn nhiều lắm. Cực hạn cô động, khiến cho chân nguyên đủ khả năng thôi phát đi ra pháp khí, chú pháp, kiếm thuật các loại năng lực đều có vượt quá tưởng tượng lực lượng. Lực lượng bị hạn chế tại Khải Minh chín tầng. Đây là cấm sử dụng kim đan kỳ lực lượng, vẫn là nói. Chỉ có thể sử dụng cùng gia tộc người mạnh nhất cấp độ nhất trí lực lượng. Vấn đề này trong lòng của hắn hiện lên, nhưng tạm thời không có cách nào xác nhận. Hiện tại, coi như gia tộc người mạnh nhất là Lý Yên Lăng, Khải Minh 9 tầng đỉnh phong, trời mới biết rốt cuộc là hạn chế tại nơi này vẫn là hạn chế tại gia tộc người mạnh nhất trên thực lực. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Thanh lại có chút không an phận. Hắn đứng tại phòng bế quan cửa, do dự một chút, lạng yên không tiếng động giữ cửa cho mở ra rồi. Mặc dù hệ thống bên trong mình sắp nói, hắn chỉ có thể có hạn độ đang bế quan trong phòng hành động, nhưng là thử một chút cũng sẽ không mang thai. Hắn thận trọng bước ra một bước. Ôi chao hắc! Chạy ra! Lục thanh một cao hứng lại đi vài bước, sau đó nghe thấy sau lưng phủ phủ một tiếng. Vừa nghiêng đầu, thân thể của hắn bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, vẫn là mặt hướng xuống, nguyên lai là ý thức thể chạy ra. Chuyện này có chút xấu hổ, mấu chốt còn làm ra hơi có chút động tính. Phải biết, Hiện tại hắn phòng bế quan bên ngoài, thế nhưng là trưởng kỳ có gia tộc tu sĩ thủ vệ. Đợi lát nữa bên ngoài trông coi mấy tiểu tử kia chạy vào, nhìn thấy lao tổ tông bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, chàng diện kia sẽ trở nên rất xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian ý thức thể trở về nhục thân, còn tốt có thể khống chế thân thể. Không dám tiến lên một bước rồi, chỉ có thể một chút xíu hướng về sau chuyển, thuận tiện đóng cửa lại. Hơi một lát sau, thủ hộ lao tổ bế quan tinh thất bên ngoài đệ tử. Thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhìn thoáng qua, phát hiện không có gì, mới cùng trở về. Vẫn rất kinh nghiệp. Thử qua một lần về sau, Lục Thanh cũng coi là tuyệt vọng rồi. Trở lại phòng bế quan bên trong, hắn lại tới đằng sau. hắn phòng bế quan, thật lớn. Không có gì ngoài thường ngày A ngồi xuống tu luyện tinh thất bên ngoài, còn có một chỗ càng lớn trong phòng không gian. Nơi này trải rộng các loại chú phù, trận pháp, đều là có rất mạnh phòng hộ thuộc tinh đấy. Đó là cái cỡ nhỏ trong phòng diễn võ trường. Trước kia lục thanh bế quan tu luyện thời điểm, sẽ ở nơi đây tu luyện một chút chiêu thức. Nơi này phòng hộ đẳng cấp, là đạt đến kim đàn cấp độ đấy. Tại năm đó, thời kỳ toàn thình hắn, vui chơi toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không phá hư nơi đây. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể như thế tạo. Nơi này phòng ngự trận pháp cùng phù văn, tội nguồn năng lượng là từ Ngọc Yên Sơn linh mạch bên trong mang tới đấy. Ngọc Yên Sơn hiện tại ngay cả cấp 3 cũng còn không thăng lên, làm càn dỡ dễ dàng làm ra sự tình. Lục thanh một bên khắc chế chính mình, một bên thi triển lực lượng của mình. Mặc dù không đủ tận hứng, nhưng là xem như phát tiết một phen. Bình tĩnh trở lại về sau, hắn cẩn thận suy nghĩ, lần này thăng cấp mang tới biến hóa, là đem hắn phục sinh tiến độ đẩy về phía trước một đoạn. Nhị tinh thăng tam tinh, để hắn có thể tu luyện, mà lần này tam tinh thăng tứ tinh, hắn có thể động, dù là thực lực nhận hạn chế, dù là phạm vi hoạt động nhận hạn chế, tối thiểu cũng là có thể động. Với lại, càng là thật hơn tề ý nghĩa vâng hắn có thể đi tu luyện một chút chiêu thức. Tỷ như, thần kiếm ngự lôi chân quyết, hắn cũng có thể luyện một chút nhìn. chương 174, Sản nghiệp hình thức, 2 hợp 1. Luyện tập chiêu thức, luyện tập tranh đấu hình công pháp, ngược lại là cũng không vội ở cái này một lát. Hắn vừa nhìn về phía lần này thăng cấp về sau mang tới một cái khác rất lớn cải biến, Sản nghiệp hình thức. Cho đến bây giờ, hệ thống hình thức có 3 loại rồi, một loại là bình thường, một loại là chinh chiến hình thức, công năng cường đại có thể trực tiếp soát ra rất nhiều chiến đấu hạng mục trao đổi, để Lục Thanh không cần phục sinh liền có thể phát huy ra rất mạnh phụ trợ năng lực chiến đấu, còn có một loại là lịch luyện hình thức, chẳng khác gì là trình chiến hình thức cắt sẵn bảng, chỉ có thể đi theo nhìn, cũng có thể trao đổi tuyển hạng, nhưng là đổi mới không xuất chiến đấu hạng mục trao đổi. Với lại giới hạn một người. Mà dưới mắt cái này, sản nghiệp hình thức chính là loại thứ tư rồi. Tên như ý nghĩa, sản nghiệp hình thức hẳn là cùng gia tộc các hạng sản nghiệp có quan hệ rồi. Không cần mù nắm lấy cái gì, lục thanh trực tiếp trước mở ra nhìn một chút. Hệ thống giao diện bỗng nhiên đã co biến hóa, ban đầu tổng hợp số liệu giao diện không có, biến thành hai đầu sản nghiệp dây. Những này sản nghiệp dây đều là màu xám đấy, thoạt nhìn như là chưa bắt đầu dùng dáng vẻ. Đằng sau còn có một ký hiệu, lục thanh điểm xuống, nhảy ra ngoài một cái nhắc nhở. Gia tăng sản nghiệp dây cần một nghìn nghiệp lực, phải trang gia tăng. Điểm không? Còn chưa hiểu cái này sản nghiệp dây có cái gì sử dụng đây, không đổi. Dù sao hiện tại có hai đầu, trước nghiên cứu rõ ràng lại nói. Cái này phá bức hệ thống, không có hệ thống tinh linh còn chưa tính, ngay cả cái sách thuyết mình đều không có. Lục Thanh đoán trách, mới hình thức có chút hai mắt đen thui, hắn cũng chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Giang có nửa ngày sau, vẫn còn là thật đã có một chút kết quả. Cái gọi là dây truyền sản xuất, chính là từ đưa vào chuyển vận quá trình. Dây truyền sản xuất ở giữa, có thể cắm vào nhiều cái khe thẻ những này cái gọi là khe thẻ đều là gia tộc bây giờ có được sản nghiệp cùng tương ứng nhân viên, mà đợi đến một đầu dây chuyển sản xuất từ nguyên liệu đưa vào ở giữa gia công chính tự, cuối cùng chuyển vận thành phẩm đều thiết lập sau khi hoàn thành. Đầu này dây chuyển sản xuất liền cũng có thể tại hệ thống gia chỉ bên trong vận hành. Nơi này có mấy cái chỗ tốt, một là có thể chủ tính chung quy hoạch gia tộc sản nghiệp, càng trực quan nhìn thấy một cây dây chuyển sản nghiệp đầu từ cung cấp đến chuyển vận từng cái khâu, cũng thông qua hệ thống giám nhìn thấy toàn bộ dây chuyển sản nghiệp đầu tình huống cụ thể. Thư thu và ở giữa có vấn đề gì hay không? Đương nhiên, chuyện này không có hệ thống kỳ thật cũng có thể làm, chỉ là số liệu không có như vậy tỉ mỉ xác thực đáng tin. Mà đổi thành bên ngoài điểm trọng yếu nhất là đem một đầu dây chuyển sản nghiệp từ đầu tới đuôi, tại hệ thống dây chuyển sản xuất bên trong quy hoạch hoàn tất về sau, hệ thống lực lượng liền sẽ tham gia trong đó. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là sản lượng, giá trị sản lượng tăng phúc. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác biểu hiện khác nhau, nhưng là rất hữu dụng tăng phúc. Đương nhiên, rất nhiều công năng là muốn tốn hao nghiệp lực đấy. Mà tại lập tức, Lục Thanh vẫn là thả cẩn thận một chút, không có vội vã xài tiền bậy bạn, mà là trước thành lập nên một đầu dây chuyền sản xuất, chuẩn bị các loại thời gian dài nhìn lại một chút hiệu quả. Đầu này dây chuyền sản xuất là gia tộc luyện khí sản nghiệp. Tại đưa vào cảng, đâm vào ba cái khe thẻ, một cái là mậu dịch, một cái là huy năng thạch khoáng mạch, một cái là thiết hồng trùng bày. Uy năng thạch khoáng mạch cùng thiết hồng trùng bẩy cũng là có thể sản xuất có thể cung cấp hỏa luyện thất dùng nguyên vật liệu đấy, nhưng là gia tộc sản xuất các hạng pháp khí, cần có vật liệu cũng không thể chỉ dựa vào hai loại nguyên liệu liền có thể đầy đủ. Cho dù là lục gia nắm đấm sản phẩm trấn ngọc bàn, cũng đồng dạng cần đại lượng phụ trợ vật liệu. Những này phụ liệu giá cả không thế nào quý, nhưng vẫn cần từ ngoại giới tiến hành thu mua. Tỷ như lục gia tại Bình Diêu huyện cửa hàng, thì có một nhà chuyên môn thu mua tán tu trong tay đồ vật, bao quát một vài gia tộc tu sĩ. Bên ngoài mạo hiểm, lịch luyện đã có thu hoạch gì, chính mình không dùng được, kỳ thật cũng sẽ bán cho gia tộc. Tu sĩ bên ngoài lịch luyện, mạo hiểm, thật là bình thường sự tình. Mọi người tu luyện đều cần tài nguyên, mà những tư nguyên này chỗ nào làm, còn không phải phải dựa vào chính mình lựa. Gia tộc tu sĩ còn tốt một điểm, có chỗ dựa, giống như là lục gia tu sĩ, chỉ cần chịu cho gia tộc làm việc, liền có thể kiếm lấy gia tộc công hiến, đổi lấy công pháp, đổi lấy các loại tu luyện vật phẩm cần thiết vật liệu. Cho dù là cái gì cũng không làm, cũng có hàng năm ngạch định đích lợi. Nhưng cuối cùng như thế, cũng không có khả năng để mỗi người đều mở rộng đi hoa. Có chút không có gì thành thạo một nghề, lại tương đối để bụng tu vi của mình, muốn tiến thêm một bước đấy, cần càng nhiều tài nguyên đấy, đều phải chính mình ra ngoài, thông qua lịch luyện cùng mạo hiểm, nhìn xem có thể hay không kiếm được một chút tiền hàng, bổ sung tu luyện tài nguyên. Ngay cả gia tộc tu sĩ đều là như thế, chớ nói chi là tán tu. Bọn hắn tu luyện cần có hết thể tốn hao. Đều phải chính mình lựa, cái kia không đi ra gây sự làm sao bây giờ Bình diêu huyện xung quanh coi là sản vật phong phú Có người cho lục ra làm công, tiếp nhận thuê Có xuống đến hoang dạ ở bên trong, tìm kiếm tài nguyên Càng có một chút to gan, thậm chí còn dám kết bạn đi đến bắc hoang sâm biên giới Săn giết một chút yêu thú Bọn họ những thu hoạch này, hữu dụng khẳng định chính mình tiêu hóa Nhưng đại đa số không dùng được đấy Lấy vật đổi vật cũng tốt, trực tiếp đổi thành linh thạch mua sắm cũng được Dù sao Lục gia tại Bình Diêu cửa hàng liền bày ở nơi này. Thu mua giá cả không nhất định là ưu đãi nhất đấy, nhưng ít gia đại gia tộc danh dự ở chỗ này, giao dịch đã an toàn có bảo hộ, tiền khoản kết toán cũng nhanh, không cần lo lắng bị lừa, bị đen ăn đen cái gì. Dạng này cửa hàng, Lục gia không chỉ có mở tại Bình Diêu, tại An Lăng quận địa phương khác, bao quát An Lăng thành bên trong đều có. Lục gia tu sĩ căn bản không quản được nhiều như vậy, hiện tại gia tộc tu sĩ nhân khẩu còn không có phá trăm đâu. Trong đó có rất nhiều làm việc chỉ có thể giao cho gia tộc không có tu luyện, không có linh căn phạm nhân đi làm. Mà tại cái này nguyên liệu đưa vào khâu bên trên, hệ thống cho gia trì hiệu quả, đã rất rõ ràng. Mậu dịch bên trên, chỉnh thể thu mua vật liệu giá cả tại hệ thống gia trì dưới, có thể giảm bớt 5%, huy năng thạch khoáng mạch cùng thiết hồng trùng bầy sản lượng gia tăng 10%. Mà tại khe thẻ bố trí xong về sau, lục thanh còn chứng kiến nhiều cái công năng. Kích hoạt ngẫu nhiên mậu dịch sự kiện, tại vốn hạng công năng mở ra lúc, Gia tộc thu mua hành động, có xác suất phát động mẫu dịch sự kiện, lấy rất thấp giá cả thu mua đến một chút đồ vật đặc biệt, nhưng là có khả năng bởi vậy sinh ra một chút cố sự, xin chú ý quan sát. Mở ra vốn hạng công năng, hàng năm cần 50 điểm nghiệp lực. Kích hoạt ngẫu nhiên sản xuất sự kiện. Tại vốn hạng công năng mở ra lúc, gia tộc nguyên liệu sản xuất địa sẽ phát sinh ngẫu nhiên sự kiện, giải quyết xong sẽ mang đến tương đối cao giá trị sản lượng tăng phúc, hoặc là thu hoạch được cao cấp vật liệu. Mở ra vốn hạng công năng, hàng năm cần 50 điểm nghiệp lực. Đây không phải là chính là nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Cái thứ hai, năm đó huy năng thạch khoáng mạch xuất hiện thạch mẫu có tính không? Lục Thanh trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía gia công cùng sản xuất thành phẩm bên trên. Cái gọi là gia công, chỉ là huy năng khoáng thạch, thiết hồng trùng sản xuất nguyên tỏi, từ bên ngoài thu mua mà đến vật liệu, khẳng định cũng phải cần bước đầu xử lý, mới có thể làm có thể dùng chi tài đấy. Đầu này dây truyền sản xuất là luyện khí dây truyền sản xuất, gia công cũng đáng vật liệu luyện khí sơ gia công cái này một hạng làm việc kỳ thật gia tộc lập tức là không có người đang làm truyền thống luyện khí sư đương nhiên là chính mình cầm tới vật liệu bằng vào trong tay vật liệu cấu tứ thiết kế sau đó tự mình xử lý vật liệu đem xử lý nghị đến muốn bộ dáng sau đó cuối cùng chế tạo ra thành phẩm đỉnh cấp luyện khí sư có ý tưởng có kinh nghiệm có kỹ thuật thậm chí tu vi cũng sẽ không thấp thường thường cầm tốt nhất vật liệu liền thật sự có thể chế tạo ra rất lợi hại phát khí nhưng cái đồ chơi này rất rõ ràng không ổn định Phi thường không thích hợp quy phạm hóa sản xuất hàng loạt. Tại Lục Thanh Tư tưởng ở bên trong, gia tộc một bộ phận cấp thấp luyện khí sư, hẳn là muốn gánh chịu bộ phận này nhiệm vụ, thậm chí nhân thủ không đủ, đều có thể bao bên ngoài ra ngoài, hoặc là tại Bình Diêu huyện thành lập một cái chuyên môn hỏa luyện thất, chiêu mộ có nhất định luyện khí nội tình tán tu, tới làm cái này sơ gia công làm việc, mà cuối cùng đã đến sản xuất câu, cắm vào khe thẻ dĩ nhiên chính là Ngọc Yên Sơn hỏa luyện thất rồi. Nơi này là dùng sơ gia công các loại vật liệu. Cuối cùng đại lượng hóa sinh sinh pháp khí một bước, toàn bộ dây chuyển sản xuất dựng hoàn tất về sau, gia tộc dựa theo tương quan yêu cầu tiến hành kết cấu điều chỉnh, hệ thống lực lượng sẽ tham gia phát huy ra hiệu dụng, lấy lực lượng thần bí tăng lên hiệu suất cùng sản lượng. Đồng dạng, tại cuối cùng thành phẩm khâu nơi này cũng có một chút công năng là có thể mở ra. Tỷ như gia tăng sản lượng, chăm chỉ làm việc, có tỷ lệ có thể sinh ra mới công nghệ, linh cảm kích phát, để cao dây chuyển sản xuất bên trên nhân viên công tác tiến bộ nhanh, nhanh chóng kinh nghiệm. Đương nhiên, mở ra cũng là muốn dựa theo năm qua thanh toán nghiệp lực đấy. Mà toàn bộ sản xuất hình thức, không có gì ngoài dây chuyển sản xuất, an bài tại dây chuyển sản xuất bên trên từng cái khâu bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên tố, chính là người. Tỷ như, hiện tại phụ trách huy năng thạch khoáng mạch sản xuất người, là Lục Đình Ca, một vị chữ lót đỉnh luyện khí 9 tầng tu sĩ, bất quá. Hắn không có gì đặc biệt, tại huy năng thạch khoáng mạch cũng không thể cho cái này khoáng mạch mang đến cái gì ra chỉ. Nhưng giống như là thiết hồng h Người phụ trách là Lục Tuyết Đình, ngoài ra còn có mấy cái nàng mang học đồ. Lục Tuyết Đình là cấp 2 thượng phẩm tuần thú sư, những cái kia đám học đồ, cũng là những năm này ở giữa, đi theo hắn cùng một chỗ học tập tuần thú thuật, bây giờ thành tiểu tốt nhất là Lục Cầm Minh, đã nhanh muốn lên đến cấp 2 rồi. Đám người này, cho thiết hồng trùng bày sản lượng mang đến mấy phần trăm đến mười khác biệt tăng thêm. Nhưng là có là màu sáng đấy, có là sáng đấy, cũng có nửa sáng không sáng đấy. Cái này độ sáng đại biểu cho người đó tại nơi này tại sản phía trên đầu nhập tinh lực trình độ. Đầu nhập trình độ càng cao, hắn đủ khả năng mang tới sản lượng tăng phúc tự nhiên cũng liền càng cao. Lưu lấy Lục Tuyết Đình nêu ví dụ, nàng đủ số có thể cho Thiết Hồng Trùng 7 mang đến 37 phần trăm sản lượng tăng phúc, nhưng trên thực tế chỉ có 24 phần trăm dáng vẻ. Đây không phải nàng không dụng tâm, mà là nàng đồng thời giam giữ Thủy Vân Mã 7, Thiết Hồng Trùng 7 cùng Tam Nhãn Âm Ngư 7, tinh lực là phân tán đấy. Với lại nàng cũng phải bận tâm tiến độ tu luyện của mình, không có khả năng toàn bộ tinh lực đều đặt ở phía trên. Mà đồng thời, cái này cùng một cái tài nguyên, có thể đồng thời đầu nhập công tác nhân viên số lượng cũng là có hạn đấy. Nhưng những này tuần thú sư nhóm, vẫn làm cho thiết hồng trùng bày sản lượng tăng phúc 50% trở lên. Nay cũng không tính là hệ thống công lao, chí ít không hoàn toàn là. Lúc đầu, có tuần thú sư phụ trợ, thiết hồng trùng bày sản lượng, tự nhiên là lại so với ngang cấp hoang dại bày trùng cao hơn nhiều đấy. Mà hệ thống tác dụng, chủ yếu là đem cái này số liệu đáng nhìn hóa, đồng thời có thể tùy theo điều chỉnh. Giống như là cuối cùng sản phẩm sản xuất khâu hỏa luyện thất, cũng giống như vậy. Chủ yếu hai cái chủ lực nhân viên là Lục Triều Linh cùng hắn cháu trai Lục Minh Kiệt. Hai người bọn họ, tổng cộng có thể cho hỏa luyện thất giá trị sản lượng mang đến 20% nhiều ngoài định mức tăng thêm, với lại bọn hắn cơ hồ đều là toàn thân tâm đầu nhập. Tại tổng hợp giao diện bên trên, Lục Thanh có thể nhìn thấy toàn bộ dây chuyển sản xuất. Quy kết vào ba cái trước kia chủ yếu hạng mục, giá trị tổng sản lượng là 947 linh thách 5, đó là cái dự đoán số liệu. Mà tại dây truyền sản xuất trình hợp hoàn tất về sau, Lục Thanh bỏ ra nửa ngày thời gian tại hệ thống bên trong chơi đùa một phen, sản nghiệp hình thức hiệu quả ra chỉ xuống dưới, số lượng này liền biến thành gần 1.2002. Nói cách khác, gia tộc không cần nỗ lực cái gì, chỉ cần dựa theo Lục Thanh lại sản nghiệp hình thức bên trong bố trí, tại trong hiện thực cũng tiến hành tương ứng điều chỉnh. Như vậy cái này không sai biệt lắm 26% giá trị sản lượng tăng phúc, liền có thể trực tiếp phát huy ra tác dụng tới. Lục Thanh cũng đồng dạng không cần nỗ lực cái gì, nhưng cái kia cần nghiệp lực mới có thể mở ra sản nghiệp tương quan công năng, hắn hiện tại đều còn chưa mở đâu. Rất hữu dụng A. Lục Thanh đối với cái này cái sản nghiệp hình thức đánh giá rất cao. Không duyên cớ cho gia tộc mang tới hiệu suất gia tăng, đây cũng là để qua một bên không nói, dù sao hệ thống thần kỳ hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy mà đổi thành bên ngoài để hắn càng trọng thị một điểm, là hắn có thể rất trực quan thông qua cái này sản nghiệp hệ thống, nhìn thấy quy kết tiến vào một đầu dây truyền sản xuất bên trong rất nhiều cái tài nguyên ở giữa liên động, bao quát cuối cùng sản xuất bao nhiêu thứ, cụ thể là cái gì, giá trị bao nhiêu, đều có thể thấy rõ ràng. Đây đối với Lục Thanh càng có tính nhắm vào chỉ đạo gia tộc tiến hành phát triển, cung cấp rất có lực lượng tin tức ủng hộ. Lục Thanh không có trước vội vã mở ra quá nhiều cần tốn hao nghiệp lực địa phương, hắn chỉ là thử nghiệm tính đem. Linh cảm kích phát, cái này tuyển hạng cho mở, một năm năm mươi điểm nghiệp lực tốn hao. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu kiến thiết đầu thứ hai sản nghiệp dây. Làm xong luyện khí, ấn lý giảng hẳn là liền muốn làm một đầu luyện đan tuyến. Nhưng làm cái mở đầu, hắn lại ngừng lại. Gia tộc tốt nhất luyện đan sư, đương nhiên là lục Minh Triều không sai. Nhưng là, chỉ sợ bây giờ Minh Triều, thật đúng là không có gì công phu đến làm luyện đan. Vừa mới đột phá Khải Minh, thu hoạch được hư linh căn không bao lâu nàng hiện tại đang ở nhà tộc trong tàng kinh các bế quan đâu một bộ không làm ra chút manh mối đến tuyệt không rời núi y tứ ngoại trừ minh triều bên ngoài gia tộc ngay cả cái cấp hai luyện đan sư đều không có cái này nhất định là lại muốn đại lực đi bồi dưỡng nhưng sản nghiệp dây loại này lập tức liền có thể sinh ra hiệu quả đồ vật khẳng định vẫn là trước kiến thiết cái khác tương đối tốt lục thanh nghĩ là mậu dịch mậu dịch đương nhiên cũng coi là sản nghiệp một loại sớm mấy năm ở giữa đang đả thông bình diêu cùng lộc cấp ở giữa thương đạo về sau Lục thị thương hội liền thành lập. Kỳ sơ, sinh ý làm được rất nhỏ, một năm cũng liền kiếm cái tầm 10 khối linh thạch, có chút ít còn hơn không. Mà theo gia tộc phát triển được càng ngày càng mạnh, nhất là gần nhất 2 năm, toàn quận đều tương đương với thần phục với lục thị phía dưới thời điểm, thương hội sinh ý đương nhiên liền trở nên càng ngày càng tốt làm. Hiện tại, lục thị thương hội hàng năm ít lợi có thể đạt tới hơn 200 linh thạch, vẹn vẹn mẫu dịch đoạt được lợi nhuận, giống như là gia tộc hỏa luyện thất, phòng luyện đan Ngũ hành linh thụ những tư nguyên này sản xuất ra sản phẩm ích lợi, cũng không đi vào. Mà đầu này sản nghiệp dây, cũng là có thể một lần nữa hợp quy tắc một phen. Chương 175, Lục thị thương hội. Lục Minh lang xoa huyệt Thái Dương, nhíu chặt lông mày, nhìn xem dưới mắt ván cờ. Hắn đang cùng phụ thân của hắn, Lục Đình Viễn đánh cờ. Trên ván cờ, hắn trối chấp hất tử, đang tại liên tục bại lui. Nhưng hắn đâm chiêu từ đấy, nhưng căn bản không phải ván cờ, mà là một chuyện khác. Hắn hôm nay cũng là vì việc này Mới đến tìm phụ thân đấy. Mắt thấy Đại Long bị đồ, thế cục đã không cách nào vãn hồi. Lục Minh Lăng dứt khoát đem tử đem thả xuống, hướng về sau một co quáp, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Gấp cái gì, cũng không phải không lật bàn cơ hội. Nhưng ta cũng không chút muốn lật bàn. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Ta lo lắng ta làm không tốt. Lục Minh Lăng lo lắng nói, ta còn lo lắng này lại quấy nhếu ta tu luyện. Lục Đình Viễn cũng đem tử đem thả xuống, cười lắc đầu. Cha! Lục Minh Lăng có chút bất mãn, ta hôm nay là tới tìm ngươi giúp ta tham khảo một chút đấy, làm sao một mực nắm lấy ta, hạ cả ngày cờ A. Ta là nghĩ ngươi lẳng lặng tâm. Lục Đình Viên y nguyên cười. Nhưng ta một chút cũng không an tính được. Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là như vậy. Cha ngươi mau nói. Lục Minh Lăng ngồi thẳng, thúc giục nói. Chuyện này ngươi không có cự tuyệt, với lại choáng váng mới có thể cự tuyệt. Sao giảng? Ngươi ngũ ra ra tự mình cùng ngươi nói chuyện này, ngươi làm sao cự tuyệt? Ngươi sở dĩ có thể trúc cơ, là gia tộc giúp đỡ đấy, ngươi làm sao có thể không vì gia tộc làm việc đâu. Ta không phải là không muốn cho gia tộc làm việc, năm đó ta cùng với đại bá cùng một chỗ bảo vệ quán mạch, còn suýt nữa mất mạng. Chỉ là, làm chuyện gì không tốt, không phải để cho ta làm gia tộc thương hội kiểu gì cũng sẽ giải. Ta chưa hề tiếp xúc qua những chuyện này a. Ngũ ra ra là gia tộc công việc vật trưởng lão, nhưng cũng không thể. Không thể loạn sai khiến a. Nếu là đi qua... Hắn cũng sẽ không dạng này đoán trách đời ông nội người. Bất quá, hắn hiện tại đã trúc cơ, địa vị như trước kia khác biệt, lại thêm chuyện lần này quả thật có chút vi phạm tâm ý của hắn, ngay trước trí thân trước mặt mới có thể nói như vậy. Cái này chỉ sợ không chỉ là ngươi ngũ ra ra ý tứ. Chẳng lẽ là... Tộc trưởng? Chớ đoán mò. Lục đình Viễn sở lấy dâu mép của mình nói ra, chuyện này ngươi không có cự tuyệt, với lại cũng chưa chắc có ngươi nghĩ như vậy không tốt. Gia tộc trên dưới. Ai không biết tiểu tử ngươi chưa làm qua sinh ý, nhưng vẫn là an bài ngươi lên, vậy dĩ nhiên có dụng ý mặc dù là cha tạm thời cũng nhìn không thấu vì cái gì, nhưng ngươi làm thật tốt chính là. Con của ngươi vấn đề thứ hai, nói sẽ chậm trễ tu luyện. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái gì đều không cần làm liền có thể có sung túc tài nguyên tu luyện. Không phải, không phải liền hảo hảo làm. Đây là nhiều người cầu đều cầu không đến cơ hội. Thương hội nhất định là gia tộc bước kế tiếp phát triển trọng điểm, không phải làm sao lại đột nhiên an bài người như thế một cái tiền đồ có hy vọng người đến làm thương hội hội trưởng. Sẽ không liền đi học, ngươi đỉnh bình thúc, tâm đỉnh cô cô đều tại thương hội làm việc, khiêm tốn một điểm, hướng bọn hắn hảo hảo học một ít, cố gắng làm tốt. Đợi đến về sau, người đang ở đây gia tộc tầm quan trọng ngày càng tăng vọt, nhiều một chút cống hiến, kiếm tới tài nguyên so ngươi tiết kiệm thời gian tu luyện phải có giá trị nhiều. Cứ việc nhi tử đã chúc cơ, với lại đã 50 mấy rồi. Nhưng là Lục Đình Viễn răn rể vẫn vẫn là như vậy. Đối với mình vị này lao cha, Minh Lăng vẫn là rất tin phục. Hắn toàn bộ sau khi nghe xong, thật sâu cong xuống, nói ra, ta hiểu được. Lục Đình Viễn là cái rất người thông minh, từ nhỏ mẹ của hắn Lục Cẩm Triều hãy cùng cha hắn Niên Kha Tuấn Lưu Lạc Thiên ngay đi, lưu chính hắn ở gia tộc. Chớ đến cha mẹ, hắn là bị nhị bá Lục Triều Linh coi chừng lấy lớn lên, từ nhỏ tính cách cũng tự lập, với lại ngộ tính cũng tốt, thiên phú mặc dù chỉ là bình thường tam linh căn. Nhưng tu vi tốc độ ngược lại là không một chút nào chậm. Đáng tiếc, 60 tuổi trước đó, hắn không lăn lộn đến trúc cơ đàn, cũng không dám ở thời khắc cuối cùng thử nghiệm trúc cơ, cho nên cả đời này, chỉ sợ sẽ là muốn dừng lại tại đây luyện khí giai đoạn. Nhi tử lục Minh Lăng, mặc dù cũng là tam linh can, nhưng lại có một cái lôi linh can. Khi hắn tự thân dạy rỗ phía dưới, Minh Lăng ngộ tính cũng rất tốt, tốc độ tu luyện rất nhanh, cho tới trở thành hiện tại chữ lót minh nhân vật thủ lĩnh. Mà đối với lần này, Lục Minh Lăng được bổ nhiệm làm Lục thị thương hội người phụ trách, suy đoán của hắn là không có sai, đây quả thật là không phải lão ngũ Lục Triều Quân chính mình ý tứ. Đây là Lục Thanh ý tứ. Sở dĩ lựa chọn Lục Minh Lăng, kỳ thật rất đơn giản. Hắn tại tạo dựng đầu thứ hai sản nghiệp dây thời điểm, quyết định tạo dựng một đầu thương nghiệp sản nghiệp dây, chính là thương hội hình thức. Lục thị thương hội hiện tại đã có một thứ đại khái khuôn mẫu rồi, mà tại Lục Thanh tại hệ thống sản nghiệp dây trùng quy vẽ một phen về sau, Tiến thêm một bước trở nên rõ ràng Chia làm ba khối Một là mua sắm Hai là tiêu thụ Ba là vận chuyển Trước mắt gia tộc các hạng đối ngoại thu mua Tỉ như tương đối đặc biệt pháp khí đang dược Một chút vật liệu Thậm chí cả một chút bản vẽ các loại đồ vật Kỳ thật đều là thương hội tại thu Đây cũng chính là mua sắm một hạng rồi Lục ra sẽ có cửa hàng của mình Trường kỳ thu mua một ít gì đó Đồng thời cũng tiếp nhận vô danh vật phẩm cầm cố cùng thu mua Nhưng cái này liền tương đối khảo nghiệm nhãn lực. Mà không có gì ngoài cửa hàng của mình bên ngoài, lục ra có cái khác nhu cầu, cũng sẽ thông qua thương hội hướng thế lực khác cầu mua. Mà khối thứ hai tiêu thụ là phụ trách đem ra tộc sản xuất các loại vật liệu, thành phẩm, đối ngoại tiêu thụ ra đi. Cũng là có hai bộ phận, một là lục ra chính mình thẳng doanh cửa hàng, chủ yếu tập trung ở Bình Diêu cùng An Lăng. Tương lai An Lăng sẽ là trọng điểm phát triển phương hướng, cũng sẽ hướng cái khác địa khu trải rộng ra. Còn mặt kia thì chính là lục ra cùng với những cái khác thế lực ở giữa hợp tác. Có chút đại lý thương ý tứ, trực tiếp cung hóa cho từng cái phụ thuộc gia tộc, bọn hắn bán thế nào chính là bọn họ sự tình, lục ra lấy tiền là đủ. Vận chuyển thì là vì phía trên hai cái mồ đủ lệ phục vụ, nhưng tầm quan trọng không một chút nào yếu. An toàn vận chuyển tuyến đường là cần thực lực đến bảo hộ đấy. Lục ra tại An Lang uy thế rất mạnh, nhưng là một chút đầu góc ngất đi đạo phỉ, có thể có lợi dưới tình huống, che giấu thân phận ngay cả thanh phong môn phi vân thương hội, ấm thăng thương hội cũng giám đoạn. Chớ nói chi là là lục thị thương hội rồi. Những này bộ phận, đều sẽ có lục gia tu sĩ đến tiến hành phụ trách. Tại sản nghiệp dây tạo dựng hoàn tất về sau, lục thanh có thể nhìn thấy, gia tộc tiến hành thương nghiệp vận hành ít lợi, nguyên bản số lượng là hơn 570 linh thạch một năm, tạo dựng sản nghiệp dây sau tăng phúc đạt đến 9%, tăng lên tới hơn 620. Chủ yếu nhất là chính là, thương nghiệp nhân tài quá ít. Tại lựa chọn nhân tuyển thời điểm, lục thanh đặc biệt nhìn xuống, Thương hội người tổng phụ trách nếu như tuyển dụng thực lực mạnh hơn người, sẽ có tương đối lớn tăng phúc. Xem ra, tại hệ thống phán đoán ở bên trong, thương hội đầu lĩnh thực lực, đối với thương hội bảng chấm công hiện sẽ mang đến trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng chọn Triều Hy, Minh Triều, Triều Hòa mấy người bọn hắn lại không thích hợp, Tuyết đỉnh còn muốn phụ trách gia tộc thuần thú làm việc, thế là Lục Thanh cũng chỉ có thể tại Minh Lăng cùng đỉnh trù bên trong tuyển chọn. Hai người không sai biệt lắm, nhưng là Lục Thanh nhìn thấy, Minh Lăng tại thương nghiệp tiềm chất đánh giá còn cao hơn đỉnh trù một mảng lớn. Hiện nhiên, hệ thống cho rằng lục minh lăng mặc dù bây giờ làm ăn không được, nhưng là tương lai rất dễ dàng trưởng thành. Cái kia lục thanh liền chọn hắn. Trừ hắn ra, bao quát lục tâm đỉnh, lục đình bính mấy cái nguyên bản ngay tại thương hội bên trong người làm việc, lục thanh cũng đều cho nhét đi vào. chương 176, 3 năm, thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Tương ứng nhân viên, sản nghiệp điều chỉnh, lục thanh đều đã cùng ra tộc quản sự người khai báo xuống dưới. Khi trong hiện thực sản nghiệp kết cấu cùng hắn tại sản nghiệp hình thức bên trong quy kết sản nghiệp dây tướng xứng đôi về sau, sản nghiệp hình thức cũng đã bắt đầu tại phát huy uy lực. Cái này chống giống liền có thêm hơn 400 linh thạch một năm ích lợi. Với lại, lục thanh còn rõ ràng nhìn thấy, lục gia tại luyện khí phương diện biến hóa, luyện khí sư bồi dưỡng tốc độ thay đổi nhanh. Lục triều linh chính mình vẫn vẫn là cấp hai thượng phẩm luyện khí sư, hắn luyện khí trình độ bây giờ là bị tự thân thực lực tu vi chỗ kẹp lấy, đã đến đầu. Ma cháu của hắn lục minh kiện. Luyện khí trình độ cũng đã tiến vào cấp 2 hạ phẩm, đồng thời tùy thời có khả năng tiến thêm một bước. Mặt khác, gia tộc nhiều mấy cái cấp 1 luyện khí sư. Những này đều để gia tộc sản xuất pháp khí sản phẩm số lượng trở nên càng nhiều. Gia tộc hiện tại chủ lực sản xuất năm đấm sản phẩm, vẫn là trấn Ngọc bàn, mặt khác ngẫu nhiên cũng làm một chút cái khác, một chút luyện khí sư luyện tập sản phẩm, gia tộc hoặc là ngoại bộ người định chế pháp khí. Phối hợp thêm thương đội, tại An Lăng quận bên trong phát triển tình huống rất không tệ. Với lại Hệ thống phán đoán, quả nhiên không có vấn đề gì lớn. Lục Minh lăng ngay từ đầu tiếp nhận xử lý thương hội làm việc, quả thật có chút luống cuống tay chân, nhưng ở một ít lão nhân phụ trợ phía dưới, ngược lại là cũng không ra cái gì đại sai lầm, đồng thời theo thời gian phát triển, trở nên càng ngày càng thành thục. Không có gì ngoài sản nghiệp hình thức bên ngoài, gia tộc gần đây cũng đã xảy ra một chút cái khác biến hóa. Là quan trọng nhất, chính là linh mạch thăng cấp rốt cuộc hoàn thành. Kéo dài 10 năm công trình. Ngọc viên Sơn rốt cuộc trở lại cấp 3 linh mạch trình độ lục ra vì thế thanh toán xong hơn vạn Linh thạch lục thanh tính gộp lại xuống tới cũng tiêu hết hơn 3.000 điểm nghiệp lực nhưng hết thể đều là cần thiết lục Triều Hy cùng lục mình Triều tiến hành lúc tu luyện rốt cuộc không cần tại mọi thời khắc tốn hao linh thạch Mặt khác gia tộc từ bên ngoài mua được hai viên trúc cơ đàn đại giới là 25,00 linh Thạch cái này hai viên trúc cơ đan một viên đoán chừng là từ tông môn chảy ra đến trên thị trường đấy Rốt cuộc là làm sao chảy ra Lục ra cũng không xen vào, dù sao khi lấy được tin tức về sau, liền xuất thủ mua, dù là tràn giá ra 3.000 linh thạch cũng ở đây không tiếc. Mà đổi thành bên ngoài một viên, là từ Bắc Cương Công Tôn ra mà đến. Công Tôn ra lần trước bạch quỷ đi về phía nam ở bên trong, cũng là đem tới tay không ít cấp 3 bạch quỷ vương Hồn Châu. Bọn họ trúc cơ đàn phối phương vẫn là từ Lục ra nơi này mua đi đây này. Đoán chừng, Công Tôn ra trong tay trúc cơ đàn, cũng là có chút tràn ra. Chúc cơ đan mặc dù là bồi dưỡng chúc cơ tu sĩ át không thể thiếu tài nguyên, nhưng là cũng phải có bồi dưỡng đối tượng mới được. Có chút rõ ràng không có gì bồi dưỡng giá trị người, cương ép cho một viên chúc cơ đan, tương lai cũng không có gì phát triển tiền cảnh, cả một đời dừng lại tại chúc cơ sơ kỳ, vậy còn không như không chúc cơ. Chúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn lửa về một viên chúc cơ đan tiền không biết muốn bao nhiêu năm. Huống chi một chút bồi dưỡng giá trị không lớn tu sĩ, chúc cơ sát xuất bản thân liền thấp, có chúc cơ đan hộ giá hộ tống tỷ lệ thất bại cũng sẽ rất cao một khi thất bại chẳng khác nào 10.000 Linh thạch trôi theo dòng nước tại bồi dưỡng đối tượng không đủ nhiều gia tộc trúc cơ đan có giàu có lại tại lần trước trong chiến tranh tổn thất rất nặng tương đối thiếu tiền công tôn ra bán ra một chút Trúc cơ đan cũng rất bình thường công tôn ra lấy ra 7 viên trúc cơ đan hướng quan hệ tốt đồng minh gia tộc lấy mỗi khoảng 10.000 hai giá cả hỏi thăm phải chăng có mua sắm mục đích lục ra chính là bên trong một cái cái này hai viên trúc cơ đan không cần hỏi hỏi chính là mua con mụ nó. Lục gia bây giờ còn thật sự sẽ không thiếu tiền. Lục gia hàng năm linh thạch thu nhập đã vượt qua 8.000 ngàn, bài trừ hàng năm bình thường chi tiêu bên ngoài, còn dư lại lợi nhuận ròng cũng có gần 2.000 ngàn linh thạch. tích lũy cái năm năm liền có thể tích lũy ra một viên trúc cơ đan tới. với lại trước đó Lục gia dự trữ liền đã đã đến 3 và năm, tiêu tốn 25.000 ngàn mua lấy hai viên trúc cơ đan, không tính là thường cân động cốt, mà cái này hai khoa trúc cơ đan. Một viên dùng cho Lục Minh Kiệt. Hắn là Triều Linh cháu trai, cũng là gia tộc đang tại bồi dưỡng một đời mới thợ rèn. Ra ra hắn Lục Triều Linh ở gia tộc cẩn trọng nhiều năm như vậy, một lòng luyện khí, cho gia tộc mang tới cống hiến phải không thấp đấy, hắn đạt đến tiêu chuẩn, khẳng định làm sao cũng sẽ chuẩn bị cho hắn một viên trúc cơ đan. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, trúc cơ thành công, mà đổi thành một viên, thì cho Lục Minh Phổ. Minh Phổ là con trai của Lục Đình Châu, là Lục Triều Hy cháu trai, cũng là gia tộc xuất sắc nhất linh thực sư phụ trách chiếu cô gia tộc dự viên, ngũ hành linh thủ các loại tư nguyên. Hắn tại gia tộc biểu hiện một mực không nóng không lạnh, là cái rất an tâm người, không thế nào nhảy, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, liền đã tại 56 tuổi đã có luyện khí 9 tầng thực lực. Hắn cha ruột năm đó theo đội viễn trinh Bắc Cương chiến tử, một viên trúc cơ đàn cũng nên cho hắn. Nhưng, rất đáng tiếc, Minh Phủ thành gia tộc những năm gần đây cái thứ nhất ăn trúc cơ đan lại trúc cơ thất bại người. Luyện khí kỳ đại viên mãn. xương hô thế này hơi có chút phung thứ. Lục Triều Hy đối với cái này rất thất vọng, nhưng hắn hay là tại cùng Triều Hòa, Chiêu Quân cho tới chuyện này thời điểm nói, nếu như đến tiếp sau gia tộc có thể lấy thêm đến một viên trúc cơ đan, vẫn là cho Minh Phổ thử một lần nữa, nếu như hắn còn không có vượt qua 60 tuổi. Lãng phí hết viên này trúc cơ đan, tiền vẫn là phải trả cho gia tộc, viên thứ hai đương nhiên cũng muốn dùng tiền. Triều Hy biểu thị, bộ phận này tiền, hắn cho Minh Phổ còn. Nhưng là Chiêu Hòa biểu thị ra phản đối, Hắn cho rằng đây đối với gia tộc những người khác không công bằng Hai người ở Mỹ một trận, hơi có chút tan dã trong không vui ý tứ Chuyện này lục thanh lúc ấy còn chưa biết Về sau hắn đem thần kiếm ngự lôi chân quyết luyện điểm manh mối về sau Ý thức thể bay ra loạn lắc thời điểm Trong gia tộc đã nghe được một chút tin đồn Có người nói, tộc trưởng cho gia tộc làm nhiều chuyện như vậy Gia tộc là hắn chống lên tới Có chút tiền hắn đương nhiên có thể chi phối Đình Châu cũng là vì gia tộc đánh đổi mạng sống đấy Cho con trai của hắn nhiều một cơ hội cũng có thể tiếp nhận, dù sao tiền là phải trả cho gia tộc. Có người nói tộc trưởng cũng không thể hỏng gia tộc quý củ, Minh Phổ thất bại một lần đã là rất lãng phí hết. Có người nói, luyện khí đại viên mãn lần nữa đột phá tỷ lệ, so 9 tầng còn muốn hơi cao một chút. Có người nói, dù sao thuyết pháp rất nhiều, tán thành lý do rất nhiều, lý do để phản đối bình thường liền một cái, lãng phí qua người, không nên lãng phí nữa. Lục Thanh suy nghĩ một chút, cho Lục Triều Hy truyền âm gia tộc quy củ không có phân chia đại viên mãn cùng luyện khí chín tầng đều như thế đấy minh phổ nếu là về sau còn thỏa mãn dùng trúc cơ đan cơ hội có thể cùng những người khác công bằng cạnh tranh tất cả mọi người đãi ngộ đây coi như là cho triều hy một cái thuốc can thần cũng coi là cái gõ ngươi muốn cho minh phổ lại làm một viên trúc cơ đan là cũng được nhưng muốn làm cũng phải dựa theo gia tộc cống hiến hệ thống quy củ để làm đừng khiến cho đặc thù hóa lục triều hy cũng tỏ ra hiểu rõ toàn bộ sự kiện bên trong. Kỳ thật khó chịu nhất đấy là Lục Minh phổ chính mình hắn đã đem chính mình nốt tại trong nhà mình vài ngày không ra cửa chương 177 phát triển không ngừng 2 hợp 1 một. một viên trúc cơ đan một bộ Nguyệt hoa tán hai cái cộng lại xác suất thành công tối thiểu 8 thành nhưng vẫn trúc cơ thất bại Lục Minh phổ khả năng chính là bản thân thể trước lực lượng dự trữ tu vi rèn luyện đều có điểm khuyết thiếu, lại thêm vận khí thực sự không tốt nhưng suy nghĩ một chút kỳ thật gia tộc sử dụng trúc cơ đan trúc cơ xác suất thành công Đã là phi thường cao. Đi qua vài năm đã qua, lục gia phục dụng trúc cơ đàn tu sĩ hết thể có 5 cái, lục vi văn không tính, thành công 4 cái thất bại 1 cái, đã so bình thường thế lực cao rất nhiều. Bình thường thế lực, tỷ lệ thành công tại 1 nửa đến 2 phần 3 dáng vẻ, cho dù là có nguyệt hoa tán thanh phong môn cũng là dạng này. Lục gia những tu sĩ này đang tiến hành trúc cơ thời điểm, lục thanh cũng sẽ trao đổi lên một chút phụ trợ hạng mục trao đổi hỗ trợ, nhưng khi cơ số lớn về sau, xác suất thành công không phải trăm phần trăm. Liền tiểu gì cũng sẽ xuất hiện kẻ thất bại Mà tại Minh Phủ thất bại về sau tháng thứ 2 Một cái tin tức mới liền từ Niên Kha Tuấn nơi này truyền ra Hắn tìm tới Lục Triều Hòa Nói Cẩm Triều bắt đầu bế quan Đã có 3 ngày Bản này không có gì lớn Tu sĩ nha Bế quan chẳng phải là chuyện rất bình thường Càng không nói đến 3 ngày thời gian ngắn như vậy Nhưng mà Ở bên ngoài Niên Kha Tuấn Rất nhanh liền đã nhận ra không đúng Cẩm Triều bế quan động phủ Truyền đến rất mánh liền sóng linh khí Niên Kha Tuấn lập tức liền liên tưởng đến, hắn ái thề, khả năng đang tại thử nghiệm đột phá trúc cơ. Nghe được cái này tin tức, Triều Hòa cũng có chút hoảng sợ, không phải nói Cẩm Triều còn không có luyện đến trường sinh kinh tầng thứ 2 sao. Niên Kha Tuấn cười khổ nói, nàng lửa qua vào ta. Cẩm Triều năm nay 113 tuổi, nàng nếm qua một viên hoa thọ đan, cũng ở đây luyện trường sinh kinh. Hoa thọ đan có thể cho nàng khôi phục thanh xuân 30 năm, trường sinh kinh tầng thứ nhất 15 năm. Hai cái này cộng lại. Phải không đủ để Lục Cẩm Triều thân thể khôi phục lại 60 tuổi trở xuống trạng thái. Nhưng nếu như đã luyện thành Trường Sinh Kinh tầng thứ 2, khôi phục lại 30 năm thời gian, vậy liền đủ. Nhưng mà, Trường Sinh Kinh loại công pháp này là phi thường điển hình nhập môn tương đối đơn giản, nhưng muốn tiến thêm một bước, phi thường khó khăn công pháp. Gia tộc hiện tại bắt đầu ở luyện Trường Sinh Kinh đấy, hết thảy 4 người, Lục Triều Quân, Lục Triều Linh, niên Kha Tuấn, Lục Cẩm Triều. Trường Sinh Kinh là gia tộc cơ mật, người biết vốn là rất ít. Với lại người biết trong có chút không có rảnh, cũng không cần đi luyện, tỉ như Lục Vi Văn, Lục Triều Hy cùng Lục Minh Triều. Đang luyện 4 người ở bên trong, cơ bản đều tại hơn 1 năm một điểm thời gian bên trong, liền đem trường sinh kinh tầng thứ nhất cho tu luyện hoàn tất rồi. Nhưng mà từ khi bọn hắn bắt đầu tu luyện trường sinh kinh đến tận đây cũng có 7 năm, không nghe nói có ai đem tầng thứ 2 cho luyện ra được. niên Kha Tuấn Mình cũng tại tu luyện môn công pháp này, tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại. Hắn bây giờ đối với tầng thứ hai một điểm đầu mối cũng không có chứ. Dưới loại tình huống này, Cẩm Triều nói nàng cũng không luyện thành tầng thứ hai, Niên Kha Tuấn cũng không cái gì hoài nghi. Có ai nghĩ được, đống nhiên nàng liền thành đâu. Sau đó lại còn như thế cương liệt, tại vừa mới luyện thành trường sinh kinh tầng thứ hai về sau, lập tức liền bắt đầu bế quan tiến hành đột phá. Niên Kha Tuấn rất xác nhận, lục Cẩm Triều trong tay là không có chút cơ đang đấy. Hiện tại như thế nào cho phải. Nguyên Kha Tuấn có chút bối rối rồi. Hắn từ trước đến nay trầm ổn có độ, thậm chí được cho túc trí đam hiu, nhưng làm sự tình liên quan thê tử tính mệnh lúc, hắn là thật sự trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, không biết làm sao bây giờ. Chứ không nên gấp. Chuyện này ngươi còn với ai nói qua sao? Không có. Tối thiểu nhất đầu góc vẫn phải có, Lục Cẩm Triều 113 tuổi, đột nhiên trúc cơ. Chuyện này đối ngoại đều không cách nào giải thích. Vậy là tốt rồi. Lục Triều Hòa nói, theo ta đi, nàng bắn bọt trúc cơ đều có 3 ngày rồi. Bây giờ nói gì cũng đã trưởng. Hai người chúng ta cùng một chỗ đến nàng động phủ bên cạnh trông coi, vì nàng hộ pháp, đây là duy nhất chúng ta có thể làm sự tình. Một bên mang theo niên kha tuấn ở giữa không trung bay lên, lục triều hòa một bên bưng bít lấy chán của mình. Ta người lục ra A. Thật đúng là liền từng cái tính cách cương liệt. Minh triều năm đó cũng là dạng này, âm thầm chính mình liền bắt đầu thử nghiệm đột phá trúc cơ. Minh triều về sau, còn có thật nhiều cái đều tiến hành qua dạng này thử nghiệm, kết quả đều không ngoại lệ chết hết. Những người mở đường này nhóm thê thảm tử trạng, xác thực chặn lại một số người tự dưng mạo hiểm chi tâm, nhưng là vẫn có người, không muốn phí thời gian, tại không cách nào cầm tới trúc cơ đan dưới tình huống, chính là muốn liều một phen. Nhưng cầm chiều, cẩm triều không cần A. Trường sinh kinh 2 tầng luyện qua, lại thêm hoa thọ đan, nàng bây giờ niên kỷ mới tương đương với 38 tuổi, cũng sớm đã luyện khí 9 tầng nàng, muốn trúc cơ, còn khoảng chừng hơn 20 năm có thể cho nàng nghĩ biện pháp kiếm được số tiền kia. Vì cái gì đột nhiên muốn chính mình đột phá đâu? Lục triều hòa không nghĩ ra tự mình lục tỉ vì sao như thế. Nhưng tỉnh táo lại niên kha tuấn hiểu rõ, làm trợ phu, hắn là hiểu được thê tử tâm tư đấy. Năm đó, cẩm triều tiếp cận 60 thời điểm, không có chút cơ đan đã từng dễ rủa suy nghĩ qua phải chăng muốn tiến hành đột phá. Nàng đến cuối cùng, cơ hồ đã làm ra quyết định, liều chết muốn liều mạng một phen rồi, nhưng cuối cùng bị chính mình một câu ngăn cản xuống dưới. Ta ủng hộ ngươi, nếu như ngươi chết. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Cẩm Triều cứ thế từ bỏ. Chính nàng phải không sợ chết, nhưng là nàng vô luận như thế nào không muốn Nhiên Kha Tuấn chết. Sau đó, chuyện này liền thành Cẩm Triều một tiếng chi tiết nối, theo tuổi tắc càng già, khí huyết càng thêm suy bại, càng tiếp cận 120 tuổi luyện khí kỳ đại nạn, Loại tiếc nối này, hối hận cảm giác lại càng đến càng sâu sắc. Niên Kha Tuấn thấy rất rõ điểm này. Có đôi khi, tại Lục Cẩm Triều ngủ lúc, hắn nhìn lấy thê tử gương mặt, cuối cùng sẽ nghĩ. Lúc ấy nếu như không nói lời này sẽ như thế nào? Có phải hay không liền sẽ không dạng này một mực tiếc nuối đến đây? Nhưng hắn cũng không hối hận. Chỉ ít, Cẩm Triều còn sống, hô hấp ở giữa còn có hơi thở khẽ vướt khuôn mặt của hắn. Mà câu nói kia, cũng không chỉ có chỉ là hắn nghĩ đến thuyết phục nôn ngữ, đồng dạng cũng là hắn lời thật lòng, hắn tưởng tượng không đến, Cẩm Triều chết về sau thế giới là dạng gì đấy, hắn cũng không muốn ở đằng kia dạng thế giới còn sống. Bây giờ, Lục Cẩm Triều đã có lại một lần nữa thử nghiệm cơ hội. Những năm này ở giữa, nàng không giúp gia tộc làm cái gì, cũng càng không muốn cho gia tộc thêm phiền phức. Nàng cũng không muốn lại chịu đựng dài dòng buồn chán chờ đợi, cũng không muốn đem chuyện này nói cho Niên Kha Tuấn về sau, lòng của mình lại có dao động. Thế là, nàng liền lựa chọn quyết tuyệt như vậy phương thức, đến thực tiễn từng đã là tiết đối. Cùng lục triều hòa cùng một chỗ, thủ hộ bên ngoài thời điểm, Niên Kha Tuấn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nỗi lòng phức tạp ở giữa, Nhi Tử Đình Viễn cùng Tôn Tử Minh lăng cùng nhau tới. Phát giác được lục triều hòa vị này ra tộc lãnh tụ thứ nhất, tại lão mụ tổ mẫu động phủ bên cạnh trông lâu như vậy, bọn hắn cũng cảm giác được không đúng. Nhưng triều hòa không để bọn hắn đi qua, cũng không nói vì cái gì, chỉ là để bọn hắn đừng hỏi, sau đó đi nhanh lên, thuận tiện còn muốn cầu bọn hắn đừng rêu rao. Lục đình viễn loang thoáng cảm giác được cái gì, nhưng là chỉ có thể theo lời mà đi. Về đến trong nhà, hắn đem nhi tử đổi đi, sau đó ngồi xếp bằng tại chính mình trong tinh thất, làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Đối với mô thân, lục đình viễn tình cảm thật là phức tạp. Từ nhỏ không có mẹ cảm giác, đương nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng là con tốt, hắn tại trong gia tộc lớn lên, đều là thân nhân, tứ ba phụ lục triều linh đái hắn cũng rất tốt, cũng không có gì được hiếp đáp kinh lịch. Nhưng tuổi thơ lúc nhìn thấy hài tử khác đều có mẹ đau, liền hắn không có, lại có thể nào không một điểm cảm giác đâu. Chỉ là, hắn năm nay đã 95 tuổi, khi hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh trong lịch trình, tuổi thơ, thiếu niên kinh lịch đã không tính là gì. Dần dần lắng đọng xuống về sau, hắn cũng rõ ràng suy nghĩ minh bạch, mẹ của hắn đối với hắn tuy không dưỡng dục tri ân, sinh dục tri ân luôn có đấy. Hắn có thể tại lục gia hảo hảo lớn lên, là lục gia dòng chính tu sĩ, sao lại không phải kéo mâu thân thân phận phúc đâu? Sau khi hiểu rõ, hắn cũng liền cảm thấy, chính mình không cần quá xoắn xuýt. Đã phụ mẫu đã về đến gia tộc, tự lấy phụ mẫu lễ phụng dưỡng đối đãi là được, hắn cũng đã có chính mình gia đình, con gái của mình, càng cần hơn vì bọn họ mà vì đó. Hôm nay Trình diện về sau, hắn đã mơ hồ đoán được một ít gì. Mặc dù cảm thấy rất không thể tương nghị, nhưng tu hành giới to lớn, không thiếu cái lạ, cũng có có thể là chính mình đã đoán sai. Nhưng vô luận như thế nào? Vẫn là hy vọng mẫu thân an khang đi. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, lục cẩm triều đột phá vẫn tại tiếp tục. Đã đến ngày thứ bảy thời điểm, Niên Kha Tuấn Tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Theo lý mà nói, đột phá trúc cơ nguy hiểm nhất chính là bảy ngày trước. Trước đó vài ngày minh phổ. Chính là thất bại tại ngày thứ bảy sáng sớm. Cuối cùng này một ngày rồi, nếu là độ an toàn qua, cái kia cẩm chiều đột phá tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. ròng rã một ngày, Niên Kha Tuấn ngay cả nước bọt đều không tâm tư uống, tay của hắn thủy chung nắm chặt, lòng bàn tay đều nắm ra máu ngấn hắn cũng không tự biết. Mà liên tại hắn lo lắng hai hùng ở bên trong, ngày thứ tám mặt trời lên lên, điều này cũng làm cho tiêu chí, lục cẩm chiều đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm. Mà bây giờ, nàng trong tinh thất, đột phá vẫn tại tiếp tục. Niên Kha Tuấn nới lòng rất lớn a một hơi, ở bên cạnh Lục Triều Hòa cũng là như thế. Bất quá tương đối mà nói, hắn so ra hơn nhiều nhẹ nhõm một chút. Nhìn thấy Niên Kha Tuấn như thế trạng thái, hắn không từ thú nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như ngươi đang ở đây đột phá trúc cơ đồng dạng. Vậy nếu là chính ta, ta đoán chừng đều không quan tâm như vậy. Niên Kha Tuấn buông lòng rất nhiều, dạng này trả lời. Lại là sau năm ngày, Lục Cẩm triều bế quan tịnh thất trên không, linh lực tạo thành gió lốc thành hình. Bất quá. Thừa dịp hai ngày này thời gian, Triều Hòa cũng là làm một chút bố trí, che giấu linh lực ba động. Cẩm Triều 113 tuổi trúc cơ loại này kỳ quái sự tình, vẫn là tận lực có thể che giấu liền che giấu một cái, không cần đối ngoại tuyên truyền, tránh cho phiền toái không cần thiết. Từ trong tinh thất đi ra lục Cẩm Triều, không có gì bất ngờ xảy ra, đã trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhiên Kha tuấn khó nhịn trong lòng cảm xúc, bước nhanh chạy lên đi, một tay lấy nàng ôm. Nuốt ve trưởng phu tiểu tụy khuôn mặt, lục Cẩm Triều vừa cười vừa nói: Tốt tốt, thật xin lỗi, là ta để ngươi lo lắng. Bất quá ngươi đây, cũng muốn nhanh đưa trường sinh kinh tầng thứ hai luyện tốt, đến lúc đó cũng có thể đột phá trúc cơ. Ta mấy năm nay sẽ hảo hảo cho gia tộc làm việc, cho ngươi để giành được một viên trúc cơ đang tới. Niên Kha Tuấn cười gật đầu, nhưng trong lòng đang thở dài. Hắn ban đầu ở di tích bí cảnh ở bên trong, dùng huyền thuật lừa qua cầm chiều, nhưng hắn trên thực tế căn bản không nếm qua hoa thọ đan. Vẹn vẹn dựa vào trường sinh kinh khôi phục tuổi thọ. Nhưng hoàn toàn không đủ để để hắn đến 60 tuổi trở xuống, hắn tự nhiên là không có đột phá khả năng đấy. Chuyện này, sớm tối là sẽ lộ tẩy đấy, nhưng không phải hiện tại. Niên Kha Tuấn chí ít tại trong vòng 20 năm, sẽ không nói ra chuyện này. Hắn cũng hy vọng mình có thể sớm ngày tu luyện tốt trường sinh kinh tầng thứ 2. Sống được càng lâu, mới có thể làm bạn lục cẩm chiều càng lâu. Lục Thanh ở giữa không chung nhìn xem một màn này, cũng là mỉm cười gật đầu. Cái này Niên Kha Tuấn. ân Về sau có thể hơi đối tốt với hắn một điểm. Tại lục cẩm chiều trúc cơ về sau, lục ra hiện tại trúc cơ cấp độ trở lên cao cấp tu sĩ, hết thể có 11 vị. Trong đó 3 vị khải minh, Lý Yến lăng tương lai nhanh thì 3-5 năm, năm, chậm thì chừng 10 năm, liền đem có thể tiến vào kim đan, luyện hóa ngoại đan sau khi thành công, lại thêm nàng tự thân thiên phú và tích lũy, sát xuất cùng nắm chắc tại 6 thành trở lên, đây đã là rất cao. Chiều Hy vẫn là khải minh tầng 2, không quá nhanh muốn tầng 3. Hắn đi chính là rất chính thống con đường, bình thường tu luyện, cũng sẽ tiêu hao một chút tu luyện tài nguyên, thỉnh thoảng ăn chút gia tộc tự sản xuất đấy, hoặc là từ bên ngoài làm tới thiên tài địa bảo. Theo thời gian tiến lên, thực lực của hắn sẽ ổn định tiến bộ. Minh Triều còn tại dạy vò nàng hư linh căn công pháp. Nhưng lần gần đây nhất Lục Thanh đi xem nàng thời điểm, phát hiện nàng đi qua mấy năm này, cũng suy nghĩ ra một ít gì đó tới. Mặc dù chủ tu công pháp còn không có giải quyết, nhưng là mượn từ thuấn thân thuật khai thác, thích hợp hư linh căn Đột pháp. Đã có mặt mày. Mặc dù còn chưa hoàn thiện, nhưng xem ra đã có thể dùng cho thực chiến. Mà không có gì ngoài ba người bọn họ bên ngoài, còn có tám vị trúc cơ tu sĩ. Đúng lúc rồi, Triều, Đình, Nguyên, Văn Bốn Chữ Bối phệ đều có hai cái. Bất quá, lục ra cái này tám cái trúc cơ, thực lực. Vẫn còn có chút tích lũy không đủ. Triều Hoa là lao trúc cơ, tại đầu năm nay tiến vào trúc cơ tầng 8, hắn cũng là vì một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác 7 cái. Đều là trúc cơ sơ kỷ, thực lực còn có đợi để cao cùng tiến bộ. Lục tuyết đỉnh trúc cơ năm trước liền tiến vào trúc cơ 3 tầng, Minh Lăng cùng đỉnh chủ đều là tầng 2, Văn Ân cùng Vi Văn hai cái thanh niên thiên phú cực dai, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn cũng còn chỉ có trúc cơ tầng 2, bất quá nhìn Vi Văn tình huống, tiến độ tu luyện của nàng đã vượt qua đường ca, 3 tầng sắp đến đến rồi. Mà Lục cẩm chiều cùng Lục Minh kiệt hai người, năm nay vừa mới trúc cơ, muốn tiến bộ còn sớm đây. Mà không có gì ngoài bọn hắn 11 chức cao cấp tu sĩ, gia tộc tổng thể tu sĩ nhân khẩu, tại năm nay vừa qua 80. Nhưng sau đó 10 năm, hẳn là sẽ có một cái giếng phun kỳ. Trước đó, lục thanh dày vò tốn không ít nghiệp lực, đem một đời lục gia hải tử ban đầu Linh Căn đều cho cải tạo. Bộ phận này tốn hao nghiệp lực, sẽ tại tương lai dần dần hiển lộ ra hiệu quả, để lục gia tu sĩ số lượng trên diện rộng tăng trưởng. Tu sĩ nhiều hơn, gia tộc sản nghiệp cũng sẽ có nhiều người hơn tay có thể điều động. Gia tộc cũng liền càng ngày thịnh vượng Đương nhiên, tiêu tiền cũng càng ngày càng nhiều Tại các tộc nhân trên thân Gia tộc hàng năm tổng cộng muốn thanh toán hơn 4.000 linh thạch, làm đồng lộc Làm nhiệm vụ tiền lương cùng ban thưởng Trong đó hơn phân nửa là tiêu vào Bọn hắn 11 chức cao cấp tu sĩ trên thân Thậm chí bao gồm Lý Yến Lăng Đều có thể cầm một phần Lý Yến Lăng vốn là từ chối không cần đấy Nàng tại Tông Môn vốn là có một phần Bất quá thịnh tình không thể chối Từ phía dưới, nàng vẫn là thu một nửa. Hàng năm hơn 700 linh thạch dáng vẻ. Về phần Đông đảo cao cấp tu sĩ tu luyện vấn đề, cũng ở đây Ngọc Yên Sơn linh mạch thăng cấp về sau đã nhận được giải quyết. Ngọc Yên Sơn là một cái đại linh mạch, tại thăng lên tam tinh về sau, là có thể chèo chống lục ra tất cả tu sĩ tu luyện. Đương nhiên, vì đầy đủ lợi dụng gia tộc tài nguyên, linh hồ mạch cũng sẽ không lãng phí, gia tộc rất nhiều thủy hành tu sĩ, bao quát cầm chiều, quay đầu đều sẽ tiến vào chiếm giữ trong đó. Hết thể đều tại phát triển không ngừng. Chương 178 Cảnh cáo, tháng 9 cuối tuần, Ngọc Yên Sơn dưới chân, có 3 người từ trong gia tộc rời đi, hướng đông mà đi. Bọn hắn sẽ đường tắt an lăng thành, ngồi lên phi thuyền, tiếp tục hướng phía đông, thẳng đến đông hải thành. Lại từ đông hải chuyển hướng bắc, thẳng tắp vượt qua một vùng biển, đến liêu quận. Lục Tuyết Đình, Lục nhiễm Đình, Lục Minh lăng 3 người kết bạn mà đi, bọn họ là đi cho Văn Ân cầu hôn đấy. Lục Văn Ân cùng công tôn thức hôn sự, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. nhiễm Đình là Văn Ân tổ mẫu Nàng nên tiến đến, tuyết đỉnh cùng nhiễm đỉnh là thân tỉ muội, lần này đi nếu là có thể có cái trúc cơ tu sĩ tòa chấn, cũng tốt hiển lộ ra gia tộc coi trọng. Về phần cùng một chỗ cùng đi lục minh lăng, cùng theo một lúc đi cầu hôn là một mặt, mặt khác hắn cũng có một hạng trọng yếu làm việc, chính là đi cùng công tôn thị thương lượng, mở rộng thương mại chuyện. Lục thị thương hội 2 năm này phát triển tốc độ rất nhanh chóng, bọn hắn hiện tại không chỉ có gánh chịu gia tộc tự thân sản xuất tiêu thụ làm việc, an lăng quận bên trong cái khác đồng minh gia tộc cũng bị kéo vào đã đến Thương Hội trong, bọn họ một chút sản xuất, đặc sản cũng chầm chậm sẽ có tương đương một bộ phận giao cho bọn hắn đại diện bán hắn ra. đây cũng là Lục Minh Lăng nói tiếp thành quả. chỉ là chuyện này còn không có hoàn toàn xác định được, cái khác gia tộc đối với Lục Thị Thương Hội độ tín nhiệm vẫn còn tương đối có hạn, mà Lục Minh Lăng chỉ hy vọng có thể thông qua lần này cùng công tôn thị giao lưu, đả thông Nam Bắc Thương lộ, cứ như vậy hàng tốt hơn bán, đối với Lục Thị Thương Hội uy tín cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bình thường tiểu gia tộc, nhưng không có đem sản xuất bán được phía Bắc Tuyết Châu đi năng lực. Bọn hắn bình thường phải cần dựa vào ấm thăng thương hội mới có thể ra tay hàng hóa. Mà bây giờ, có thể thông qua lục thị thương hội, nhất định là tốt hơn. Trước kia ấm thăng thương hội là hơi có chút làm lũng đoạn buôn bán y tứ, ở giữa quất chất béo, thu mua giá cả cái gì, thẻ đến độ tương đối chết. Mà lục thị thương hội ở phương diện này, sẽ cho ra ưu đãi được nhiều giá cả. Minh Lăng mượn cầu hôn chuyện này. Cùng công tôn thị đàm phán tiến hành đến cũng rất thuận lợi. Lục ra vận hàng tới, công tôn thị có thể trực tiếp ăn một nhóm, mặt khác cũng cho phép lục thị thương hội tại Liêu quận làm ăn. Đương nhiên, cái này cũng tương tự giống như công tôn thị cùng một chỗ hợp tác, mọi người có tiền cùng một chỗ lửa. Lục ra lần này Bắc Cương chuyến đi, mấy cái mục tiêu đều hoàn thành rồi. Hôn lễ, sẽ ở 2 năm sau Ngọc Yên Sơn bên trên cử hành, đến lúc đó công tôn thị cũng tới một số người. Hai nhà nhờ vào đó cũng đặt thành mở rộng thương nghiệp hợp tác hiệp định. Đồng minh quan hệ trở nên càng thêm có thể dựa vào. Thậm chí, trình độ nào đó, lần này hai nhà giao lưu đã trở nên rất bình đẳng rồi. Công tôn thị thể lượng đương nhiên vẫn là muốn so lục ra mạnh mẽ rất nhiều đấy, khoảng cách bạch quỷ đi về phía nam nguyên khí kia đại thương đánh một trận xong, bọn hắn bây giờ cũng coi là thở ra hơi rồi. Mặc dù công tôn thị vẫn là không có tu sĩ kim đan xuất hiện, nhưng là khải minh tu sĩ ngược lại tăng trưởng đến 8 người nhiều, chúc cơ kỳ tu sĩ lại có 30 người. Toàn thể tu sĩ số lượng vượt qua ngàn người, còn có rất nhiều phụ thuộc gia tộc, bọn hắn toàn lực chiến tranh động viên điều động, có thể phát động vượt qua 5.000 tu sĩ. Nhưng lục gia co kim đan với lại làm không tốt qua hai năm chính là hai cái, cái này có thể đền bù hết thảy. Hai năm sau, lục văn ân cùng công tôn thức hôn sự chính thức triệu khai, mà tại hai người bọn họ hôn lễ kết thúc về sau, lục thị thương hội cùng công tôn thị người cùng một chỗ chạy một chuyến liêu quận thương lộ, hai địa phương ở giữa thực sự quá tại xa vời cần cân đối thương hội dùng phi thuyền, đây là công tôn thị cung cấp, cũng không đơn giản cho bọn hắn dùng, mà là hàng năm hai lần thông hành ở bên trong, nhường ra một bộ phận cất vào kho, cho lục thị thương hội. Bằng không mà nói, lấy lục ra bây giờ thực lực kinh tế, làm một đầu chuyên môn chạy nam bắt chuyển vận cỡ lớn phi thuyền, vẫn còn có chút khó khăn, món đồ kia rất đắt đỏ đấy. Thông thường giai đoạn trước chuẩn bị, tại đây trong thời gian hai năm cũng coi là làm xong, tại văn ân hôn sự về sau, Minh Lăng còn thử chạy một chuyến, Không có vấn đề gì. Về đến gia tộc về sau, hắn đông nhiên nhận được một cái tin tức, tại Trường Hoành huyện vì thương đội hoạt động Lục Tâm đỉnh bị tập kích. Địch nhân thực lực rất mạnh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem nàng dẫn đầu đội ngũ đánh gục rồi. Chính nàng là luyện khí 7 tầng người, mà khác trong đội ngũ năm cái tán tu, cũng đều có luyện khí trung kỳ trở lên thực lực. Bị người ta đoàn diệt dây lát dây, hiển nhiên người xuất thủ là trúc cơ trở lên trình độ. Nhưng đột kích người cũng không có giết người, thậm chí tại đánh bại bọn hắn về sau, Ngay cả tiền hàng đều không có cấp đi, chỉ là lưu lại một phong thư, để Lục Tâm Đình chuyển giao cho bọn hắn Lục ra người chủ sự. Sau khi trở về, Tâm Đình liền đem phong thư cho chất tử Minh Lăng. Mặc dù đối phận cao một chút, nhưng dựa theo gia tộc điều lệ chế độ, Minh Lăng là gia tộc thương hội người phụ trách, là Tâm Đình cấp trên. Cầm tới bức thư về sau, Lục Minh Lăng phát hiện đây là một phong cảnh cao tin. Giờ phút này, gia tộc đối với cái này cũng triệu khai tương ứng hội nghị, Lục chiều hy vị tộc trưởng này đều bị kinh động đến đối mặt hỏi thăm, lục minh lăng nói ra, ta suy đoán là ấm thăng thương hội. mặc dù cảnh cáo tin chưa ký tên, nhưng là minh lăng vẫn đoán được. hắn tiến một bước giải thích nói, kỳ thật, đây không phải lần đầu tiên. lần trước ta đi đông hải quận, chủ bị thương lộ thời điểm, liền ẩn ẩn đụng phải một chút lực cản. ấm thăng thương hội một cái quan sự, còn đặc biệt đã nói với ta những chuyện này, thuyết phục lục gia chúng ta không nên làm vượt châu sinh ý, rất dễ dàng lỗ vốn. ấm thăng thương hội đã từng lục gia còn cùng bọn hắn làm qua sinh ý quan hệ không tính kém nhưng mà lần này lục thị thương hội muốn khai thông nam bắc thương lộ kế hoạch đó là quả thực đã dẫm vào cái đuôi mèo phi vân châu hai đại thương hội phi vân thương hội chủ yếu làm bản địa sinh ý hướng nam mậu dịch cũng làm xếp hạng thứ hai ấm thăng thương hội chủ yếu làm đúng là phi vân châu cùng tuyết châu thương nghiệp vãng lai lục gia muốn chính mình làm một đầu đến liêu quận thương lộ vậy hiển nhiên là ở cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn ha ha lục triều hy cười hai tiếng sau đó nói với minh lăng gia tộc lao tổ đối Với, thương lộ khai thác vẫn là rất coi trọng đấy, ngươi vẫn là muốn tiếp tục hảo hảo làm. Ấm thăng thương hội bên kia, ta sẽ đi giải quyết. Có lòng muốn hỏi một chút giải quyết như thế nào, nhưng do dự một chút, lục minh lăng vẫn là không có hỏi ra lời. Tộc trường đại nhân tự có biện pháp A. Hắn trở về tiếp tục đi chủ bị Nam Bắc thông thương sự tình, cũng làm chủ cho chịu ngừng lại đánh chính là tâm đình một chút bồi thường. Mà lục chiếu hy, thì tại vài ngày sau, khởi hành tiến về phía trước thanh phong môn. Hắn vốn là dự định gần đây đi một chuyến ấy. Đây cũng là thái độ bình thường rồi. Hắn thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chạy đến thanh phong môn ngốc một đoạn thời gian, trực tiếp liền ở tại lý yến lăng trong đạo phủ cấp năm linh mạch tu hành hiệu suất, đó là tương đương có thể thậm chí làm tông môn khách khanh trưởng lão. Năm ngoái hắn còn tiếp nhận cái nhiệm vụ mang theo thanh phong môn ba cái trúc cơ tu sĩ làm xong quảng dương quận một cái tiểu gia tộc nháo quỷ sự tình, xem như cho tông môn làm qua sống. Sở dĩ như thế vợ chồng mới cưới, vừa kết hôn không bao lâu hắn cùng với Lý Yến Lăng phân biệt. Lý Yến Lăng muốn trở về tông môn hảo hảo tu luyện, tranh thủ nhanh chóng tiến kim đan kỳ. Đã Lý Yến Lăng không tốt hai địa phương chạy loạn, vậy cũng chỉ có thể hắn vất vả một điểm. Mà lần này đi, hắn lúc đầu dự định là muốn ngốc nửa năm. Lý Yến Lăng không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hẳn là liền sẽ bắt đầu thử nghiệm tiến hành kim đan kỳ đột phá. Làm trợ phu, loại thời điểm này, hắn hẳn là muốn canh giữ ở bên cạnh. Thuận tiện gia tộc thương hội đã xảy ra bị cảnh cáo sự tình, hắn cũng thuận tiện đi giải quyết một cái. chương 179, thời gian gia tốc. Thanh phong môn. Trang on. Vân Hiên để ly xuống, khen, là kế bắc tuyết hồ trà A. Vân Hiên sư huynh trà phẩm cao khiết. Dương tượng ngây thơ chân thành nói. Từ khi 15 năm trước bạch quỷ đi về phía nam trận chiến đánh xong về sau, sẽ thấy không uống qua. Tuyết châu trà phẩm, coi đây là tốt nhất. Vật này liền xem như tại tuyết châu nơi. Cũng là rất khó được hàng cao cấp, nếu là bảo tồn không thích đáng. Từ tuyết châu vận đến chúng ta nơi này, dài răng dặc đường đi, tư vị tan họp rơi hơn phân nửa, liền không có tốt như vậy uống. Vân Hiên nở nụ cười, nói ra, Dương Sư đệ có lòng. Ngày hôm trước, Lục Triều Hy đi tìm ngươi rồi. Đã tìm. Dương Tượng trên mặt biểu lộ như cũ hiền lành, hắn cùng với Hải Trường Thịnh cùng đi đấy. Ngươi đáp ứng. Làm sao có thể? Dương Tượng lại tiếp tục nói, tuyết châu mậu dịch. Từ trước đến nay là ấm thăng thương hội chỗ chủ quản. Ta theo năm đó tiếp nhận đến nay, dần dần đem việc này làm lớn, mắt thấy cái này đã trở thành tông môn một hạ ổn định đích lợi, làm sao có thể nhường cho người khác. Lục Triều Hy tốt như vậy đổi sao? Ai dương tượng thở dài, đạo, không tốt đuổi, với lại chỉ riêng hắn lục ra còn chưa tính, vân Hiên sư minh ngươi có biết, cùng đi người còn có ai? Chẳng lẽ Lý Yến Lăng? Thế thì không đến mức là Hải Trường Thịnh. Quả nhiên, Hải Thị cũng không nhịn được. Chúng ta phi Vân Châu cùng Tuyết Châu mẫu dịch lộ tuyến, Đông Hải quận là quân không ra đấy, Hải ra vốn là Đông Hải quận Hà Môn. Hai người bọn họ phương liên hợp, ta thật không dễ nói cái gì. Vậy ngươi dự định như thế nào? Liên binh thường thủ đoạn ứng đối đi, ta cùng bọn hắn cũng là nói như vậy, mọi người đều bằng bản sự. Dương Tượng nói ra, hôm nay tới tìm Vân Hiên Sư Minh, chính là vì việc này. Đều bằng bản sự về sau, Vân Hiên Sư Minh cần phải tại Tông Môn giúp chúng ta một điểm bận địu Nên phải đấy. Vân Hiên bật cười một tiếng, lục thị khẩu vị càng lúc càng lớn, cùng tuyết châu mậu dịch, như thế nào bọn hắn có thể nhúng chàm hay sao? Dương tượng người này, là một vị tông môn Khải Minh tu sĩ, bây giờ là Khải Minh sơ kỳ thực lực, chỉ có tầng 2 trình độ. Hắn vừa mới đột phá Khải Minh thời điểm niên kỷ liền đã thật lớn rồi, xem như tương đối may mắn mới qua quan. Về sau, trọn vẹn gần 30 năm mới tiến thêm một bước đã đến Khải Minh tầng 2. Chính hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình tại tu trên mặt thiên phú khả năng liền tận nơi này, thế là hắn chủ động ôm lấy ấm thăng thương hội làm việc, cũng chuyên tâm tại đây. Tại gặp qua Dương Tượng về sau, Lục Triều Hy cũng ở đây phẩm vị hắn nói ra được đều bằng bản sự bốn chữ này, Vang trên buôn bán bản sự. Có lẽ là đi. Ấm thăng thương hội là tông môn trực tiếp quản hạt hai đại thương hội thứ nhất, nó kinh doanh tuyết châu thương lộ, đã có giải đẳng đáng một đoạn thời gian. Phi Vân Châu cùng tuyết châu ba danh môn ở giữa thương mại vắng lai, chính thành là ấm thăng thương hội tiếp nhận đấy. Bọn hắn muốn là ở phương diện này có được trời ưu thái tích lũy, đây không phải Lục thị thương hội có thể khiêu chiến. Lập tức, Lục thị thương hội mục tiêu cũng không phải là khiêu chiến ấm thăng thương hội địa vị. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chúng ta cùng công tôn gia kết minh rồi, cùng Đông Hải Hải thị cũng là đồng minh quan hệ, ấm thăng thương hội từ An Lăng quận kiếm được thương mại vãng lai ích lợi rất nhiều, vì cái gì số tiền kia ngươi kiếm được ta lừa không được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trên buôn bán đều bằng bản sự, đấu không lại liền đấu không lại. Dù sao lục thị thương hội bây giờ dự định cũng chỉ là làm người quen sinh ý, đem An Lăng quận hàng bán được công tôn thị sản xe, lại đem Liêu quận đặc sản trở về, cái khác cũng không có ý định càng sâu một bước làm. Nhưng chỉ cần không phải quá ngây thơ, hẳn là cũng có thể hiểu được, cái này cái gọi là đều bằng bản sự sợ không chỉ có chỉ là thương nghiệp thủ đoạn đi. Minh Lăng đã nhận được lục Triều hy truyền tin, để hắn cần phải cẩn thận. Hắn tự nhiên sẽ không dám có nửa phần chủ con đấy. Lục thị thương hội lần thứ nhất đi về phía Bắc Hắn quyết định tự thân lên trận. Mặt khác, đang thương lượng qua đi, Lục Vi Văn, Lục Đình Trù hai người đều sẽ hộ tống. Ba vị trúc cơ tu sĩ đồng hành, tính an toàn luôn có thể đạt được bảo đảm a. Ấm Thăng Thương hội lại không muốn mặt, cũng không thể xuất động Khải Minh tu sĩ tìm đến sự tình a. Thậm chí, vì tiến thêm một bước bảo đảm an toàn, bọn hắn còn trước cùng Đông Hải Hải Thị trao đổi một cái. Hải Thị hứa hẹn tại Đông Hải hoàn cảnh, bọn hắn sẽ hộ tống đoạn đường. Hải Thị bản ra, cũng là có Khải Minh tu sĩ đấy. Không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng tin tưởng cái này lần thứ nhất bắc hành tính an toàn, hẳn là có thể có chỗ bảo đảm. Nhưng Lục Thanh cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn cũng cho rằng, ấm thăng thương hội làm sao cũng không trở thành xuất động khải minh tu sĩ. Ấm thăng thương hội bản thân cũng chỉ có bọn họ thương hội trưởng dương tượng, là khải minh kỳ đấy. Người này, Lục Triều Hy đã xác nhận sẽ ở tông môn theo dõi hắn. Thế nhưng, nếu có thể lên một tầng nữa bảo hiểm liền tốt, nghĩ như vậy, Lục Thanh ánh mắt tự nhiên mà vậy liền chuyển hướng chính mình rất nhiều hạng mục trao đổi bên trong. Hắn bây giờ có được nghiệp lực, hết thể chỉ có hơn 2.200 rồi. Nhưng cũng may vâng, cấp 3 linh mạch đã thăng cấp hoàn tất, không cần lại ổn định chi tiêu, còn dư lại nghiệp lực đều có thể dùng. Mà trong tay hắn hạng mục trao đổi thì hết thể còn có hơn 60 cái, trong đó chiến đấu hướng đấy, không, cao hơn 10 cái, với lại phổ biến đẳng cấp cũng không quá cao. Những này hạng mục trao đổi Đều là hắn bên trên một đợt vung tay quá chán tiêu tiền thời điểm, thật nhiều lần N.N liên rút thời điểm, để giành được tới. Nhưng là trên cơ bản dùng tốt đấy, cần dùng đến đấy, hắn đều đã hối đoái rồi, còn thừa lại một chút, hắn cảm thấy không có lập tức dùng cần thiết, thì liền lưu lại. Hắn trước cấp cho mình xuất hành 4 vị gia tộc tu sĩ, trên một người một cái, tổ linh bảo hộ, 240 điểm nghiệp lực cứ như vậy đi. Tổ linh bảo hộ dù sao luôn có dùng đấy, nhất là một chút thời điểm nguy hiểm. Lục văn ân dựa vào cái này hạng mục trao đổi, từ thảm liệt như vậy trên chiến trường trở về từ coi chết, chuyện này cho Lục Mời lưu lại ấn tượng thật sâu. Trong tay hắn còn nắm bước một cái, khải minh lực lượng, cái đồ chơi này chỉ có thể dùng cho chút cơ hậu kỳ người, cho nên Lục Thanh còn đặc biệt cho triều hòa truyền tin, để hắn đến lúc đó cũng cùng theo một lúc. Mà không có gì ngoài những này đã có hạng mục trao đổi bên ngoài, Lục Thanh chuẩn bị lại toàn bộ 10 liên rút. Hiện tại gia tộc thăng đến tứ tinh. Đổi mới ra tứ tinh hạng ngục trao đổi xác xuất so trước kia cao rất nhiều. Hắn là cái kia đến quất một đợt thưởng rồi, vạn nhất rút đến cái như bước đầu. 10 liên rút đại pháp. Mở cho ta. Nói lẩm bẩm ở bên trong, Lục Thanh ý thức thể đang cậy mới cái nút bên trên quầng điểm 10 lần. Thứ tinh hạng ngục trao đổi đã có. Lục Thanh vui từ đó đến. Cái này một đợt 10 liên rút, có 3 cái tam tinh, một cái tứ tinh. Ba cái tam tinh hạng ngục trao đổi ở bên trong, một cái là tam tinh đột phá bình cảnh cũng không phải là hiếm có, nhưng nghĩ đến quay đầu cho triều Hi hoặc là Minh triều đều hữu dụng, có thể giúp bọn hắn nhanh chóng tiến lên dai. Một cái tam tinh hạng mục trao đổi, tên là Thông minh sắc sảo. Còn có một là chiến đấu hướng đấy, chân hỏa long chú có thể hạ xuống một đạo tương đương với Khải Minh hậu kỳ một kích toàn lực hỏa diễm pháp thuật. Cái này chiến đấu hạng mục trao đổi, đối với tiếp xuống gia tộc thương đội Bắc Hành có rõ ràng tác dụng. Mà cái kia tứ tinh hạng mục trao đổi, tên là thời gian gia tốc. Chương 180 Một ngày 10 năm, tam tinh gia trì loại, thông minh sắc xảo, có thể dùng tại một cái không cao tại khải minh kỳ gia tộc tu sĩ, khiến cho nó tại có rõ ràng cảm nộ lúc có thể bắt lấy linh cảm, tiếp tục thời gian 5 năm. Một khi phát huy tác dụng sẽ sớm kết thúc, trao đổi cần 300 nghiệp lực. Tứ tinh gia trì loại, thời gian gia tốc, có thể dùng tại một cái gia tộc thành viên, tại chỉ định phạm vi bên trong, sáng tạo một cái thời gian khu vực, khiến cho ở trong đó một ngày tương đương với 10 năm. Không được có cái khác vật sống tiến vào bên trong, nếu không lập tức mất đi hiệu lực. Trao đổi cần 700 nghiệp lực. Thương đương đáng tin cậy A. Lục Thanh lúc này liền nghĩ đến, hai cái này hạng mục trao đổi, lại thêm một cái tu luyện gia tốc, có thể liên tiếp cùng một chỗ dùng, phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Với lại, cho ai dùng cũng không cần nhiều lời, nhất định là Minh Triều. Thông minh sắc xảo làm cho hắn càng nhanh tổng kết kinh nghiệm, làm ra công pháp của nàng, tu luyện gia tốc có thể cho nàng càng nhanh trải nghiệm công pháp hiệu dụng. Một ngày thay đổi 10 năm. Một cái thời gian ra gia tốc, làm không tốt Minh Triều liền có thể hoàn thành công pháp của nàng cải tạo. Nghĩ như vậy, Lục Thanh lúc này liền truyền tin cho Minh Triều, làm cho hắn đến phòng bế quan. Lúc này Lục Minh Triều, đang tại suy nghĩ chính mình mới đột pháp, nhưng nghe xong phụ thân Triệu Hán, nàng vẫn là lập tức đã tới rồi. Tiếp đó, người muốn tại tàng kinh các bế quan 10 năm. Nghe xong lời này, Lục Minh Triều có chút mộng, vì sao? Vi phụ muốn cho người bật hắc, Lại bất hắc. Đi qua lần trước về sau, minh triều đối, với, bật học cái từ này đại khái có một điểm giải, có thể là trợ giúp nàng ý tứ. Liên tưởng tới lần trước bật học, cái này hư linh can, lục minh triều đương nhiên chấn phấn, nhưng bằng phụ thân phân phó. Ừm, người đến lúc đó liền nên suy nghĩ công pháp liền suy nghĩ công pháp, cái kia tu luyện liền tu luyện, dù sao không đến 10 năm, đừng đi ra. Ta sẽ sắp xếp người cho người hộ pháp đấy. Được. Sau đó, lục thanh lại đem lục triều hòa cho kêu tới để hắn cho hắn muội muội hộ pháp một ngày. Đồng thời nghiêm ngặt bàn giao, quyết không thể khiến người đi đánh nhiễu. Đừng nói người, liền ngay cả một con ruồi, một con kiến đều không cho đi vào trong tàng kinh cát. Lục triều hòa tỏ ra hiểu rõ. Đợi cho hai người đều vào chỗ về sau, Lục thanh lúc này liền đem, thời gian ra gia tốc, thông minh sắc xảo, còn có một nhị tinh, tu luyện ra tốc, cho Lục Minh chiều cho hết đổi lại. Đổi thời điểm vẫn phải có chút giảng cứu, thời gian gia tốc nhất định là muốn cái cuối cùng trao đổi đấy. Mà khi hết thể giải quyết về sau, Lục Thanh ý thức thể cũng dáng lầm đã đến tàng kinh các bên cạnh. Trong tàng kinh các đã sớm bị chỉ toàn không cũng phong tỏa rồi, thậm chí Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái dưới, cũng không dám đi vào. Ai biết tại hệ thống định nghĩa bên trong, ý thức của hắn thể có tính không người sống. Vạn nhất cũng coi như, từ đó làm cho thời gian ra tốc hiệu quả không có, cái kia muốn khóc cũng khóc không được. Mười năm thời gian thật là dài dòng buồn chán. Đương nhiên, đây là đối với Lục Minh chiều mà nói. Nàng mang theo mấy cái túi chữ vật đi vào, bên trong đầy các loại vật tư, không giả chết đói, không giả tu hành sử dụng đan dược. Nhưng đan dược này, thiên tài địa bảo trọn vẹn giá trị 5.000 linh thạch trở lên, là từ gia tộc phủ khố bên trong khẩn cấp điều động đi ra đấy. Dựa theo phụ thân nói, tại đây thời gian 10 năm bên trong, nàng ngay cả cửa cũng không thể ra. Nhưng cũng may, trước đó nàng muốn trường kỳ tại trong tàng kinh các bế quan dưới tình huống, gia tộc chuyên môn đem tàng kinh các lầu ba cho nàng mở ra đi ra, dài khoản đều có 30 mét. Lục Thanh đang sử dụng, thời gian gia tốc, thời điểm, cũng là tận lực đem phạm vi có thể khuyết chương đến lớn nhất liền khuyết chương đến lớn nhất, vừa vặn có thể đem toàn bộ tảng kinh các lầu ba tất cả đều bao quát ở trong đó. Đây cũng là chỉ có thể ủy khuất một cái Lục Minh chiều rồi, nàng muốn thử nghiệm chính mình mới chiêu số, cũng chỉ có thể tại nơi này phạm vi bên trong tiến hành, với lại không thể khiến cho động tĩnh quá lớn. Nhưng cũng may, chiêu số của nàng khai phát không sai biệt lắm muốn thành rồi, chỉ có một điểm cuối cùng kết thúc công việc, với lại 30m Từ trái vọt đến phải cũng kém không nhiều có thể cho nàng thí nghiệm. Còn ngộ ra chủ tu công pháp sự tình, vậy cũng không cần làm ra động tĩnh gì tới. Tóm lại, mặc dù không thể đi ra ngoài, sẽ có chút buồn bực, nhưng bế quan 10 năm đối với các tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Cũng không phải người địa cầu, ngẹn cái 10 ngày đều có thể ngẹn điên. Về phần đối với ngoại giới người mà nói, bất quá là một ngày công phu mà thôi. Lục thanh loạn lung lay một hồi, rất nhanh liền liền đem một ngày này lại gần. Sau đó liền đến tàng kinh các cửa, chờ đợi. Hơi chờ một lúc, lục minh triều từ giữa đi ra. Bên ngoài, thần xác bên trên, ngược lại là cùng một ngày 10 năm trước đó không có thay đổi gì. Mặc dù 10 năm không đổi giặt quần áo, không bản thân thanh lý qua, nhưng tu sĩ đương nhiên sẽ không làm cho một thân dơ bẩn, luôn có biện pháp cho xử lý sạch đấy. Nhưng mà, sau khi đi ra, nàng nhìn thấy lục triều hòa, vẫn cảm giác có điểm lạ lạ đấy. Lao ca 10 năm rồi giống như liền ngồi địa phương đều không động đậy như thế rủa thất ca ngươi đang ở đây bên ngoài giúp ta hộ pháp 10 năm a cái gì 10 năm lục triều hòa mở mắt ra cũng có chút một bức, cửu muội phụ thân không phải nói ngươi bế quan a làm sao một ngày liền đi ra ba lục thanh tranh thủ thời gian truyền tin cho hai người bọn hắn cá nhân để bọn hắn hai người đừng bi bi tới trước hắn phòng bế quan lại nói hai người đè xuống trong lòng nghi hoặc đã đến lục thanh phòng bế quan cửa ta biết hai người các ngươi lòng đầy nghi hoặc, nhưng không nên hỏi, cũng không nên nói, giấu ở trong lòng. Minh Bạch. Hai người cùng nhau ca ngợi. Chiều hòa ngươi đi trước đi. Chiều hòa bên mặt nhìn xuống muội muội, sau đó mang theo đầy mình nghi hoặc đi. Phụ thân nói không nên hỏi cũng không nên nói, cũng không có nói không cần nhớ A. Mười năm. Hẳn là cửu muội đang bế quan trong phòng ngây người mười năm. Bên trong mười năm ngoại giới một ngày. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn A? Không nói đến lục triều hòa làm sao ở trong lòng cảm khái, lục thanh bên này mở ra phòng bế quan cửa. Nhìn thấy phụ thân bóng dáng, lục minh triều rất là kinh ngạc, cha. Ngài thương thế tốt. So trước kia tốt hơn nhiều, tối thiểu không cần tại mọi thời khắc bế quan, vào nói lời nói đi. Lục minh triều cũng có thể cảm giác được phụ thân trong thân thể truyền đến khí tức, không có trong trí nhớ cái chủng loại kia hoành phách một thế cái chủng loại kia cảm giác. Nghĩ đến, phụ thân hẳn là đã rửa sạch duyên hoa, bắt đầu trở nên càng thêm trầm ổn Đều sẽ thu liệm hơi thở, trước kia hắn sẽ rất ít dạng này. Lục minh chiều tràn đầy mừng rỡ đi vào. Bất kể như thế nào, phụ thân thương thế đã có tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, cái này thật đúng là nhiều vui lâm môn. Tiến vào phụ thân phòng bế quan về sau, bọn hắn cùng một chỗ đã đến công pháp phía sau phòng. Thử một chút xem sao, cho ta xem nhìn ngươi 10 năm này, đến cùng có cái gì thành tựu Được rồi. Trước biểu thị đấy, đương nhiên là chiêu thức. Lục minh chiều thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Biến mất tốc độ rất nhanh, tại lục thanh cẩn thận quan sát phía dưới, nàng giống như bị một cái vòng xoáy hút vào đồng dạng, toàn bộ thân thể trong thời gian cực ngắn liền trở nên vằn mèo sau đó tiêu tán. Mà cùng một thời gian, nàng vô thanh vô tức xuất hiện ở lục thanh một bên khác. Lục thanh không nói đến có thể hay không rời đi phòng bế quan, vẹn vẹn nói thực lực, hắn tất cả mọi thứ đều bị áp chế ở khải minh đỉnh phong trạng thái, bao quát năng lực nhận biết, lục thân cường độ, đều là như thế. Chính cũng là bởi vì như thế. Lục Thanh thậm chí đều không thể đủ phát hiện đầu tiên đến nữ nhi xuất hiện ở bên cạnh thân. Chương 181, hư không hành tẩu, 2 hợp 1. Lục Thanh kinh ngạc. Minh Triều cái này là thật có chút lợi hại. Trong nháy mắt lấp lóe, năng lực này đã coi như là tương đối xuất sắc rồi. Cho dù là trước kia cái chủng loại kia động tĩnh đặc biệt lớn thuấn thân thuật, cũng đã có thể trợ giúp Lục Minh Triều trong chiến đấu thu hoạch được rất tốt ưu thế. Mà bây giờ, cái này động tĩnh gần như không. Phải biết. Lục thanh mình bây giờ liền xem như bị suy yếu, nhưng là có khải minh đỉnh phong thực lực cùng cảm giác, lại tính cả hắn kinh nghiệm phong phú, muôn dâu diếm được hắn là phi thường khó khăn đấy. Lục minh chiều có thể làm cho hắn không có cách nào trước tiên phát giác, cái này đã chứng minh, tối thiểu tại kim đan trở xuống, không ai có thể tại lục minh chiều lấp lóe về sau, lập tức phát giác được nàng mới xuất hiện vị trí, chỉ cần nàng không vọt đến trên mặt của người khác. Mà đổi thành bên ngoài, lục thanh còn chú ý tới một điểm, Minh triều là từ bên cạnh hắn trực tiếp vọt đến một bên khác đấy. Đây là thuấn thân thuật làm không được sự tình. Lục Thanh còn nhớ rõ, cái kia nguyên bản thuấn thân thuật trên bản chất là buộc phát linh lực, lấy bí pháp hình thức, xác định một vị trí, lấy linh lực kéo động tự thân, cực cao tốc thẳng tắp vận động, lấy đạt tới gần như trong nháy mắt lóe lên hiệu quả. Nhưng bởi vì đây, liền sẽ sinh ra động tinh lớn, lấp lóe mục tiêu xác định sau không cách nào sửa đổi, lại ở giữa không được có chướng ngại vật các loại thiếu hụt, nhất là cái này chướng ngại vật định nghĩa. Không chỉ có không thể có cách trở, nhất là không thể có tu sĩ. Trong chiến đấu tu sĩ, thường thường trên thân tản ra nồng đậm linh lực ba động, cái này sẽ làm nhiều đến thuấn thân thuật thúc dục linh lực, cho nên đừng nhìn đối thủ, địch nhân chỉ là một người hình, nhưng là hắn làm trướng ngại vật phạm vi là rất lớn. Với lại, nếu là địch nhân đối, với thuấn thân thuật loại này độn pháp có hiểu biết, sớm dùng phạm vi lớn chú pháp hoặc là trận pháp, nhớ loạn một cái khu vực linh lực, cái kia thuấn thân thuật dùng đều không cách nào dùng. Nhưng vừa vặn, Minh Triều lấp lóe, tựa hồ không có nhận cái này quá nhiều. "Ngươi thử lại lần nữa." Lục Thanh vừa nói, một bên càng lớn trình độ phóng xuất ra linh lực ba động, đem dày đặc toàn bộ phòng luyện công. Minh Triều lại một lần tiến hành thử nghiệm, bất quá lần này, nàng xuất hiện bóng dáng liền bị Lục Thanh cho cảm giác được, dù sao cũng là xuất hiện ở hắn linh lực lồng đóng phạm vi bên trong, với lại lấp lóe phát động tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Tại linh lực ba động minh xác khu vực, sử dụng hư không hành tẩu vẫn có chút khó khăn. Hư không hành động Đây là ngươi chính mình lấy danh tự. Đúng vậy a, phụ thân cảm thấy không tốt sao? Rất tốt. Hiệu quả đã rất mạnh mẽ, nhất là địch nhân không có tính nhắm vào phòng bị dưới tình huống, dù sao không phải mỗi người đều sẽ thói quen giống ta vừa rồi như thế, đem tự thân linh lực ba động phạm vi khuyết trương đến lớn như vậy, cho dù là trong chiến đấu cũng giống như vậy, vậy quá lãng phí linh lực rồi. Húng chi, cho dù là có loại này tính nhắm vào phòng bị, ngươi một chiêu này hiệu dụng vẫn là rất rõ ràng. Lục Minh chiều nhe răng cười nói, còn không hết như thế đâu nửa câu sau là từ lục thanh sau lưng truyền đến đấy hắn quay đầu nhìn lại lục minh triều đã tại sau lưng rồi mà trước mắt hắn cái này minh triều lại như cũ vẫn còn chỉ là thân hình trở nên hư ảo một chút tại trong hai ba hơi thở mới hoàn toàn tiêu tán lục thanh nhíu nhíu chân mày đầu nói ra lợi hại vẫn là muốn đa tạ phụ thân đại nhân lục minh triều thật tâm thật ý nói ra nàng bây giờ kiến thức cũng khác biệt trước kia rồi cải biến linh căn Vẫn là làm ra hư linh căn loại vật này, một ngày chống đỡ 10 năm, còn có gia tộc những năm gần đây không ngừng cải biến, toàn bộ phi vân châu đều không có mấy cái linh thân bỗng nhiên thất ca thì có, vi văn cũng có, đại ca tại không đột phá thời điểm bỗng nhiên có được khải minh kỳ lực lượng. Đủ loại những này, đều bị lục minh chiều xem ở trong mắt. Đây không phải tu sĩ, người tu luyện có thể làm được sự tình, chí ít kim đan kỳ tu sĩ khẳng định không được. Ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Phụ thân tại 30 năm trước lần thứ nhất sau khi tỉnh dậy, trong gia tộc thì có rất nhiều vô cùng thần kỳ biến hóa, nàng tự mình suy đoán, phụ thân khẳng định có cái khác gặp gỡ Rốt cuộc là cái gì, nàng nghĩ không ra, nhưng nàng cũng không nhiều xoắn xuýt thậm chí đều không cùng các huynh đệ tỷ muội tán gấu qua chuyện này. Nàng tin tưởng, đại ca, thất ca bọn hắn cũng không nốc cũng đều tự có ý nghĩ. An ý không giao lưu, là bởi vì cái này mới là tốt nhất. Chỉ cần phụ thân tốt, cùng gia tộc phát triển không ngừng. Cái kia không cần quản cái khác đâu. Lục Thanh cũng không biết nữ nhi đang suy nghĩ gì, thật tốt suy tư một chút lục mình chiều cái này tên là hư không hành tẩu mới đột pháp còn có không cái gì tương đối thiếu hụt trí mệnh, phát hiện nhất thời nghĩ không ra về sau, hắn liền tiếp tục nói ra. Người cái này mượn từ thuấn thân thuật cải tạo ra phối hợp hư linh lực lượng đột pháp, đã rất có thành tựu rồi. Bất quá, 10 năm này ở giữa, chủ tu công pháp ngươi nghiên ngộ được như thế nào? Cũng có thành quả rồi. Lục Minh Triều bắt đầu không để lại dư lực đem linh lực ngoại phóng. Lục Thanh sau một lát, liền lộ ra nụ cười, khải minh tầng 2A, không sai, gặp phải đại ca ngươi. Triều Hy hiện tại cũng mới khải minh tầng 2, mặc dù đã tới được đỉnh phong, nhưng còn chưa đột phá đâu. Lục Thanh lúc đầu đang định lấy gần nhất cho hắn đổi được một cái tam tinh phổ thông đột phá bình cảnh, trợ giúp hắn một thanh, để hắn nhanh chóng có thể thành tiểu khải minh 3 tầng. Kết quả không nghĩ tới, Minh Triều nơi này đã trước một bước gặp phải hắn, mà lục minh chiều có thể đến khải minh tầng 2, mang ý nghĩa nàng tại chủ tu công pháp bên trên khẳng định có thành tựu rồi, nếu không dựa vào trước kia thủy vân độ phổ, về sau tạm thời quá độ tam chuyển trọng nguyên công, khẳng định đều khó có khả năng trợ nàng lại lên một tầng nữa đấy. Công pháp có danh tự sao? Còn chưa đặt tên, đang muốn thỉnh giáo phụ thân đâu? Hư vô pháp điển, như thế nào? Ừm. Sau 5 ngày, lục thị thương hội lần đầu bác hành đội ngũ xuất phát. Người dẫn đầu là lục minh lăng Lục Vi Văn cùng Lục Chiêu Hòa, Minh Lăng là thương hội thủ lĩnh, hắn đương nhiên muốn tại. Vi Văn chủ yếu là cần một chút lịch luyện, cũng có thể cùng cùng. Còn Lục Đình Chu đổi thành Lục Chiêu Hòa, chủ yếu là phải có cái lao đồng chí toả chấn. Với lại, Chiêu Hòa là trúc cơ hậu kỳ, lúc khẩn cấp, Lục Thanh còn có thể cho hắn thay đổi, khải minh lực lượng, thay đổi thế cục. Thương đội tại An Lăng quận dạo qua một vòng, đem rất nhiều gia tộc, thế lực cần thiết bán ra đồ vật, cái kia mang toàn mang tới. Bọn hắn hàng hóa không có gì ngoài một chút pháp khí, đan dược, đặc sản thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có một số đại tông hàng hóa. Tỷ như thành xe thành xe linh mễ, đây là tuyết châu rất cần vật tư. Thương đội tại an lăng cảnh nội không có việc gì, đã đến đông hải có hải thị bản ra tiếp ứng, vấn đề cũng không lớn. Cho đến tại không cảng ngây người nửa tháng, chờ đến từ phía bắc mà đến công tôn thị cỡ lớn phi thuyền, đem hàng hóa lắp đặt thuyền về sau, bọn hắn theo thuyền mà đi. Trong thời gian này vẫn luôn không xảy ra vấn đề gì. Một lần. Lục gia mấy vị tu sĩ đều cảm thấy có phải hay không có chút ít nhân chi tâm đo bụng quân tử. Ấm Thăng Thương Hội thủy chung không bên trên đặc biệt gì buồn nôn thủ đoạn, đơn giản chính là không phối hợp, không cho bọn hắn chuyên chở cỡ lớn phi thuyền dùng mà thôi, rất bình thường thương nghiệp thủ đoạn. Mà tại bọn hắn lên công tôn thị thuyền lớn, thậm chí mở ra Đông Hải quận, ở trên biển không lúc phi hành, bọn họ là thật không cảm thấy còn có thể có cái gì nguy hiểm. Nơi này là mênh mông biển cả, ở giữa nơi đặt chân lắc đắc không có mấy, chỉ có mấy cái điểm tiếp tế vẫn là công tôn thị cùng thanh phong môn cùng quản lý đấy. ở giữa phi thuyền sẽ dừng lại tiếp tế hai lần, nhưng dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài. dương tượng muốn ở trên biển động thủ hoặc là tại điểm tiếp tế động thủ đều là rất khó khăn đấy. càng nói chút là cái này phi thuyền là công tôn thị đấy, trên thuyền thậm chí có bốn vị công tôn gia trúc cơ tu sĩ tại, ở giữa điểm tiếp tế công tôn gia cũng đều có nhất định lực ảnh hưởng. ấm thăng thương hội đối phó lục thị thương hội còn chưa tính, chẳng lẽ còn dám xuống tay với công tôn gia sao? Bọn hắn điên rồi phải không? Dù là ấm thăng thương hội đứng phía sau là trưởng môn một mạch, cũng không có khả năng làm như vậy à. Công tôn ra bốn cái tu sĩ chính là như vậy nghĩ, mặc dù bọn hắn đã được đến lục gia tu sĩ mịt mở cảnh cáo, nhưng vẫn phải không chấp nhận. Cũng không tốt nói thêm cái gì, lục gia tu sĩ nhóm, chỉ có thể chính mình để cao cảnh giác. Tại cái thứ nhất điểm tiếp tế lúc, cũng không dị thường. Nơi này là một cái đảo nhỏ, phương viên bất quá 3 năm dặm, Trường kỳ có 3 năm cái tu sĩ cùng một chút phàm nhân đóng quân, lấy đánh cá và săn bắt mà sống, đồng thời ở trên đảo chữ bị rất nhiều tài nguyên, cung cấp lui tới phi thuyền cùng thuyền lớn sử dụng, là muốn trả tiền. Phi thuyền dừng lại tiếp tới lúc, lục gia tu sĩ nhóm đều nhấc lên cao nhất lòng cảnh giác, nhưng cũng không chuyện đặc biệt phát sinh. Các loại bổ sung vật liệu đầy đủ, dừng lại nửa ngày sau, phi thuyền lần nữa xuất phát. Dương tượng thật không tới. Lục Minh Lăng nghĩ như vậy. Nhưng Lục Thanh sẽ không như thế nghĩ. Lục Thanh là gần nhất mới thông qua lịch luyện hình thức, chuyện tống đến trên thuyền đấy. Trước đó, hắn phán đoán, ấm thăng thương hội lại thế nào phách lối, cũng không lớn khả năng tại Phi Vân Châu cảnh nội động thủ, có khả năng nhất địa phương chính là trên biển. Thế là, lúc trước hắn cơ bản đều tại chính mình phòng bế quan bên trong tu hành, đoán chừng trên lệnh thời gian không nhiều lắm, mới chuyển tống tới. Đến về sau, Lục Thanh theo thuyền hành không bao lâu, cũng cảm giác được có chút không đúng rồi. Phi thuyền, tựa hồ lệnh tàu rồi. Lục gia tu sĩ đương nhiên là cảm giác không thấy đấy. Bọn hắn chạy đầu này đường biển kinh nghiệm rất ít, lại là tại đưa mắt nhìn bốn phía cảnh tượng cơ hồ hoàn toàn nhất trí biển rộng mênh mông phía trên, rất khó ý thức được lệnh tàu phát sinh. Nhưng Lục Thanh kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều, năm đó khi còn sống, phía Bắc Tuyết Châu hắn cũng đi qua không phải lần một lần hai rồi. Phát giác được tình huống không đúng về sau, hắn liền truyền âm thông tri chi Lục Chiêu Hỏa. Chiều Hỏa chiều đến tin về sau, lập tức đi tìm đã đến điều khiển phi thuyền công tôn thị tu sĩ. Người cầm đầu tên là Công Tôn Tuyển, hắn nói ra, ta biết lệnh tàu rồi. Lục Chiêu Hòa không hiểu, ngươi biết. Nhưng vì cái gì? Phi thuyền hướng dẫn trận Pháp ra chút vấn đề, chúng ta đang suy nghĩ biện Pháp sửa đổi. Đừng lo lắng, ta chạy đầu này đường biển có rất nhiều năm, trường kỳ đi thuyền, phi thuyền tiểu gì cũng sẽ ra một chút to to nhỏ nhỏ ma bệnh đấy, đây không tính là vấn đề lớn. Lục Triều Hòa yên tâm rất nhiều, lại hỏi, đại khái phải bao lâu? Đại khái 2-3 ngày đi, cái này thời gian ngắn. Chúng ta đến đầu ở chỗ này, nếu không bay đến quá xa địa phương, ngược lại rất lãng tốn thời gian. Các ngươi là chuyên gia, các ngươi giải quyết liền tốt. Có cái gì phải rút một tay, có thể nói với ta, ta cũng là cái trận pháp sư. Vậy thì tốt quá, còn xin lục sư để cùng nhau đến đây xem một chút đi. Bên ngoài mấy chục dặm, hai tên kết bạn mà đi tu sĩ, nửa thân thể giấu ở trong nước biển, xa xa nhìn qua phi thuyền. Từ nơi này nhìn, cái kia khổng lồ phi thuyền tại trong mây ngủ đã rất mơ hồ. Nhưng là bọn hắn vẫn nhìn thấy, châu Phi đã ngừng lại. Theo kế hoạch làm việc đi, một người trong đó nói ra. Một cái khác người nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái xanh lam kèn lệnh, cổ động linh lực, thổi lên. Cũng không có nửa điểm thanh âm phát ra, nhưng xung quanh nước biển, lại lên một vòng lại một vòng không bình thường gợn sóng. Có lục chiều hòa gia nhập, Phi thuyền bên trên xảy ra vấn đề hướng dẫn trận pháp, chưa chỉ tốc độ thật to tăng nhanh. Nguyên bản dự tính 3 ngày mới có thể làm xong làm việc. Tại ngày thứ hai Thái Dương vừa mới rơi xuống lúc, liền đã làm tốt tám thành. Còn lại một phần nhỏ, cũng không khó, tiêu tốn một hai canh giờ, cũng liền giải quyết. Trước hừng đông sáng nhất định có thể giải quyết, sau đó liền có thể sửa đổi đường hàng hải, lên đường hướng bắc, hướng cái thứ hai điểm tiếp tế đi. Thế nhưng ngay tại đêm xuống, tí tách mưa nhỏ liền hạ xuống. Trên biển trời mưa thật là bình thường, trên thuyền hướng dẫn trận pháp mặc dù hỏng, nhưng là thời tiết dự cảnh trận pháp vẫn còn ở đó. Dựa theo trước đó thăm dò phu cận hẳn là gần nhất sẽ không xảy ra ra cái gì đại phong bạo. Huống hồ liền xem như thật sự có, phi thuyền đối với cái này chống cự năng lực, cũng so giữa phạm thế thuyền biển còn mạnh hơn nhiều, không cần quá lo lắng. Nhưng mà, tại nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, tí tách mưa nhỏ liền nhanh chóng chuyển lớn, mưa như chút nước xuống. Đám người ý thức được không quá bình thường, có phi thường cường liệt dự cảnh cảm giác, tại đông đảo các tu sĩ trong lòng dâng lên. Tu sĩ dự cảm, mặc dù hư vô mờ mịt, Nhưng thường thường cùng thiên địa khí thế có quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không không coi là thật. Vì cầu án ổn, trên thuyền thậm chí kéo vang lên cảnh báo. Phi thuyền bên trên tổng cộng có hơn 200 người, trong đó tu sĩ 50. Chế tác, phục thị tu sĩ phạm nhân từng cái tránh về buồng nhỏ trên tàu, mà chúng tu sĩ nhóm thì cảnh giới lên. Lại qua trong một giây lát, phi thuyền vị trí mảnh này mây mù, đương nhiên sấm sét vang rội. Phòng hộ trận pháp mở ra. Công tôn Tuyền hô to. tầng một lồng ánh sáng, đem phi thuyền lồng đóng. Phản ứng của hắn tính nhanh, sau đó thì có thiểm điện đập tới. Tại phòng hộ trận pháp phía dưới, phi thuyền không nhúc nhích tí nào, nhưng là dạng này bị thiên địa chi lực nền xuống dưới, phòng hộ pháp trận gánh vác được nhất thời khiêng không được một thế. Chúng ta lấy đi. Công tôn tuyển trên mặt đã không còn nhẹ nhõm, mặc dù trận gió lốc này không biết vì sao mà đến, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Đợi chút nữa ta sẽ tự mình không chê phi thuyền, lục hiền đệ, còn xin các ngươi lục gia tu sĩ hỗ trợ cùng một chỗ thủ vệ, để phòng ngoài ý muốn. Phải có sự tình nghĩa bất dung tử. Đưa mắt nhìn công tôn tuyển tiến vào phòng điều khiển, lục triều hòa thì hội hợp Minh lăng, vi văn đi tới phi thuyền thượng tầng bong thuyền. Công tôn gia trúc cơ tu sĩ cũng nổi lên hai cái, còn có một thì tại phòng điều khiển phụ trợ công tôn tuyển. Phi thuyền rất nhanh chạy, mặc dù không hướng dẫn trận pháp, nhưng tu sĩ dùng tay thao tác cũng có thể bay, chính là tương đối hao phí tâm thần, khó mà bền bỉ. Mà bong thuyền tầng đám người thì dùng ánh mắt cảnh giác quanh để phòng bất chắc. Lục Triều Hòa thấy được phi thuyền phía dưới mặt biển, có một cái cái chấm đen xuất hiện vừa trầm xuống dưới, phản phất tại nhanh chóng du động. Nhìn biển. Hắn cảnh cáo nói. Tu sĩ khác cũng nhao nao nhìn lại, một cái công tôn thị tu sĩ cả kinh nói, là Đông Hải Sa Nhân. Đó là cái gì? Lục Vi Văn Khẩn trương hỏi. Sa Nhân là trong biển sinh tồn quái vật, thỉnh thoảng sẽ cướp bóc thuyền con qua lại, nhưng chưa từng nghe nói qua bọn hắn có lá gan để mắt tới tu sĩ chúng ta phi thuyền. Hôm nay chúng ta có phiền thoái. Trước 182, thuật thuân sát, 3 hợp 1. Đông Hải xa nhân, ở bên trong lục thanh danh cũng không lộ ra. Bọn chúng cơ hồ không có cái gì lên bờ ghi chép, vài thập niên trước từng có tập kích duyên hải sự tình phát sinh, nhưng lần đó bị hải thị cho đánh rất đau, sẽ thấy chưa từng có rồi. Nhưng biển cả là bọn chúng sân nhà, bọn chúng thành đàn mà đi, thực lực lại không kém, ra biển thuyền đánh cá, thương thuyền, đụng phải, nếu không có cường lực tu sĩ bảo hộ, hạ tràng sẽ rất thê thảm. Nhưng công kích phi thuyền. Một phương diện phi thuyền cao cao tại thượng, cũng không phải là trên mặt biển đi thuyền, điều tra sẽ không dễ, càng không nói đến đi công kích. Phi thuyền bên trên tu sĩ nhóm, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn chầm chằm phía dưới, trong đêm tối, theo sấm sét vang rội, lúc gần lúc hiện cá mập vây lưng, để bầu không khí càng căng thẳng hơn. Bọn hắn sẽ làm sao công kích chúng ta? Bay lên sao? Lục vi văn hỏi một tiếng. Không biết, chưa từng thấy xa nhân công kích phi thuyền. Một cái công tôn ra tu sĩ như thế nói mà sau một lát, bọn hắn liền kiến thức đã đến sai nhân muốn làm sao rồi, lại là một đạo thiểm lôi, tất cả mọi người chợt thấy, từ trên mặt biển có một đoàn một đoàn đại hắc ảnh, bay lên, chiếu sáng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lục chiêu hoa hô, đồng thời hướng phía dưới ném ra một đạo pháp thuật, có một lớn đoàn hoàn quang, hướng phía dưới chiếu sáng, rất nhanh, phi thuyền bên trên tự mang chiếu sáng công cụ, cũng phát sáng lên, cái hiệu quả này liền so mấy cái tu sĩ ném ra ngoài chiếu sáng pháp thuật mạnh hơn nhiều. To như vậy một phiến khu vực đều bị chiếu lên rất sáng. Mà lúc này, các tu sĩ rốt cuộc nhìn thấy, thăng lên nguyên lai like là liên miên như mọc thành phiến nước biển. Những này nước biển đoàn, phổ biến đường kính có 2-30 m to lớn, từng cái sa nhân, ở nơi này từng đoàn từng đoàn phi thăng lên trong nước biển du dãng. Hiện tại bọn hắn cũng có thể thấy rõ sa nhân bộ dáng, bọn hắn toàn thân làn da màu xanh, phần bụng là trắng đấy, liền tựa như một cái sinh trưởng tay chân, đứng thẳng lên cá mập. Thân dài phổ biến tại 3 m trở lên. Thân hình phi thường cường tráng, có cầm trong tay song nhận đại đao, có cầm tam xoa kích, đều là vũ khí hạng nặng. Giết! Lục chiều hòa hét to một tiếng, dẫn đầu đánh ra chính mình phát khí. Đấu thạch không ấn đảo mắt biến lớn, hướng phía một đoàn nước biển đập tới. Tiến vào trong nước đấu thạch không ấn, tốc độ một cái liền chậm lại, nhưng cái này bị thổ linh khí ra chỉ đại ấn, nặng nghề áp xuống tới, vẫn là lúc này liền đem một đầu sa nhân cho đập chết rồi. Ở vào nước biển đoàn trung ương đấu thạch không ấn, sáng lên quang màu vàng ngưng kết thành từng cây gai đá, hướng bốn phía bay vụt, xuyên thấu ở đằng kia đoàn trong nước biển mặt khác hai đầu xa nhân. Trúc cơ tầng 8, treo lên những này xa nhân đến, vẫn có rất rõ ràng ưu như thế. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu xa nhân liền thật dễ đối phó như vậy. Đấu thạch không ấn tiến vào nước biển đoàn về sau, lục triều hòa liền rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với pháp khí lực không chế giảm xuống rất nhiều, hắn là cưỡng ép lấy vượt xa qua thực lực của đối thủ, làm được giết địch. Mà những người khác. Hơn phân nửa không bản sự này. Trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ cũng có thể giết hết một cái nước biển đoàn bên trong tất cả sa nhân, nhưng làm không được giống như là lục triều hỏa như thế nhanh chóng. Nhất là trên thuyền những này luyện khí kỳ tu sĩ, bọn họ pháp khí, pháp thuật đánh đi ra, tiến vào nước biển đoàn bên trong uy lực vốn là sẽ bị cắt giảm một chút, đánh tiếp đến cường tráng sa nhân trên thân, rất khó có hiệu quả. Thậm chí có chút tu vi hơi yếu người, một thanh pháp kiếm giết đi vào, sa nhân không chém chết không nói. Ngược lại bị người ta tay không đem pháp kiếm cho tún xuống dưới. Cái này rất hung. Ngược lại là minh lăng, dương lôi chú anh một cái một cái chuẩn. Hiện tại, toàn bộ trên thuyền, thực lực đạt tới chút cơ hậu kỳ đấy, cũng chỉ có lục triều hòa, công tôn thuyền. Công tôn thuyền muốn không chế phi thuyền tiến hành di động, đem phi thuyền mở, chống cử cũng chỉ có thể dựa vào những người khác. Đợt thứ nhất phiêu lên nước biển đoàn, bị diệt sạch sẽ, nhưng là trên mặt biển sóng cả nhưng không có cái gì yếu bất vết tích, vẫn có thật nhiều tại lên Phi thuyền đã mở, tốc độ không tới tốc độ cao nhất, nhưng trung quanh đều đã có đông hải xa nhân. Bọn hắn bị kia từng cái đoàn nước cấp bao vây lại. Đoàn nước đang áp sát, thậm chí đã có xa nhân ném mạnh ra vũ khí của bọn hắn. Vũ khí của bọn hắn nện ở phi thuyền phòng hộ trận pháp hình thành trên màn hào quang, kích thích từng đợt gọn sóng, sau đó mất đi lực lượng lại rơi xuống, ở giữa không trung bị xa nhân nhóm thu hồi, sau đó lặp đi lặp lại một lần nữa. Đơn nhất một cái xa nhân, có thể tạo thành ảnh hưởng rất có hạn Nhưng là số lượng nhiều lắm, nhìn một cái đi qua, cũng không biết có bao nhiêu đoàn nước, với lại từ trong biển rộng còn đang không ngừng thăng lên đến mới. Nhân loại tu sĩ diệt sát tốc độ của bọn nó hoàn toàn theo không kịp. Mà những này xa nhân đám bọn chúng công kích, mặc dù không cách nào đánh vỡ phi thuyền, nhưng là tại phòng hộ pháp trận không ngừng bị đả kích dưới tình huống, phi thuyền hành động nhận lấy rất lớn trở ngại, tốc độ hàng xuống dưới. Đó là cái tuần hoàn đã tính. Lục triều hy xem xét, cảm thấy không thể dạng này, hắn cắn răng dẫm lên phi kiếm rời đi phòng hộ pháp trận phạm vi, lập tức liền có mấy đạo xa nhân vũ khí hướng phía trên người hắn đánh tới. Hắn cũng không bối rối, Thiên Quân Trấn Ngọc bàn bị gọi ra, cho dẹp, diện tích lại khá lớn phòng ngự pháp khí. Đấu thạch hung ấn không có bị đánh ra, mà là để ở trước ngực, linh lực cấu kết phía dưới, Lục Triều Hòa mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Hắn đây là hắn trỗi chủ tu công pháp giống núi phổ bên trong một cái sắt chiêu, chân núi giống. Nặng nghề thổ linh khí, theo hắn gầm thét thanh âm, từ đấu thạch không ấn phóng đại hướng bốn phía khuyết tán mà đi cái kia sóng âm coi là thật liền giống như đất đá trôi tại chạm đến những cái kia lơ lửng đoàn nước lúc liền sẽ đem đánh tan bên trong sa nhân nhận chung kích có thậm chí trực tiếp bị trọng thương phun máu liền xem như may mắn phía trước có ngăn cản trốn qua một kiếp đấy bởi vì dâng lên nước biển đoàn bị hoành tán cũng vô pháp tiếp tục duy trì ở giữa không trung thẳng tắp rơi xuống qua trong giây lát phi thuyền phía tây một mảng lớn khu vực vì đó nhất định Lục Triều Hòa hơi có chút không kịp thở bộ dáng. Vừa mới lần này, hiệu quả là phi thường rõ rệt đấy, nhưng là Lục Triều Hòa phát ra công kích như vậy, hiển nhiên đối với hắn tự thân áp lực cũng rất lớn. Thoáng chậm một hơi, hắn tiếp tục quan sát chiến trường. Phi thuyền phía nam, có công tôn thị hai tên tu sĩ cùng một chỗ dẫn đội hợp lực ngăn cản. Phía nam cũng là quái vật nhiều nhất một cái phương hướng. Sư Đông, có minh lang tại. Hắn là lôi hành tu sĩ, hắn chú pháp đánh cái này nước biển đoàn có hiệu quả. Thường thường một chiêu dương lôi chú xuống dưới, một đoàn trong nước biển tất cả xa nhân liền cho hết điện giật chết rồi. Duy chỉ có là mặt phía bắc, cũng chính là phi thuyền chính diện, liền lục vi văn một người, thực sự có chút không còn chút sức lực nào. Vi văn là thiên tài không sai, tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ tầng 3, lập tức liền muốn đi vào trúc cơ trung kỳ. Nhưng là, mặc kệ lại thế nào thiên tài, hiện tại nàng vẫn là đang trưởng thành kỳ, thực lực ngay ở chỗ này bài biện. Ở trong tình hình này, Một mình đảm đương một phía sẽ rất cố hết sức Nàng điều khiển vạn huyền Kim Linh Sa Rất là thần diệu Xâm nhập đến một cái đoàn nước bên trong Dù là nhận một chút lực cản Cũng vẫn có thể tại trong thời gian rất ngắn Đem đoàn nước bên trong tất cả sa nhân đều cho tiêu diệt Nhưng mà Đoàn nước thực sự nhiều lắm Lục Triều Hòa đang đuổi đi trên đường tiếp viện Liền thấy phi thuyền chính diện trận pháp Đột nhiên bị đánh ra một cái chỗ thủng Một thanh tam xoa kích liền hung hăng hướng Phía lục vi văn đâm tới Cẩn thận Triều Hòa hô lớn. Nhưng điều này cũng làm cho chỉ là sự quan tâm của hắn mà thôi, vì văn vạn huyền kim linh Sa đã tràn vào một cái đoàn nước bên trong, phòng ngự của nàng pháp khí còn chưa tới kịp dâng lên, bị lần này là tất nhiên. Tam xoa kích hung hăng đập vào lục vi văn lồng ngực. Làn da của nàng đỗng nhiên biến thành màu vàng sẫm, có chút hào quang nhưng không thấy được, tại trong đêm tối không nhìn kỹ đều chú ý không đến. Mà cũng chính là tầng này ám kim hào quang, làm cho hắn bị tam xoa kích đánh chúng về sau, chỉ là lui hai bước, cũng không bị thương gì. Mười năm trước, nàng Trúc Cơ lúc liền đã đã thức tỉnh được mệnh danh là Kim Cương Bất Hoại Thân Thiên Phú Thần Thông, đây là rất điển hình phòng ngự Thần Thông. Năm đó vừa mới thời điểm thức tỉnh, hiệu quả còn không rõ ràng, nhưng mười năm này, Vi Văn cũng không phải uổng phí đấy, ngoại trừ Tu Vi Tăng lên hai tầng bên ngoài, nàng tinh lực chủ yếu, chính là đem cái này Kim Cương Bất Hoại Thân Thần Thông cho Tu Thành. Ở nội bộ gia tộc đối luyện ở bên trong, cái này Kim Cương Bất Hoại Thân Nhưng Tương đương lợi hại, đình trù. Tuyết đỉnh hai người phí hết tâm tư đều rất khó đánh vỡ, chỉ có Minh lăng, dựa vào cường hành lôi pháp, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua kim cương bất hoại thân uy hiếp được Vi Văn. Bất quá cấp một hải quái tiêu chuẩn phổ thông xa nhân ném mạnh mà ra vũ khí, nhìn xem rất đáng sợ. Một thanh tam xoa kích khiến cho so lục Vi Văn thân thể còn muốn lớn hơn, nhưng căn bản không đánh nổi nàng. Lục Tiêu Hòa đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thấy không vấn đề gì về sau, hắn cũng là yên tâm. Bất quá chính diện vẫn là muốn đi chợ giúp đấy. Lục vi văn an nguy của mình ngược lại là không có gì, nhưng là nàng thanh lý xa nhân tốc độ không đủ nhanh, lại kéo dài một chút, làm không tốt phi thuyền chính diện pháp trận phòng ngự cũng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ, tổn hại đến phi thuyền bản thể. Trình diện về sau, lục Chiêu hòa lập lại chiêu cũ, thiên quân Trấn ngọc bàn phía trước thủ hộ, lấy đấu thạch khống ấn thôi động chấn núi giống lại chỉ toàn hết rồi một phiến khu vực. Nhưng hắn trước đó vừa mới giải quyết phi thuyền phía tây, lại xông tới không ít xa nhân. Cái này rất phiền. Hắn thậm chí không kịp nói với lục vi văn bên trên hai câu nói, chỉ có thể vội vàng chạy trở về. Lần nữa dọn dẹp một đợt về sau, liên tục ba lần toàn lực thôi động chân núi giống để lục chiều hòa linh lực hao tổn rất nghiêm trọng. Hắn một bên bóp nát một khối linh thạch, tận lực nhanh chóng bổ sung linh lực, một bên truyền âm cho trong phi thuyền công tôn tuyển. Có thể hay không đang tăng nhanh điểm tốc độ. Chúng ta đến lao ra. Ta đã tại tận lực. Không ngừng nhận công kích, chúng ta phi thuyền để lên không nổi tốc độ. Các ngươi ở bên ngoài đến giải quyết hết những cái kia xa nhân, đừng để bọn hắn luôn đánh tới chúng ta phòng hộ trên trận pháp. Công tôn tuyển hồi phục ở bên trong, ngự khí cũng rất lo nghĩ, thậm chí trong giọng nói cũng không kiểm khách khí cái gì. Sự tình từ khẩn cấp, lục triều hòa cũng không tâm tư so đo những cái kia, hắn chỉ có thể không ngừng mệt mỏi, mau sớm tiêu diệt những cái kia xa nhân, tận lực không cho bọn hắn công kích được phòng hộ trên trận pháp. Phòng hộ trận pháp, hướng dẫn trận pháp, khu động trận pháp, phi thuyền bên trên những này công trình đều là cùng một cái động lực hạch tâm cung cấp nguồn năng lượng, khi phòng hộ trận pháp điều động quá nhiều linh lực lúc, cái khác công trình có thể điều động tự nhiên mà vậy liền thay đổi ít. Chiếc này công tôn thị cỡ lớn phi thuyền, nhưng thật ra là thiết kế chế tạo đến tương đối lạc hậu đấy. Nhưng không có cách, loại này đại gia hỏa vốn là phí tổn đắt đỏ, công tôn thị nuôi mấy chiếc, nhất chủ lực cái kia chiếc có chiến tranh công hiệu, lại không nói thêm, chạy thương đội, chạy chuyển vận, cũng không cần phải tạo đến lợi hại như vậy. Dưới mắt Tôn ra sa nhân ở bên trong, tạm thời còn chưa nhìn thấy đặc biệt lợi hại, thậm chí ngay cả cấp 2 trở lên cũng còn không có. Nhưng là, sa nhân bản thân chủng tộc đặc tính, cho bọn hắn phi thường cường tráng thân thể, lại thêm khổng lồ số lượng, thật sự là để cho người ta gánh không được. Với lại, những này sa nhân thật không có cao thủ sao? Lục triều hòa nhất định là không tin. Nếu như không có tồn tại cường đại, chỉ dựa vào một đám cấp một tiêu chuẩn sa nhân, làm sao khống chế từng đoàn lớn nước biển? bay lên tới trên trời tới hay sao? Hắn dự lưu lại một bộ phận tinh lực, phòng ngừa sa nhân bên trong cường giả đến tiến hành đột nhiên tập kích. Nhưng liền dưới mắt, cần nhanh chóng thanh lý những cái kia phổ thông sa nhân làm việc, liền để hắn cảm thấy không thể tiếp tục được nữa rồi. Tại đây một hồi thời gian, phi thuyền bốn phương tám hướng, tối thiểu có hai ba trăm đầu sa nhân bị xử lý, nhưng từ trong biển lao ra đấy, vẫn nhiều vô số kể. Mà liền tại hắn vất vả chiến đấu hăng hái thời điểm, tầm mắt cạnh góc. Chợt nhìn thấy một đoàn màu tím đen vầng sáng hiện lên, lập tức lại biến mất không thấy Hắn lập tức dâng lên lòng cảnh giác, lo lắng có phải hay không có cái gì đặc biệt biên cố Kỳ thật, đó là lục Minh Triều Minh Triều lần này đương nhiên cũng tới, thậm chí vì không đả thảo kinh xà Chuyện này ngay cả lục Triều Hòa cũng không biết, nàng là vụng trộm tiềm ẩn tiến trước này phi thuyền bên trong đấy Sa nhân tập kích sau khi phát sinh, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng bị lục thanh gọi lại Chiến đấu sau khi bắt đầu Lục Thanh ý thức thể liền bay vào trong biển, đi tìm sự kiện đầu nguồn. Chính như Lục Triều Hòa suy nghĩ đồng dạng, phổ thông cấp một sa nhân, là không thể nào có bản lĩnh bay lên giữa không trung tập kích phi thuyền đấy, liền xem như số lượng của bọn họ lại nhiều cũng không được. Chân chính Hắc thủ, tất nhiên giấu ở trong biển còn không có lộ diện. Nhưng là nó tránh không khỏi Lục Thanh do xét. Tại ban đêm đen kịp trong biển rộng, Lục Thanh vẫn như cũ là tìm được một đầu không giống bình thường sa nhân. Đầu này sa nhân mặc vải vóc quần áo. Lộ ra rất là hoa lệ, trong tay của nó nắm giữ một thanh quyền trượng, quyền trượng đầu trên, có một viên tròn vo màu xanh ngọc pháp châu đang nổi bày đạt oanh ánh sáng màu lam. Cái kia chính là nó không sai. Lục Thanh có thể cảm giác được, cái kia từng đoàn từng đoàn từ trong biển dâng lên, phiêu lên lũ lục đoàn, đúng vậy từ nó cùng nó trong tay xanh nước biển quyền trượng không chế đấy. Từ khí tức nhìn lên, Lục Thanh phán đoán đây là một cái cấp 2 đỉnh phong hải quái. Lấy nó lực lượng cá nhân, khẳng định làm không ra lớn như vậy chiến trận. Nhưng là đứng tại nó bên người, còn có rất nhiều sa nhân. Vô hình hải dương linh lực, tại giữa bọn chúng liên kết, đồng thời nó trong tay trôi này xanh nước biển quần trượng, hiện nhiên cũng là mấu chốt vật phẩm. Tìm tới thủ phạm về sau, lục thanh lập tức cho Minh Triều truyền tin, làm cho hắn tới. Cũng sớm đã có chút kìm nén không được lục Minh Triều, lúc này khởi động hư không hành tẩu từ trong khoang thuyền vật ra, liên tục mấy lần lấp lóe đi vào trong biển. Đi vào trong biển về sau, rất nhiều sa nhân xuống tới. Lục Minh Triều cũng không theo chân chúng nó dây dưa, linh lực tạo thành một cái quang đoàn, đưa nàng bao ở trong đó, tránh cho bị dìm nước không. Đạt vân phi kiếm mang theo nàng tại vạch nước mà đi, thúy phong thập thanh kiếm tại quanh thân tới lui, chỉ chẳng ngăn cản nàng con đường phía trước địch nhân. Trực tiếp sử dụng hư không hành tẩu, đuổi tới mục đích, tối thiểu đến lấp lóe hai ba mươi lần, linh lực của nàng gánh không được ngắn như vậy thời gian tần số cao chuyển gì, chỉ có thể trước dạng này. Nhưng liền xem như như thế. Phổ thông Sa Nhân căn bản ngăn cản không được đường đi của nàng. Thậm chí, theo nàng ở trong biển chạy như bay, một đầu huyết hồng vết tích, dấu hiệu nàng tiến lên tuyến đường. Thúy Phong thập thanh kiếm là cấp hai pháp kiếm không giả, nhưng là tại Khải Minh Tu sĩ trong tay lấy ra chưởng cấp một trình độ Sa Nhân, vẫn là một giết một cái chuẩn. Sa Nhân cường hãn chủng tộc Thiên Phú, nói cho cùng cũng chỉ có thể tại đồng bậc trình độ hạ để bọn hắn chiếm được một chút ưu thế, đối mặt cao hơn hai cái đại giai đoạn Lục Minh Triều Cái kia cùng cỏ dại cũng không có gì khác biệt. Một đường cắt cỏ giết tới, lục minh chiều làm thịt hơn mấy chục đầu sa nhân. Bị để mắt tới sa nhân thủ lĩnh, hiển nhiên cũng luôn cuống. Nó cũng đã nhận ra phía trước tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tử thương, cảm thấy một cái khí tức cường đại, đang tại hướng nó chạy đến. Nó chi chi nha nha nói một chút lời nói, xung quanh bỗng nhiên có đại lượng linh lực tụ tập, thậm chí hiển lộ ra ánh sáng, cũng tại trong thời gian rất ngắn, bị xanh nước biển quyền trưởng hấp thu. Xúc tích một hồi lâu, đợi cho Minh Triều khoảng cách nó đã không đến cách xa một giám lúc, nó bỗng nhiên đem quyền trượng góp nhặt năng lượng toàn bộ hoành ra. Nước biển bỗng nhiên phun trào, khổng lồ biển linh lực, tại quyền trượng điều khiển phía dưới, thoáng qua ở giữa liền tạo thành mười mấy đầu mang theo ánh sáng màu lam thủy long, tại đen kịt trong hải dương lao thẳng về phía Lục Minh Triều. Những này thủy long là từ ngưng tụ linh lực nước biển cấu thành, hành động thời khắc, mang theo xung quanh nước thể cùng nhau quét sạch mà đi, Lục Minh Triều bỗng nhiên ở giữa cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng nàng căn bản vốn không quan tâm. Sau một khắc, thân thể của nàng bị mười mấy đầu thủy long mang theo khổng lồ vòng xoáy chố cuốn vào, cũng bị xoắn đến hiếm nát, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không lưu lại. Sa nhân thủ lĩnh tâm kia kinh khủng miệng rộng hướng hai bên giơ lên, tựa hồ là đang cười. Nhưng sau một khắc, nó liền không cười được. Cái hốt đống nhiên cảm thấy một trận lạnh bớt, cảm giác đau cũng còn không kịp sinh ra, ý thức của nó liền bị băng kết, sau đó liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Mà tại bên cạnh cái khác xa nhân trong tầm mắt, chỉ thấy một cái nhân loại nữ tinh bóng dáng, đống nhiên từ bên trong hư không bước ra, tại thủ lĩnh sau lưng hiện thân, cầm trong tay băng màu trắng cực nhọn băng đem đầu đâm xuyên. Thứ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, đơn giản là như thế. Tại cái khác xa nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, lục minh chiều một tay lấy cái kia xanh nước biển quyển trượng cho vứt trong tay, sau đó liền muốn trực tiếp đem thu vào trong túi chữ vật. Nhưng lại đã thất bại. Thứ này vậy mà không có cách nào thu vào chữ vật đại. Mà nàng một cầm tới cái này quyền trượng thời điểm, bên cạnh những này trước đó còn có chút cứ thế xa nhân nhóm, lại từng cái kịp phản ứng, tựa như như bị điên hướng nàng đánh tới, các loại vũ khí hướng nàng đánh tới. Loại trình độ này công kích, lục minh chiều kỳ thật cũng sẽ không quá để vào mắt. Có thể đón đỡ, nhưng không cần thiết. Liên tiếp hai lần hư không hành tẩu, nàng liền thoát ly vòng gây. Sau đó, nàng chân đạp đạp vân phi kiếm, bắt đầu thẳng sông lên phía trên gai. Nàng đây là dự định vọt thẳng ra mặt biển. Đằng sau rất nhiều sa nhân, gầm rú thanh âm theo nước biển chuyển đến. Bọn chúng kiên nhẫn đuổi theo, tựa hồ còn có sa nhân tại hạ lệnh phía trước muốn đem lục minh chiều cho cả lại. Nhưng là, cái này nói dễ như vậy sao? Những này sa nhân, là đủ không sợ chết rồi. Bọn chúng điên cuồng chắn lục minh chiều sông ra mặt biển trên đường, nhưng lại chỉ có thể từng cái bị giết chết. Thậm chí, đến trên nửa đường, lục minh chiều đều bị đuổi đến có chút không quá kiên nhẫn rồi nàng gọi ra chính mình ba kiện cấp 3 pháp khí thứ nhất huyền âm thực cốt tấm linh lực rót vào trong đó mảng lớn mang theo hư không linh lực xương động liền từ ấm miệng bay ra sau đó cùng xung quanh nước biển hòa thành một thể theo nàng bay lên trên trì tại nàng đường tắt khu vực nước biển đều trở nên có mang kịch độc một chút xâm nhập trong đó ý đồ tiếp tục đuổi tác xa nhân đồng nhiên cũng cảm giác được thân thể gia nhận lấy ăn mòn kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến để bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản không tin ta Còn muốn tiếp tục dọc theo độc thủy vết tích truy sa nhân, không cần thời gian bao lâu, liền bị ăn mòn đến chết, thậm chí tử tướng rất là thê thảm, làn ra thối giữa, bên trong nhục thân đều có nửa hòa tan xu thế. Giải quyết truy binh phiền phức về sau, lục minh chiều lại phát hiện, chính diện ngăn trở sa nhân nhiều lắm. Không cần dây dưa, hư không hành tẩu lại một lần nữa phát động, thân ảnh của nàng trực tiếp lược qua phía trước chặn đường sa nhân. Một đường như thế, hơi chờ một lúc, nàng liền chạy ra khỏi mặt biển, vơi vặn một đạo kinh lôi đem mặt biển chiếu lên sáng tỏ, mang theo mảng lớn bọt nước, từ trong biển bay ra Lục Minh Triều, cầm trong tay vẫn thỉnh phóng lấy ánh sáng màu lam quyền trượng, tựa như nữ hải thần. Mà lúc này, quay chung quanh tại phi thuyền cái khác chiến đấu vừa mới kết thúc. Tại Lục Minh Triều chém giết cái kia sai nhân thủ lĩnh, cướp đoạt quyền trượng về sau, giữa không trung những cái kia tụ tập lại nước biển đoàn, liền tất cả đều mất hiệu lực, một lần nữa bị lực hút khống chế, nước biển không cách nào tụ tập, cũng vô pháp trôi nổi, tản mát xuống dưới. Ngay tiếp theo tại nước biển đoàn bên trong những cái kia phổ thông sa nhân cũng đều từng cái tựa như hạ sủi cảo đồng dạng, ngã trở về trong hải dương. Phi thuyền đám người bên trên cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhân cơ hội này tranh thủ thời gian thoát khỏi vũng bùn. Công Tôn Tuyền rất là cấp tiến, hắn trực tiếp liền đem bao phủ tại phi thuyền bên cạnh phòng hộ trận pháp cho đóng lại, toàn lực thôi động động lực trận pháp, toàn lực tăng tốc, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Mà tại phi thuyền thượng tầng bong thuyền các tu sĩ, lại có không ít Thấy được kinh lôi chiếu sang dưới, lục minh chiều sông ra mặt biển một màn này. Lục triều hòa cũng nhìn thấy. Mặc dù cách rất xa, với lại thiểm lôi ánh sáng liền cái kia một cái, nhưng mà hắn vẫn là nhận ra này đường thân ảnh quen thuộc. Minh triều, Lục chiều hòa một cái khó mà tin được, hắn nhưng không biết minh chiều vậy mà cũng ở đây nơi đây. Suy nghĩ một cái, hắn dằn xuống để phi thuyền giảm bất tốc độ, các loại minh triều ý nghĩ. Phi thuyền phi hành hết tốc lực, cũng không có khải minh tu sĩ bay nhanh, căn bản vốn không dùng chờ. Minh Triều xuất kích, nhất định là vì cho phi thuyền giải vây, vừa rồi những cái kia nước biển đoàn giải thể, xa nhân một lần nữa rơi về trong biển, nhất định là Minh Triều gây nên. Bọn hắn bên này thông minh nhất cách làm chính là tranh thủ thời gian chạy, đừng cho người ta thêm thiền. Về phần Minh Triều an nguy vấn đề, có thể độc thân giết vào nước biển bên trong, từ dễ bên trên giải quyết vấn đề khải minh tu sĩ, còn vĩnh viễn không bao giờ lấy bọn hắn lo lắng. Mà lục Minh Triều bên này, nàng hiển nhiên là chọc tổ hong vỏ vẽ. Sa nhân thủ lĩnh bị nàng xử lý không nói đến, nàng cầm ở trong tay xanh nước biển quần trượng, hiển nhiên đối, với, bọn này sa nhân vô cùng trọng yếu. Bảy con đạt tới cấp 2 tiêu chuẩn sa nhân, từ trong biển bay ra, khống chế lấy đoàn nước, hướng nàng đuổi theo. Không cách nào bay lên những cái kia phổ thông sa nhân nhóm, cũng từng cái từ trên mặt biển thò đầu ra, hướng phía giữa không chung nàng gào thét. Lục Minh Triều khép cười một tiếng, xoay đầu lại. Bảy con cấp 2 sa nhân tính là gì? Thân ảnh của nàng đỗng nhiên biến mất xuất hiện ở một đầu cấp 2 sa nhân sau lưng, lần nữa biến mất lúc, đầu kia sa nhân đã chết, thân thể thẳng hướng rơi xuống. Dạng này chấp liên tục 7 lần, 7 con sa nhân tất cả trong đêm tối được giải quyết. Hiện tại trên bầu trời mây đen dày đặc, Minh Triều bắt đầu dùng hư không hành tẩu lúc động tĩnh lại đặc biệt nhỏ, cho tới phi thuyền đám người bên trên, căn bản không nhìn thấy nơi xa phát sinh sự tình, bỏ lỡ lục Minh Triều thuân sát 7 con cấp 2 sa nhân chẳng diện. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít Minh Triều năng lực. Sẽ không bởi vậy bại lộ chương 183, Truy hung Tại phi thuyền bên trên Lục Triều Hòa kiên nhẫn đợi một hồi Mặc dù biết lấy mỗi mỗi thực lực Sẽ không có sự tình Nhưng khi ca vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng Hơi chờ một lúc Một cái chân đạp phi kiếm bóng dáng Xuất hiện ở phi thuyền khía cạnh Tận mắt thấy về sau Triều Hòa mới yên lòng Minh Triều bà cố Vi văn có chút kinh ngạc Triều Hòa phất ra hiệu không cần nhiều lời cái gì Đem lục Minh Triều đón vào Xác nhận muội muội thân thể không có gì đáng ngại, cũng không sau khi bị thương, chú ý của hắn điểm tự nhiên mà vậy cũng liền đặt ở trong tay nàng cầm chuôi này quyền trượng lên. Cái này xanh nước biển quyền trượng đã không có ở đây kích phát trạng thái, nhưng mở mịt ánh sáng màu lam, vẫn tại nhu hòa tản ra. Đây là... Trước đừng hỏi, để nói sau. Lục chiêu hòa không hỏi, những người khác cũng liền không tốt đi hỏi thăm Minh triều cầm trong tay chuôi này quyền trượng là lai lịch gì. Lúc này, một vị công tôn gia trúc cơ tu sĩ đi tới. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Lục Triều Hòa liền nói, đây là ta muội muội Lục Minh Triều, là chúng ta lục Gia khải minh tu sĩ. Nghe xong là khải minh tu sĩ, người kia tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, gặp qua Lục tiền bối. Bất quá, trước đó lên thuyền thời điểm, giống như không có. Một nửa lời nói không nói ra, nhưng mọi người đều biết đây là muốn hỏi cái gì. Lục Triều Hòa nói, Lục ra chúng ta lần thứ nhất chạy đầu này thương lộ, lo lắng trên đường xảy ra vấn đề, cho nên Minh Triều liền âm thầm lên thuyền cùng theo một lúc tới. Thì ra là thế. Mặc dù có điểm không hợp quy củ, nhưng là bây giờ ở đâu là xoắn suýt những điều này thời điểm. Không có Lục Minh Triều, trước đó Đông Hải sai nhân trong tập kích, bọn hắn tuyệt đối không thể giống như là hiện tại như vậy, cơ hội không có bỏ ra cái giá gì liền chạy thành công. Thời qua một đoạn thời gian, công tôn tuyển làm cho này chiếc phi thuyền người phụ trách, cũng tới cùng Lục Minh Triều gặp mặt một lần. Minh Triều, Triều Hòa, công tôn tuyển ba người tụ cùng một chỗ, thảo luận trước đó tập kích sự tình. Công tôn tuyển vô cùng nghi hoặc, bọn họ công tôn thị không chế phi thuyền lui tới Tuyết Châu cùng Phi Vân Châu, đó cũng không phải là lần một lần hai rồi. Lui tới tấp nập thời điểm, thậm chí một năm liền muốn chạy hai lần vừa đi vừa về, khoảng cách thời gian dài, thời gian ba, bốn năm làm sao cũng sẽ chạy lên một chuyến. Bọn hắn không phải không biết, vùng biển này có sa nhân hoạt động, nhưng là tập kích phi thuyền. Loại chuyện này còn chưa hề phát sinh qua. Công tôn thị cùng sa nhân là đã từng quen biết, mặc dù quan hệ căn bản là đối địch trạng thái. Nhưng trên thực tế xung đột, cũng không tính nhiều, đại quy mô càng là không có. Liêu quận là có được đường ven biển đấy, sa nhân ngẫu nhiên cũng sẽ lên bờ tập kích, hoặc là công kích thuyền đánh cá. Những công kích này mục tiêu cơ bản đều là phạm nhân, làm liêu quận người bảo vệ. Công tôn thị đương nhiên là có cùng sa nhân tác chiến qua, thậm chí có đoạn thời gian, sa nhân tại đường ven biển phía Bắc hoạt động quá mức tấp ngập, cho tới công tôn thị cử hành quá lớn phạm vi tiêu diệt toàn bộ hành động. Nhưng muốn nói rõ chính là, bất kể là công tôn thị cũng tốt. Vẫn là Đông Hải quận nhân loại tu sĩ cũng được, đối với sa nhân tiêu diệt toàn bộ, cơ bản vẫn là để phòng ngự làm chủ. Các tu sĩ rất khó tiến vào biển cả chỗ sâu, tìm kiếm sa nhân hang ổ cũng giúp cho triệt để tiêu diệt. Bọn họ tiêu diệt toàn bộ, hơn phân nửa cũng chỉ là cực hạn tại đường ven biển, duyên hải khu vực, biển sâu bộ phận thì ngoài tầm tay với. Dưới loại tình huống này, bọn hắn xác thực nghiêm trọng khuyết thiếu cùng sa nhân ở trên biển tác chiến kinh nghiệm, thậm chí đối với tại sa nhân tập kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự án. Cái này cũng không giống như là sa nhân bản thân có thể làm ra tới sự tình. Có phải hay không là hồ thăng thương hội? Lục Minh Triều đưa ra sự nghi ngờ này. Lục ra những năm này phát triển được cực kỳ nhanh chóng, nhưng cái thế giới này lợi ích, tài nguyên là có hạn đấy, bọn hắn phát triển được càng tốt, lại càng cần chiếm hữu càng nhiều lợi ích. Những ích lợi này cũng sẽ không chống rông xuất hiện, vậy dĩ nhiên liền sẽ có người bị nắm giữ. Tỷ như, bất diệt triệu thị, Lục ra làm sao cũng không có khả năng toàn diện không chê a lăng. Đây là triệu gia nhường lại lợi ích. Lại tỉ như, lần này khai thác thông hướng tuyết châu thương lộ, cũng là rõ ràng cùng hồ thăng thương hội lên xung đột. Đem lần này xa nhân tập kích thời gian, hướng hồ thăng thương hội trên đầu suy nghĩ, tóm lại vấn đề không lớn. Chỉ là, đối với lục gia hai vị tu sĩ phán đoán, công tôn tuyển lộ gia rất cẩn thận. Công tôn gia cũng không muốn liên lụy vào phi vân châu nội đấu trong nước xu điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến trên đầu của bọn hắn. Nếu như lần này xa nhân tập kích xác thực vì hồ thang thương hội gây nên, cái kia công tôn thị không thể thiếu muốn đi thanh phong môn lấy cái khai báo. Bất quá, tại có chứng cứ trước đó, công tôn tuyển không muốn dễ dàng xác nhận chuyện này. Ta chỉ có thể cho rằng, chuyện này hẳn là còn có người ở phía sau điều khiển, cụ thể là ai. Đến điều tra nhìn xem. Nhưng bây giờ không phải lúc, hướng dẫn trận pháp đã xây xong, chúng ta việc cấp bách, vẫn là tận lực chạy xong chuyến này lữ trình. Điều tra chân tướng sự tình, về sau nói lại đi. Lục ra hai huynh muội liếc nhau, Triều Hòa nói ra, cũng chỉ có thể như thế, Minh Triều không có ý kiến khác ca. Không có. Chờ một chút. Thế nào? Công tôn tuyển liền vội vàng hỏi, sợ lại là có chuyện gì phát sinh. Không có gì. Lục Minh Triều thái độ lại bình tĩnh, chỉ là nàng cũng không có ngồi nữa dưới, ta nghĩ lên ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi tự hành hướng bắt bay, ta xong xuôi liền sẽ đổi theo. Còn giữ lại hai vị có lòng muốn hỏi, nhưng là Lục Minh Triều không cho bọn hắn hỏi cơ hội. Lúc này liền đi ra phòng, gọi ra đạp vân phi kiếm, khống chế lấy hướng nam mà đi. Minh Triều vội vàng như thế rời đi, là bởi vì Lục Thanh truyền tin. Lúc trước, trên mặt biển xa nhân đại chiến còn không có lúc kết thúc, Lục Thanh liền đã rời đi phiến khu vực này rồi. Hắn nhìn đến Lục Minh Triều chém đầu kia xa nhân thủ lĩnh, cướp đoạt xanh nước biển quyển trượng về sau. Liền biết, trận chiến đấu này sẽ không ở có gì khó tin, hắn cũng không có tất yếu lại giữ lại. Kinh nghiệm phong phú Lục Thanh. Biết chuyện này rất không có khả năng là độc lập sự kiện, cực ít có chủ động tập kích cỡ lớn phi thuyền ghi chép xa nhân nhóm, phát điên công kích chiếc này công tôn thị phi thuyền, tất nhiên có nó nguyên nhân. huống chi, từ trước đến nay dạng này hơi có chút quy mô chiến đấu, đều có thể coi là một lần thảo phạt sự kiện. Trên thực tế, Lục Thanh trong nhà ở lại thời điểm, không có chuyện liền có thể nghe được hệ thống tin tức, nói gia tộc ở nơi nào chỗ nào lại giải quyết một cái thảo phạt sự kiện, nhỏ đến diệt đi một chút đạo phỉ, tắc nhân Lớn đến xử lý một đám chiếm cứ quái vật, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là nhất tinh thảo phạt sự kiện, nhưng là luôn có thể mang đến cho hắn một chút nghiệp lực thu nhập. Mà chuyện này đang đánh song song, phi thuyền đều chạy, thế mà cũng không có xem như hoàn thành thảo phạt sự kiện. Bởi vì không sát quang tất cả xa nhân, có khả năng. Nhưng là lục thanh càng khuyên hướng cho rằng, hệ thống phán định, chuyện này còn không có triệt để giải quyết. Kết quả là, ý thức của hắn thể liền hướng bên ngoài tung bay, tận lực mở ra năng lực cảm giác của mình. Kết quả, thật đúng là để hắn bắt được người, đó là hai nhân loại tu sĩ, trong đó còn mang theo một cái kèn lệnh. Cái này kèn lệnh, Lục Thanh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn xác định chính mình trước kia chưa thấy qua cái đồ chơi này, cố này cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng trước đó nhìn thấy cái kia xanh nước biển quyền trượng có quan hệ. chương 184, quyền trượng cùng vương miện, biển rộng mênh mông ở bên trong, xuất hiện hai nhân loại tu sĩ, bản này cũng không phải là cái gì chuyện đương nhiên sự tình, húng chi phi thuyền vừa mới bị đánh lén lại có cái này cùng xanh nước biển quyền trượng có chỗ liên quan kèn lệnh. Hai người này khẳng định cùng lần này tập kích có quan hệ không chạy, với lại chính thành sát xuất là hồ thăng thương hội người. Lục Thanh lập tức liền cho Lục Minh triều truyền tin, làm cho hắn chạy tới, đem hai người kia cho thu thập. Mà cùng lúc đó, Lục Thanh chính mình thì tại một đường theo dõi hai người này, cũng cho Lục Minh triều chỉ đường. Cái kia hai tên ra hỏa, hoàn toàn không biết mình sau đầu đi theo một cái đúng là âm hồn bất tán lão quỷ hai người bọn họ còn tại nói chuyện với nhau. Trước đó đoán được, Lục Minh Triều có khả năng đi theo chiếc này phi thuyền bên trên, nhưng là, nàng không phải mới vừa vận khải minh kỳ sao. Không mấy năm a, Đúng vậy a, Một cái khác con kèn lệnh người nói, nhiều như vậy xa nhân. Cái kia xa nhân thủ lĩnh là cấp 2 đỉnh phong không nói, hoàn thủ nắm biển sâu quyền trượng loại vật này, sợ là dương hội trưởng đích thân đến, cũng không tốt ứng for a, Không biết cái kia Lục Minh Triều rốt cuộc là làm sao làm được, giữa hai người đối thoại, bị Lục Thanh nghe sạch sẽ, cơ bản xác định hai người kia là Hồ Thăng Thương Hội người không sai, với lại bên trong một cái vẫn là Thanh Phong môn tu sĩ. Hồ Thăng Thương Hội vốn là Thanh Phong môn sản nghiệp thứ nhất, quản lý Hồ Thăng Thương Hội Hội trưởng Dương Tượng cũng là Thanh Phong môn trưởng môn một mạch Khải Minh tu sĩ, Thương Hội bên trong có tông môn tu sĩ quá bình thường cực kỳ, mà đã như vậy, Lục Thanh liền sinh cái suy nghĩ, lại một lần cho Minh chiều truyền tin, cho nàng chỉ dẫn phương hướng sau khi. Lục thanh còn đề đầy miệng, tới về sau, có thể không giết người sẽ không giết người, bắt người sống. Đem người bắt sống, cái kia hồ thăng thương hội lần này tất nhiên muốn treo đến một thân tao, thanh phong môn cũng không tốt bao che. Chuyện này, nếu là ánh sáng chỉ là dính đến lục ra, thế thì cũng được, mấu chốt là còn có công tôn thị tồn tại. Tam tinh thảo phạt sự kiện, xa nhân tập kích. Ban thưởng, 889 nghiệp lực, hải vương quan, cấp 3. Hải vương quan, tam tinh mang lên vương miệng. Có được như là sâu hải vương người khí tức, có thể như là dưới biển sâu siêu phàm sinh vật, điều khiển tương ứng thánh khí. Cũng không lâu lắm, Lục Minh Triều liền đuổi kịp cái kia hai cái chạy trốn tu sĩ. Bắt sống hai người này, căn bản không phải vấn đề, ngược lại là mang theo bọn hắn hai cái, bay trở về đuổi theo đã rời đi phi thuyền, là phiền toái hơn sự tình. Mà tại bắt sống rơi đối phương về sau, Lục Thanh tại hệ thống bên trong, cũng rốt cuộc thu vào khoan thai tới chậm hệ thống tin tức, lần này thảo phạt sự kiện rốt cuộc xem như giải quyết hết. Quả nhiên, thảo phạt sự kiện đều cũng có hoàn thành điều kiện cùng mục tiêu đấy, không nhất định là giết sạch đối thủ, chỉ cần đạt thành mục tiêu ký định là đủ. Lần này tập kích sự kiện, mục tiêu nghĩ đến chính là đào thoát cùng tìm tới chân chính phát động người. Về phần ban thưởng, nghiệp lực gần 900, cái này ban thưởng tiêu chuẩn là tam tinh sự kiện không sai. Mặc dù đang xa nhân tập kích bên trong, cũng không có xuất hiện cấp 3 cấp độ quái vật, nhưng là bởi vì xa nhân số lượng quá nhiều, có 8-9 cái cấp 2 đấy. Còn có biển sâu quyền trượng dạng này xem xét sẽ không bình thường thanh khí, cái kia bị phán định vì tam tinh thảo phạt sự kiện cũng là chuyện rất bình thường. Nhiều như vậy nghiệp lực nhập vào sổ sách, Lục Thanh vẫn là thật cao hứng. Bất quá, tương đối mà nói, hắn đối với cái kia khen thưởng thêm càng thêm coi trọng. Trước đó, Lục Thanh đương nhiên cũng chú ý tới trò này trước đó bị xa nhân thủ lĩnh cầm trong tay quyền trượng. Cái đồ chơi này lộ ra như thế là thủ, không chú ý đến đều khó có khả năng. Ngay từ đầu Lục Thanh chỉ là cho rằng, cái này quyền trượng là một cái cao phẩm cấp pháp khí, nhưng là không thể thả tiến túi chữ vật điểm này, để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Túi chữ vật không phải là cái gì đồ vật đều có thể trang, vật sống, cùng số rất ít rất đặc biệt đồ vật, để lại không đi vào. Lục Thanh mình cũng có như vậy một vật, hắn long ngọc liền không cách nào để vào trong túi chữ vật, cho dù là hắn vừa mới đạt được, còn không có bồi dưỡng ra long hồn tới thời điểm. Chỉ là, Lục Minh chiều tại cầm tới quyền trượng về sau, thử qua sử dụng, Phát hiện linh lực rót vào trong đó nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại có một loại mơ hổ cảm giác bài xích. Trước đó, bọn hắn cảm thấy có lẽ có có thể là linh lực thuộc tính vấn đề. Có chút pháp khi đúng là cần đặc biệt thuộc tính linh lực, hoặc là có đặc biệt linh căn tu sĩ hoặc là sinh vật mới có thể điều khiển cùng sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Tại hệ thống tin tức bên trong tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời trong tình báo, Lục Thanh chú ý tới trong biển thánh vật thuyết pháp này. Làm không tốt, cái quyền trượng này, muốn sử dụng là cần đặc biệt huyết mạch hoặc là chủng tộc hay sao? Mà hệ thống phi thường thân mật, tại nơi này thảo phạt thời gian kết thúc về sau, cho hắn phần thưởng như thế một cái hải vương quan. Chỉ cần đem cái này hải vương quan mang lên, nên liền có thể nhảy qua cái này hạn chế, trực tiếp sử dụng chuôi này biển sâu quyền trượng đi. Có thể thử một chút. Lục Thanh trực tiếp đem vật này, từ ý thức trong cơ thể cụ hiện đi ra. Hắn còn để ý, dưới mắt Lục Minh Triều còn mang theo hai cái tù binh đâu trực tiếp cụ hiện loại chuyện này vẫn là không tốt bạo lộ ra. Thế là hắn liền không có trực tiếp cụ hiện tại lục minh triều bên người, mà là đem cụ hiện tại phía trước trong biển, cũng truyền âm cho minh triều, làm cho hắn đi lấy. Cái này ở đằng kia hai cái tù binh trong mắt xem ra, chính là bọn họ bị cưỡng ép lấy hướng bắc, bay lên bay lên đâu. Lục minh triều đống nhiên dừng lại, vọt vào phía dưới trong biển, sau đó liền lao ra một cái hiện ra u lan hàn quang kim loại vương miệng. Hai người trợn mắt hốt mồm, cái đồ chơi này. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì phản vật Cái này Biển rộng mênh mông bên trên cũng có thể tùy tiện nhặt được đồ vật sao Nhưng này còn không phải kinh người nhất Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh Triều đem cái này vương miệng kiểu dáng đồ vật Đeo ở trên đầu Sau đó đem cái kia một mực bị nàng mang tại sau lưng Cây kia bị bao vải lấy đồ vật đó đi ra Đem bố xúc lên Bên cạnh hai người con ngươi đều là co rụt lại Bọn hắn lúc ấy rất xa đã nhận ra Lục Minh Triều giải quyết hết xa nhân Đã nghĩ đến cái này đồ vật đã rơi vào trong tay nàng, nhưng ở thật sự tận mắt thấy về sau, vẫn sẽ cảm thấy có chút tâm tình phức tạp. Vật này, người biết, sẽ minh bạch nó không tầm thường. Với lại, nó đã rơi vào nhân loại trong tay, là xảy ra đại sự, trong biển có người sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng mấu chốt chính là, thứ này đối với trong hải dương rất nhiều chủng tộc, có ý nghĩa không giống bình thường, đồng thời cũng tượng trưng lấy lực lượng cường đại. Nhưng ở nhân loại tu sĩ trong tay, lại không dùng được. Đây là hải chi thánh vật, chỉ có đại hải đích hải tử, mới có thể sử dụng cái này quyền trượng bên trong lực lượng. Nhưng cầm tới nó vẫn rất có ý nghĩa, cái này có thể làm một cái tín vật, cầm lấy đi cùng trong biển nhất tộc giao dịch. Nhưng sau đó, bọn hắn liền thấy làm cho người khó có thể tin một màn. Mang theo vương miện lục minh triều, đem biển sâu quyền trượng dơ lên cao cao, quyền trượng đỉnh mượt mà bảo châu màu xanh lam, tách ra sáng trói màu xanh ngọc hào quang. Biển cả tùy theo mà múa, bay lên vậy mà tạo thành hai ba mươi đầu hải dương linh lực hình thành giao long. Những này giao long, vây quanh lục minh triều, bay múa gào thét, tựa như bảo vệ nữ vương. chương 185, Thánh vật, biển sâu quyền trượng tiêu gọi đi ra thủy long, không chỉ có nhìn hùng vĩ, uy vũ, cường độ cũng là rất cao. Mỗi một đầu thuần túy từ linh lực tạo thành thủy long, đều có được tương đương với khải minh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực cường độ. Dưới mắt, cái này hai ba mươi đầu số lượng, Cho dù là một cái đường đường chính chính khải minh đỉnh phong tu sĩ, làm tốt hết thể chuẩn bị, xuất ra rất tốt pháp khí đến phòng ngự, sợ là gánh không được như thế mật độ liên tục quanh kích. Còn tốt trước đó đánh cái kia xa nhân thủ lĩnh thời điểm, lục minh chiều không có bởi vì đối thủ chỉ là trúc cơ kỳ liền xem thường, tại tầm 10 đầu Thủy Long đánh tới trong nháy mắt, liền khởi động hư không hành tẩu hoàn mỹ tránh thoát, nếu không. Mặc dù bởi vì cái kia xa nhân thủ lĩnh thực lực của bản thân hạn chế, Nó thả ra thủy long bầy không có lục Minh chiều uy thế như vậy, nhưng muốn thật cuốn vào, lấy nàng thực lực, chỉ sợ cũng căn bản không chịu nổi. Minh Triều chính mình đối với cái này một cái cũng có chút giật mình. Theo lý thuyết, lấy nàng thực lực bản thân là tuyệt đối không thể thi triển ra đại quy mô như vậy, cao cường như vậy độ chiêu số đấy, rút khô nàng toàn bộ linh lực đều làm không được. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí cảm giác không thấy linh lực của mình có cái gì tiêu hao. Thứ này, quả nhiên là có chút thần kỳ. Bất quá. Thôi tưởng lại vừa rồi cái kia một cái, tuyệt đại bộ phận bị điều động lực lượng, kỳ thật đều là bắt nguồn từ biển cả. Đang dùng qua một chiêu này về sau, xung quanh một mảng lớn trong nước biển ẩn chứa thủy linh khí, bị điều rất nhiều. Cái đồ chơi này, ở trên biển, tại bờ biển sử dụng, đó là thần khí, có thể không cần hao phí rất ít linh lực, phát huy ra tương đương với người sử dụng mấy lần, mười mấy lần lực lượng, với lại đại giới rất thấp. Nhưng mà, nếu như cầm tới trên lục điện, trừ phi tại đại giang đại hà bên cạnh Nếu không rất khó phát huy ra loại lực lượng này Nhưng coi như như thế Vật này có thể phát huy ra hiệu quả Cũng so bình thường cấp 3 thượng phẩm pháp khí mạnh hơn Ở trong biển Càng là cấp 4 pháp khí cũng không sánh nổi nó Còn bên cạnh Thấy cảnh này hai cái tù binh Đã ngây dại hai người bọn họ bị bắt về sau Đến còn tính là hợp tác Không có cái gì tránh thoát tiến hành Trước đó mặc dù chưa tận mắt chứng kiến đến chiến trường Nhưng là có thể đem đám kia xa Nhân tập kích đều giải quyết hết khải minh tu sĩ Như thế nào bọn hắn có thể ứng phó? Chạy trốn. Vạn nhất náo nhiệt lục minh chiều, cái kia làm không tốt liền trực tiếp đem mạng nhỏ là mất đi. Giống như là dạng này, phối hợp một điểm, về sau sẽ có kết cục gì còn khó nói, chí ít lập tức có thể trước bảo chủ mệnh. Trên đường đi, hai người đều chưa hề nói chuyện qua, nhưng lần này, bọn họ là thật sự nhịn không được. Làm sao có thể? Cái kia có kèn lệnh người cả kinh nói, ngươi làm sao có thể vận dụng được biển sâu quyền trượng lực lượng? Hẳn là? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía lục minh triều mới vừa từ trong biển nhặt được vương miện Không phải là vật này Nhưng sau đó lại cảm thấy không có khả năng Cái này biển sâu quân trượng Lai lịch cụ thể căn bản vốn không có thể kiểm tra chứng Chỉ biết là nó tại dưới biển sâu Có thanh khí danh sưng Cái gọi là Đông Hải chỉ là yên quốc phía Đông Tê quốc phía Bắc mảnh này to lớn hải vực Tê quốc phía Nam cái kia phiến hải vực Được xưng là thiên hải Đông Hải sao mà to lớn Các tu sĩ thậm chí nói không rõ biển bên kia có cái gì, hoặc là dứt khoát vùng biển này chính là vô biên vô tận. Mà trong biển rộng cũng là sinh ý giật rào đấy. Chỉ là, bình thường hải dương cùng lục địa liên hệ không nhiều. Hồ Thăng Thương hội làm trường kỳ chạy thương lộ, lại cần từ Đông Hải quận xuất phát, hướng bắc đến Tuyết Châu đấy, bọn hắn đối với Đông Hải muốn so người bình thường hiểu càng nhiều hơn một chút, chí ít đối với duyên hải phiến khu vực này là như thế. Trong truyền thuyết, 3000 năm trước, tại ở gần bờ biển khu vực có một đầu đạt đến cấp 5 hải chi Long Vương, tên là Ngao lập Chuyện này, trên đất bằng một chút tương đối cổ lão trong điện tịch, bao quát thanh phong môn bên trong, đều có ghi chép. Mặc dù có chút nói không tỉ mỉ, thậm chí một ít sự tích còn có mâu thuẫn, nhưng là chí ít năm đó có như thế một đầu cường đại Long Vương, tại Đông Hải Duyên Hải khu vực Sương Vương Sương Bá là không có sai rồi. 3.000 năm trước, đứng ngạo nghệ thọ nguyên đã đến cuối cùng, chết đi về sau, hắn đem mình sức mạnh còn sót lại, chia làm rất nhiều phân tạo thành từng cái thánh khí, giao cho Đông Hải Duyên Hải khu vực, được hắn thống linh Đông Đảo Hải tộc, bộ hạ. Hiện tại đã nói không rõ ràng những này cái gọi là thánh khí có bao nhiêu kiện, thậm chí những này thánh khí tại ngàn năm ở giữa, vô số lần thay chủ, hiện tại khống chế bọn nó người, cũng không nhất định là ban sơ những cái kia trưởng khống giả hậu nhân. Nhưng có một chuyện tóm lại phải không nhưng ma diệt, những này thánh khí, nhất định phải là Đông Hải Đông Đảo Hải Dương thị tộc huyết mạch mới có thể sử dụng, trong tay người khác ngoại trừ li mắt, lại không tác dụng. Đồng thời, cũng chính là bởi vì nó đại biểu truyền thừa ý nghĩa, những này thánh khí tại đáy biển thế giới tất nhiên vị phi thường cao thượng lại trọng yếu. Hai cái này tu sĩ, đối với truyền thuyết cũng là kiến thức nửa vời, nhưng là bọn hắn lại biết, nhân loại là không có pháp sử dụng thanh khí lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thấy lục Minh Triều lại có thể như là hải tộc, thôi động biển sâu quyền trượng, triệu hồi ra đại lượng Thủy Long, bọn hắn lộ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Minh Triều mang hai cái tù binh, trở lại trên thuyền. Nửa đường bên trong, nàng liền tiến hành qua thẩm vấn, nhưng là thu hoài thiết. Hai người kia, một cái là Tông Môn Tu Sĩ, một cái là Hồ Thăng Thương Hội chiêu Hộ Vệ. Hai người đều xem như trung thành, bàn giao chuyện thời điểm tương đối lao cá. Lục Minh Triều cũng lười cùng bọn hắn nhiều vô nghĩa, trực tiếp đưa đến trên thuyền, chuẩn bị một đường đưa đến Liêu Quận đi. Đã đến Liêu Quận, công tôn thị là có Vấn Thần Phù đấy. Vấn Thần Phù cũng không phải là vô địch, trúc cơ tu sĩ tại mở, cường hóa thần hồn. Tiến giai đến khải minh tu sĩ về sau, liền đối, với, loại bùa này đã có bước đầu năng lực chống cự. Nhưng là, còn chưa đột phá trúc cơ tu sĩ, cũng cơ hồ không ngăn cản được vấn thần phù lực lượng. Đến lúc đó, cái kia thổ lộ đi ra đấy, vẫn là chạy không được. Bất quá trên đường, Minh Triều cũng hỏi liên quan tới biển sâu quyền trượng một ít chuyện. Cái này còn làm cho hắn thật có chút lo lắng. Làm Đông Hải thánh vật thứ nhất biển sâu quyền trượng, nếu quả thật có hai người kia nói trọng yếu như vậy. Có thể hay không gây ra chuyện gì bưng tới. Đông Hải xa nhân có tồn tại hay không người mạnh hơn. Cái khác hải quái thị tộc có phải hay không cũng có khả năng đến cấp đoạt. Có thể hay không dẫn xuất cấp 3 tồn tại. Thậm chí cấp 4 đâu. Những này đều không phải là không thể nào. Nhưng là. Vì những này còn không có phổ sầu lo. Liền em cầm trong tay đến cái này thánh vật ném đi. Vậy nhưng thật sự không đỡ Lục Thanh cũng cảm thấy không cần thiết ngại cảm như vậy. Cấp 4 loại tầng thứ này quái vật. Chỗ nào dễ dàng như vậy gặp? Bất quá cẩn thận để đạt được mục đích, ý thức của hắn thể một mực đang bên ngoài tung bay, tiến hành điều tra. Vạn nhất muốn thật có tình huống như thế nào phát sinh, vậy cũng có thể trước tiên chế định biện pháp giải quyết. Thật muốn ra cấp 4 hải quái, vậy liền ném đi quyền trượng chạy trốn đi, còn có cái gì những biện pháp khác? Nhưng cũng may, cái này lo lắng để phòng một đường, cũng không có thật sự đụng phải nguy hiểm gì quá lớn. Bất quá, Lục Thanh đã nghĩ kỹ, để minh chiều đường về thời điểm. Không cần từ trên biển rời đi, từ trên lục địa trực tiếp về Phi Vân Châu. Mặc dù dạng này muốn quấn một vòng lớn, không có vượt biển chạy thẳng tóc nhanh như vậy, nhưng là thắng ở an toàn. chương 186, chạy án. Dương tượng gần nhất bị khiến cho sức đầu mẹ chán. Trên biển sự tình, lộ ra ánh sáng rồi. Nhưng này chuyện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hồ thăng thương hội cùng sa nhân là đã từng quen biết, mà lại là tương đối mà nói tương đối hữu hảo quan hệ. Bọn hắn tại hơn 40 năm trước bí ẩn cùng Đông Hải Sa nhân bộ tộc đạt thành tương đối ổn định giao dịch hiệp định trên lục địa cùng trong biển vật tư bảo vật chủng loại rất là khác biệt mặc dù lẫn nhau cần bộ phận không có nhiều như vậy cũng bởi vì chủng tộc khác biệt Sa nhân bộ tộc dã man cùng không khai hóa song phương giao dịch quy mô cũng không lớn nhưng dù sao cũng là đã thành lập nên hướng câu thông con đường rồi mà lần này muốn đả kích Lục thị cùng công tôn thị thành lập thương mại đường biển hắn nghĩ chính là để Sa nhân hỗ trợ kết quả không nghĩ tới tập kích không thành công không nói hồ thăng thương hội phái đi người còn bị bắt giữ rồi. Chuyện đã qua đã không tốt đi truy cứu rồi, lập tức hắn gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là lục thị, hải thị hai nhà chỉ trích. Mà xem như thanh phong môn tại tuyết châu ba cái trọng yếu đồng minh thứ nhất công tôn thị, cũng rất xa phát tới chất vấn bức thư, trong lời nói vô cùng nghiêm khắc. Dù sao, bọn họ là chân chính người trong cuộc, bị đánh lén phi thuyền vốn chính là bọn hắn công tôn thị đấy. Bắc binh ở giữa, dương tượng thấy tình thế không ổn, cũng không dám lộ diện. Bất quá. Vẫn là có người tìm tới hắn Người tới là Vân Hiên chân nhân Vừa tiến đến, Dương Tượng nhìn thấy hắn âm trầm thần sắc Liền đem nguyên bản chuẩn bị nói lời cho nghẹn trở về trong bụng Vân Hiên cứ như vậy sắc mặt âm trầm nhìn hắn một hồi lâu Mới mở miệng hỏi, nói một chút đi Ngươi là làm sao đem chuyện này làm được thúi như vậy hay sao Dương Tượng cười khổ một tiếng Nhưng hắn tiếng nói vẫn là rất bình thường Chuyện này, ta hoàn toàn dự đoán không đến Sau đó, hắn đem chính mình sai khiến sự tình Từ tiền phương thông báo mà đến tin tức, cùng Vân Hiên khai báo một lần. Hắn là trong lòng không cảm thấy, chính mình viên làm sai chỗ nào. Nếu như đảo ngược thời gian, hắn tại không biết kết quả tình huống dưới, vẫn là sẽ như vậy làm. Tại trước đó, ai có thể nghĩ ra được, sa nhân tập kích được giải quyết cũng sẽ không nói rồi, ngay cả đi triệu hoán xa nhân tu sĩ đều có thể bị bắt sống tù binh. Hồ Thăng Thương Hội cùng sa nhân liên hệ cùng câu thông, thật là chuyện bí ẩn, người biết chuyện cũng không nhiều. Sa nhân công kích Lục thị cùng công tôn thị phi thuyền, vậy cùng ta Hồ Thăng Thương hội có quan hệ gì? Ở trên biển hành thương, bị hải quái tập kích, đó là thường cũng có sự tình, tự trách mình vận khí không tốt đi. Liền xem như Sa nhân tập kích bị đánh lui rồi, bởi vì Sa nhân là dị tộc, rất khó tiến hành giao lưu, cũng kéo không lên bọn hắn Hồ Thăng Thương hội. Mười phần chắc chín đấy. Mà hắn để cho người ta mang đến chính là cái kia kiện lệnh, thì là thương hội cùng Sa nhân câu thông đồ vật. Sa nhân công kích thất bại. Chuyện này mặc dù có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật xem như hợp tình lý ngoài ý liệu. Vạn nhất trên thuyền cất giấu cái khải minh tu sĩ, bất kể là lục ra vẫn là công tôn ra đấy, bảo đảm lấy phi thuyền từ xa nhân trong tập kích đào thoát mà đi, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là mình phải đi ra hai người bị bắt sống, vậy coi như thật sự gặp quỷ rồi. Bọn hắn lại không cần tự mình đi tham dự chiến đấu, chỉ cần rất xa rơi tại phi thuyền đằng sau liên tốt, cho dù là quan chiến, đó cũng là cách xa xa đấy. Này làm sao sẽ bị cầm ra đến? Nghe nói còn là chiến đấu kết thúc về sau, hai người phương hướng ngược rút lui, đều đã đi ra ngoài thật dài một khoảng cách về sau, mới bị bắt về đấy. Thật có cái quỷ một đường đi theo hai cái này thẳng xui xẻo. Nhưng bọn hắn nhưng cũng là trúc cờ kỳ tu sĩ. Thật có quỷ cũng phải bị bọn hắn cho cầm ra tới. Nghe xong dương tượng thuyết pháp, Vân Hiên tính tình không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Lúc trước ngươi sẽ không cái kia như thế. Vân Hiên sư hình. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lúc trước, việc này ta nhưng từng nói với người đấy, ngươi nói có tất cả công việc, tông môn sẽ hỗ trợ. Nhưng ta nói rất đúng bình thường thủ đoạn. Hiện tại ngươi người, người trực tiếp bị bắt sống, tại liêu quận bị gián vấn thần phủ, cái gì mới nói? Tông môn liền xem như hỗ trợ, cũng không cách nào rút. Vậy làm sao bây giờ? Để cho ta lấy cái chết tạ tội. Vân Hiên thở dài một tiếng, nói, việc này không đơn giản như vậy. Người trước không cần tại tông môn ngây ngô. Nói thế nào? Đi về phía Nam đi, đến Vũ Châu đi, tông môn tại Vũ Châu phí quận có cái bí mật cứ điểm, ngươi đi trước ngươi ngốc một thời gian, ta bên này sẽ thời khắc cùng ngươi liên lạc, các loại bên này sự tình kết thúc, có nói pháp, ngươi trở lại. Thật muốn đến tình cảnh như thế. Dương tượng cảm thấy có chút không dám tin tưởng, tông môn thật sự sẽ vì đây, xử lý ta. An toàn là hơn. Vân Hiên chân Nhân nói, hải thị một mạch khí thế hung hùng, hồ thăng thương hội toàn bộ đều có thể lại nhận liên lụy. Ngươi làm thương hội lãnh tụ, nếu không phải đi, quả thật có có thể sẽ xảy ra chuyện. Tốt đã nhưng trong tay ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Mau chóng liền tốt. Ừm, ta mau chóng xử lý, nhiều nhất ba ngày, sau ba ngày ta liền đi. Mà lúc này, tung bay ở bọn hắn trên nót lục thanh, cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chạy. Ha ha. Đương nhiên, hai người này là không nghe được. Tại Minh Triều từ trên lục địa quay lại thời khắc, lục thanh liền thông qua lịch luyện hình thức, chuyện tống đến Triều Hy bên người. Sau đó tìm được Vân Hiên Lúc này, công tôn thị, lục thị Hải thị liên danh chất vấn tin Đã đến tông môn Cả sự kiện, bắt đầu bộc phát Lục thanh ý thức được, trưởng môn một mạch nhất định sẽ có chỗ động tĩnh Vì cầu trước tiên nắm giữ tình báo Hắn sẽ chết chết nhìn chầm chầm Vân Hiên Ngôi sổm một thời gian Quả nhiên, phía trước hai ngày Vân Hiên bí mật rời đi huyền thanh phong Tại một chỗ bí địa đến đây cùng dương tượng gặp mặt Nghe xong những này về sau Lục thanh trong lòng có hai cái chủ ý Một cái là hiện tại liền đem việc này cho cho hấp thụ ánh sáng đi ra, ngăn cản Dương Tượng chạy trốn. Nhưng hiệu quả chưa hẳn tốt, rất có thể không ngăn cản được. Tại có trưởng môn một mạch giúp đỡ phía dưới, Dương Tượng hiện tại vốn cũng không tại sơn môn bên trong, sự tình khả năng không kịp. Mà cái thứ hai, chính là cùng sau lưng Dương Tượng, trước nắm giữ hắn bản thân, sau đó lại muốn xử lý phương án. Nhưng cái này có một cái vấn đề lớn. Lục Thanh không có cách nào một mực đi theo Dương Tượng chạy qua xa. Dương Tượng cũng không phải người Lục ra, không có cách nào mở ra lịch luyện hình thức dưới tình huống. Lục Thanh ra ngoài thời gian là có hạn đấy, với lại cũng không chiếm được khôi phủ. Cái kia còn cũng chỉ có thể lựa chọn cái trước rồi. Việc này không nên chậm trễ, Lục Thanh lập tức quay lại Huyền Thanh Phong, đem việc này truyền âm cáo chi cho Lục Triều Hy. Lý Yến Lăng còn đang bế quan bên trong, bất quá bây giờ Lục Chiều Hy cùng rất nhiều hải thị một mạch cao cấp tu sĩ, cũng đều đã có thật tốt quan hệ. Hắn tìm tới Hải Trường Thịnh. Hải Trương Thịnh biết được tin tức về sau, cảm thấy đó là cái cơ hội cực tốt. Dương Tượng không chạy, cái kia đằng sau còn có kéo một mép, mặc dù phe mình bắt giữ rồi hồ thăng thương hội người, xem như đại chiếm ưu thế thế, nhưng là cũng không tốt nói. Nhưng Dương Tượng nếu là vừa chạy, cái kia chạy án danh hào liền trực tiếp treo ở trên đầu của hắn. Mà nửa đường nếu có thể lại cho hắn cướp xuống tới. chương 187, Mê Linh Chú. Lục Chiêu Hy cùng Hải Trương Thịnh, bí mật rời đi thanh phong môn, một đường hướng nam. Lục Thanh ý thức thể, đương nhiên cũng đi theo đâu. Hán Ba ý thức thể không ngừng bên ngoài tới lui, từ Lục Triều Hi mai phục chỗ đã đến Dương Tượng ẩn thân chỗ. Thời khắc giám thị lấy hắn, không để cho Lục Thanh chờ lâu, Dương Tượng xuất phát. Lục Thanh đi theo phía sau, phán đoán lấy Dương Tượng lộ tuyến. Ai trước đó còn nói thủ hạ của ngươi bị quỷ đi theo, hiện tại để ngươi cũng nếm thử bị quỷ đuổi theo lấy tư vị. Tại Dương Tượng ra Tông môn thời điểm, Lục Thanh ra ngoài thời gian cũng đến kỳ rồi. Thanh Phong môn phá vi vẫn là quá lớn. Bất quá không quan hệ, trực tiếp tốn hao một chút nghiệp lực mạo xưng cái giá trị. Mặc dù đang gia tộc đẳng cấp tăng lên về sau, nạp tiền bên ngoài thời gian cần có nghiệp lực tốn hao trở nên nhiều hơn không ít, nhưng là nếu như chỉ mạo xưng cái 2-3 lần, đó còn là có thể chịu được đấy. Tại Dương Tượng rời đi Tông Môn về sau, Lục Thanh Tính ra, hắn hành động lộ tuyến cũng không tại Lục triều Hy cùng Hải Trường Thịnh Mai phục khu vực bên trong, thế là hắn liền cho triều Hy truyền tin, để hắn điều chỉnh vị trí. Nhưng là cái này dương tượng thật đúng là đủ cẩn thận, hắn tại hướng nam hành động một khoảng cách về sau, đồng nhiên chuyển biến phương hướng, hướng đông mà đi, lại tiếp tục hướng nam, lại hướng tây. Tả hữu lặp đi lặp lại hoài nhảy đem lục thanh đều cho cảm mậu. Bất quá, đánh giá một chút, bây giờ cách đã không tính xa, thế là hắn dứt khoát lại chuyển tin cho Triều Hy, từ bỏ mai phục kế hoạch, ngược lại tăng thêm tốc độ, trực tiếp truy tập. Đợi cho giữa song phương khoảng cách tới gần đã đến trình độ nhất định về sau. Dương tượng phát hiện từ phương hướng tây nam hướng phía hắn cao tốc mà đến hai cái khí thức. Hắn đương nhiên không biết người tới là ai, thậm chí hắn cũng không xác định, hai cái này đạt tới khải minh kỳ khí thức, đến cùng cùng hắn có quan hệ hay không. Lý trí bên trên nghĩ, hẳn là không có quan hệ gì đấy. Hắn ba ngày trước mới làm ra muốn chạy trốn quyết định, ngoại trừ Vân Hiên bên ngoài, hẳn là không người biết được đấy. Hắn dù là ngay cả họ hàng gần nhất người, tín nhiệm nhất bộ hạ đều không nói cho, thế lực đối địch càng không khả năng biết mới đúng. Với lại, hắn tại rời đi tự thân tại tông môn ẩn thân chỗ lúc, cũng là vạn phần cẩn thận, xác định không người theo dõi. Loại tình huống này, còn có thể có người sớm chặn đường hắn khả năng, cũng không cao. Nhưng lúc này, hắn có 10.000 cái lá gan cũng không dám chủ quan. Dương tượng tiếp tục biến mất lấy thân hình, thận trọng thay đổi phương hướng, tránh cho cùng người đụng vào. Nhưng mà, khi hắn di chuyển về sau, đối phương vậy mà cũng điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đuổi đi qua. Cái này còn có cái gì tốt kéo hay sao? Đối phương hiển nhiên chính là hướng về phía hắn tới. Bọn hắn, là thế nào theo dõi đến ta sao? Dương tượng tâm thần kịch chấn, hắn thật sự không hiểu. Không nói đến trước đó rời đi ẩn thân chỗ lúc làm những cái kia chuẩn bị, liền giảng hiện tại. Vì cầu gan ổn, trên người hắn là dán một trương ẩn trọc tức phù đấy. Hắn là hồ thăng thương hội kiểu gì cũng sẽ dài, làm trong tay đồ vật bảo mệnh, đương nhiên sẽ không kém. Hắn có trăm phần trăm lòng tin, chỉ cần cách hắn vượt qua xa 10 trượng liền tuyệt đối không thể cảm giác được khí tức của mình. Vậy tại sao, hắn vừa mới đổi phương hướng, cái kia hai cái truy tập người thế mà lập tức liền đã có phản ứng. Trên người mình bị gián truy tung phù các loại đồ vật. Dương Tượng lập tức bắt đầu kiểm tra, lại không có cái gì điều tra ra. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, hắn cũng quản không lên khác. Phải giữ giữ ẩn trọc tức phù toàn bộ hiệu dụng, vậy hắn thì sẽ không thể toàn lực buộc phát linh lực, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng bây giờ, hiển nhiên ẩn trọc tức phù chứng dùng không có. Tốc độ quan trọng. Thế là, hắn liền không lại ẩn dấu đi, trực tiếp hướng nam tốc độ cao nhất mà đi. Mà hắn cái này một ra tốc, đi theo phía sau hắn hai người cũng là lập tức ra tốc, lại so với hắn còn muốn càng nhanh một chút. Đi theo bên cạnh hắn lục thanh, nhất miệng, cảm thấy có chút không quá thoải mái. Song phương cách khoảng cách quá xa, tốc độ kém lại không kéo ra quá nhiều, cái này một đuổi một chạy ở giữa, phía sau lục triều hy cùng hải trường thịnh, sợ không phải đến 3 năm ngày mới có thể đuổi theo. Quá lâu. Lục Thanh nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Thanh từ hệ thống hạng mục trao đổi bên trong, tìm được một cái cấp 3 tuyển hạng. Đương nhiên là chiến đấu hạng mục trao đổi. Cấp 3 mê linh chú. Trước này cấp 3 mê linh chú, thi triển ra hiệu quả cùng ý lực, giống như là một cái khải minh hậu kỳ đấy. Sở trường đạo này tu sĩ, thi triển ra có thể mê loạn thần hồn chú Pháp. Dương tượng chính mình vẹn vẹn chỉ là khải minh sơ kỳ mà thôi, lấy chính hắn lực lượng bản thân nhất định là chịu không nổi cái này tấm đùa hiệu quả. Đương nhiên, nếu như hắn tại có phòng bị dưới tình huống, có lẽ có thể có biện pháp. Dù sao, làm thương hội trưởng, ai biết trong tay hắn có phải hay không có cái gì rất lợi hại bảo vật. Nhưng bây giờ, Dương Tượng liền xem như lại có sức tưởng tượng, cũng không nghĩ ra rõ ràng địch nhân đứng thẳng hắn còn rất xa rất xa, nhìn đều nhìn không thấy đâu, chính mình liền sẽ đột nhiên nhận tập kích. Mê Linh Chú Lạng Yên không tiếng động bị lục thanh đổi đi ra, liền tiếp sau lưng Dương Tượng. Chú pháp lực lượng, lúc này bao phủ hắn. Nếu là bình thường loại hình công kích chú pháp, kiếm phủ các loại đồ vật, vậy khẳng định là mở ra hiện lực lượng cũng sẽ bị phát ra được. Nhưng là mê linh chú vật này, mặc dù đồng dạng là điều động linh lực đến tạo thành chú pháp hiệu quả, nhưng công hiệu vốn là mê loạn người thần trí. Đang chủ hiệu pháp hiệu quả vừa mới vừa xuất hiện lúc, liền xâm nhập vào dương tượng tinh thần bên trong, để hắn quên đi vừa mới có cố không bình thường linh lực ba động sự tình. Sau đó, hắn chạy trốn phương hướng liền dần dần bắt đầu chạy hướng không ngừng hướng phải phía trước tiến lên, hắn đây là đang chuyển vòng tròn, nhưng hắn chính mình hoàn toàn cảm giác không thấy. khi hắn cảm giác ở bên trong, hắn hay là tại tốc độ cao nhất đi về phía nam chạy thẳng đường, với lại hắn còn cảm giác đằng sau theo dõi hai cái cường thịnh khí tức càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng xa. điều này cũng làm cho hắn dần dần buông lỏng cảnh giác. đây chính là mê linh chú hiệu quả. lục chiêu hy cùng hải trường thịnh hai người đuổi tới phụ cận lúc, liền rất xa trông thấy, liền đối mỉm cười. Hai mắt mê ly dương tượng, từ bên cạnh bọn họ bay qua. Đã bị lục Triều hy sớm nhắc nhở qua hải trường thịnh, nhìn thấy một màn này vẫn rất là do dự. Cái này, chính là lục huynh sớm cho dương tượng dưới mê linh chú. Hiệu quả tốt như vậy. Lục Triều hy kỳ thật cũng rất giật mình, nhưng là trên mặt tổng không tốt biểu hiện ra ngoài. Hắn hết bụng, nói ra, bàng chi đường nhỏ, không đáng nhắc đến. Đây cũng không phải là cái gì bàng chi đường nhỏ, có thể đem một cái khải minh tu sĩ mê loạn đến mức độ này. Lục huynh có được cái kia tấm bùa, hiệu quả phi phàm A. Chứ không đề cập tới cái kia. Lại nói lục chiều hy chính mình cũng không biết làm như thế nào biên đi xuống, dương tượng không biết lúc nào sẽ tỉnh, chúng ta mau chóng động thủ đi. Được. Cùng nhau xuất thủ, tranh thủ lập tức đem hắn cầm xuống. Hai người đương nhiên vẫn là ông muốn bắt người sống ý nghĩ đấy, thế là ra tay cũng sẽ giảng cứu một chút có chừng có mực. Bằng không mà nói, lấy hai người bọn họ thực lực, cùng nhau toàn lực tập kích phía dưới, lấy dương tượng thực lực, Sợ không phải sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, Dương Tượng trên thân quả nhiên là có đồ tốt đấy. Khi bọn hắn hai người lực lượng, vừa mới mở ra lộ ra lúc, Dương Tượng trên tay một chiếc nhẫn, đống nhiên sáng lên. chương 188, một thần thiên. Dương Tượng trong tay mang theo chiếc nhẫn kia, không biết là cái gì phẩm chất đấy, nhưng là hiệu quả vào thời khắc này dưới, phi thường thực dụng. Sáng lên chiếc nhẫn, trực tiếp tạo thành một cái phòng hộ pháp thuật. Hai đạo thanh quang bay ra, một cung lục triều hy ánh chớp đụng vào, một cùng hải trường thịnh thi triển mà ra một cái bằng xương trường mâu và chạm vào nhau, đụng một cái bên trên, bốn đạo lực lượng cùng một thời gian toàn bộ trừ khử không thấy, mà mới còn tại mê loạn trong trạng thái dương tượng, cũng đống nhiên thất tỉnh, nhìn thấy đống nhiên xuất hiện ở trước mắt lục triều hy, hải trường thịnh hai người, dương tượng sợ kẹt ra quần, lao tử không phải một mực hướng bắt chạy, đều nhanh đem đằng sau đuổi theo hai tên gia hỏa cho bỏ rơi a, làm sao một cái chớp mắt. Hai cái này liền trực tiếp nhảy tới trên mặt. Người đều dọa cho tròn váng. Nhưng mà, cảm nhận được trên ngón tay hơi nóng cảm giác, kinh dị ở giữa, hắn chỗ nào còn nghĩ không ra, chính mình là chung cái gì mê thần chi loại chiêu số. Một trận hoảng sợ, nếu không phải mình có như thế cái bảo mệnh bảo vật, sợ là liền đã vạn sự đều yên rồi. Nhưng liền xem như vừa rồi trốn khỏi một kiếp, nhưng ở thấy rõ hai vị người đến lúc, tim của hắn như cũ chìm đến đáy cốc. Hải Trương Thịnh là hải thị một mạch trụ cột thứ nhất. Tại Lý Yến Lăng trưởng thành trước đó, hắn là hải thị một mạch tại tông môn được coi trọng nhất tu sĩ. Hắn là Đơn Linh Can. Bất quá, hắn cái này Đơn Linh Can cũng không phải là lôi, băng, gió loại này tương đối phổ biến lại rất không tệ, hắn linh căn là xương linh căn. Sở dĩ xưng hô như vậy, là bởi vì hắn linh lực thực hiện hiệu quả về sau, bày ra kiểu dáng tựa như xương cốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại dị thường chi cưng rắn, thậm chí có thể thuần túy lấy linh lực, cấu thành hài cốt hình thái linh lực sinh vật đến giúp đỡ tác chiến. Nhưng hắn cũng đụng phải một chút khó mà giải quyết vấn đề. Xương linh căn rất mạnh đấy, nhưng là không có hư linh căn mạnh như vậy, nhưng cái này linh căn lại rất thưa thớt, to như vậy một cái thanh phong môn, nhưng cũng không có loại này hiếm có linh căn phương thức tu luyện. Hắn đối mặt vấn đề, chính là cùng trước đó Lục Minh Triều là giống nhau. Tại thực lực còn chưa đủ mạnh, đối với con đường tu luyện nghiên cứu cũng không sâu như vậy thời điểm, căn bản không có khả năng tự mình khai phát cái gì công pháp tu hành, hắn cũng chỉ có thể cầm một chút toàn thuộc tính công pháp đến đụng chương luyện lại nói, về sau đã đến trúc cơ về sau, hắn bắt đầu dần dần đọc lướt qua phương diện này, cũng chậm chậm đã có một chút thành quả. Tiến bộ của hắn đường đi, cùng minh chiều trước đó cũng là rất tương tự chính là. Đầu tiên là khai phát một chút chiêu số, làm sâu sắc đối, với, xương linh căn lý giải, sau đó lại đẩy ngược tu luyện công pháp. Tại chính mình sáng chế ra một môn xương linh căn thượng phẩm công pháp về sau, hắn tấn thăng đến khải minh kỳ. Nhưng là, hắn tại ngộ tính bên trên, sáng tạo tính bên trên. Trình độ khả năng cũng liền như thế Tuyệt phẩm công pháp chậm chạp khai phát không ra Hắn chỉ có thể tiếp tục cầm tuyệt phẩm cấp bậc toàn thuộc tính công pháp đến tiến hành tu luyện Nhưng là, nếu như khai phát không ra nhất phù hợp công pháp của mình Tấn thăng kim đan hy vọng liền sẽ trở nên rất xa vời Nhưng cuối cùng như thế, đơn linh căn ưu thế dù sao vẫn là ở Tốc độ tu luyện của hắn vẫn tại cùng thế hệ bên trong rất nhanh Nhưng mà, tại một lần vang ứng tông cửa hiệu triệu San giết một đám chiếm cư yêu thú lúc Hắn nhận qua một lần trọng thương nuôi rất nhiều năm mới nuôi trở về. Lên cao tình thế mỗi lần bị đánh gãy, muốn lại nối tiếp bên trên cũng quá khó khăn. Hải Trường Thịnh bây giờ vẫn chỉ là khải minh trung kỳ, còn muốn tiến thêm một bước, sợ là phải có chút thời gian khổ cực chịu. Đương nhiên, hắn nếu là có thể đụng tới kỳ ngộ gì, có đặc biệt cơ duyên, cái kia lại là một chuyện khác. Dương tượng là đấu không lại Hải Trường Thịnh đấy. Ma đổi thành một bên, Lục Triều Hy nhìn như cùng hắn cung cấp, nhưng là cái kia một tay lôi pháp cùng người trong khi đánh nhau chết sống thế nhưng là tương đương bá đạo. Hai người kia tùy ý một cái đơn đấu, dương tượng đều không lòng tin đánh thắng được. Cái này rất lúng túng. Đánh là không thể nào đánh chính là hắn chỉ có thể thử nghiệm dùng chính mình am hiểu nhất miệng lưỡi tới thử cầu thay đổi cục diện. Nhưng mà, đối diện hai người căn bản không cho hắn bất luận cái gì đẩy miệng lưỡi cơ hội, thậm chí ngay cả lời nói cũng không về nửa câu, cắm đầu liền đánh. Trong tay hắn trước nhẫn lại kích phát hai lần, chặn lại hai lần công kích liều mạng. Cuối cùng vỡ vụn. Cắn răng một cái, Dương Tượng biết không khoan được rồi, cũng chỉ có thể liều mạng. Một thanh màu xanh pháp kiếm bị hắn kêu đi ra, trên đó ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Hải Trương Thịnh rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên, 15 năm trước mất đi một thần thiên vậy mà trong tay ngươi. Tốt ngươi Dương Tượng, loại chuyện này vậy mà cũng dám làm. Ngươi xong. Thanh kiếm này, là thanh phong môn bên trong rất nổi tiếng một thanh pháp kiếm. Cấp 4 tiêu chuẩn, nhưng là đi qua đặc biệt xử lý, Khải Minh tu sĩ cũng có thể dùng chính là uy lực lại so với tại tu sĩ kim đan nhỏ rất nhiều. Nhưng cấp 4 pháp khí có thể bị Khải Minh tu sĩ thao túng, cái kia vốn là liền là phi thường thần kỳ công hiệu. Cái này khiến thanh kiếm này giá trị, thậm chí so với bình thường cấp 4 pháp khí còn muốn càng thêm đắt đỏ. Thanh kiếm này, lẽ ra là tông môn ban thưởng cho môn hạ trọng yếu đệ tử pháp kiếm, đã từng có 3 nhiệm chủ nhân, trong đó hai cái cuối cùng cũng làm lên tông môn trưởng môn, ở trong đó cũng bao gồm không đồng đạo nhân. Không đồng trở thành trưởng môn về sau, Thanh kiếm này cũng rất ít dùng. Dựa theo lệ cũ, hắn sẽ đem thanh kiếm này để vào tông môn phủ khố bên trong, sau đó chờ đợi phù hợp người, lại đem nó ban thưởng. 15 năm trước, Hồ Thăng Thương hành hướng Nam một lần hành thương bên trong, đem kiếm này đều lấy ra ngoài, vốn là làm biểu hiện ra chi dụ. Nhưng ở trở về trên đường, bị cường đại tu sĩ tập kích. Tông môn đương nhiên trả thù trở về, nhưng mà một thần thiên lại như vậy mất đi. Hiện tại, thanh kiếm này đã rơi vào dương tượng trong tay. Sợ là nội tình cũng không hào quang Còn càng có người khiếp sợ thời điểm đâu Dương tượng hét to một tiếng Trong lòng đã nổi lên sắc cơ Nếu như không phải ngàn cân treo sợi tóc Hắn là tuyệt sẽ không đem thanh kiếm này lấy ra đấy Nhưng chuyện hôm nay Ngoại trừ xuất ra một thần thiên bên ngoài Hắn cũng không biện pháp khác rồi Nhưng đã kiếm này ra Liền tất yếu giết người Nếu không để hai người này chạy về đi Một thần thiên sự tình một cho hấp thụ ánh sáng Đây chính là so phái người tập kích công tôn Thị phi thuyền càng lớn chịu tội sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn đấy. Trường kiếm một trảm, Hải Trường Thịnh lúc trước triệu ra cốt mâu, liền lăng không bị chém đứt. Thanh cương kiếm kinh, Lục triều hy nhẹ giọng đọc lên kiếm chiêu tên tuổi. Dương Tượng đương nhiên là có tư cách tu luyện môn công pháp này, hơn nữa nhìn bộ dáng, hỏa hầu tại Khải Minh tu sĩ bên trong cũng coi là rất không tệ rồi. Siêu phẩm kiếm pháp lại thêm một thần thiên trôi này cấp bốn pháp kiếm, Dương Tượng trong nháy mắt liền quay vòng vo thế cục, chiếm được thượng phong. Chuyện hôm nay khó mà bỏ qua. Hải Trường Thịnh nói, lục hiền đệ, muốn toàn lực ứng phó. Khuyên bảo một tiếng về sau, hắn cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn trên hai cổ tay mang theo hai chuỗi màu đen vòng tay, đông nhiên sáng lên sám đen ánh sáng. Thật lớn linh lực, lấy hai cánh tay vòng tay làm hạch tâm, thịnh phóng đi ra, cũng giữa không chung quấn lấy nhau, tạo thành liên miên như mọc thành phiến bộ xương tựa như đổ vật. Dương tượng biến sắc, cầm bốc lên kiếm chỉ, mục thần thiên phát ra trong chẻo tiếng kêu to, hướng về Hải Trường Thịnh chém tới. Nhưng đồng đội rõ ràng tại phóng đại chiêu, lục triều hy đương nhiên biết phối hợp. Ô lôi bên trên hắc điện đột nhiên tránh, cùng một thần thiên đối bính một cái. Ô lôi trong nháy mắt bị chém bay. chương 189, thổ hào đấu pháp. Bị chém bay ô lôi bên trên, cái kia đen kịt điện quang, trong nháy mắt liền đánh tan hơn phân nửa. Pháp khí liên tâm, ô lôi bị nảy trọng thương, lục triều hy cũng đi theo tâm thần đại chấn. uy lực này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nhưng vô luận như thế nào? Ô lôi ngăn cản vẫn là làm ra một chút hiệu quả, chém bay Ô lôi về sau, một thần tiên cũng bắn ra cứu vãn một vòng nhỏ, lại tiếp tục hướng hải trường thịnh chém tới. Lục Chiêu hy lại không dễ dàng như vậy làm cho đối phương đắc thủ, phi kiếm ứng phó không được, người còn không thể đi đánh. Cơm chế vẻ này muốn cảm giác nôn mửa, hạ xuống Ô lôi cũng không kịp đi một lần nữa điều khiển trở về, hắn bài xuất hai tấm dương lôi chú, đem kích phát, hướng phía dương tượng đánh tới. Trống rông hai đạo màu vàng thiểm lôi đã tập trung vào dương tượng. Từ đỉnh đầu của hắn hướng hắn đánh tới. Màu vàng kim ánh chớp tới rất hung, lại uy lực vượt xa năm đó Lục Triều Hi vẫn chỉ là chút cơ kỳ thời điểm. Nhưng mà, dù sao không tính là Khải Minh kỳ sát chiêu. Dương Tượng đưa tay, trong tay hắn một cái khắc mai khảm nạm có trắng đá quý màu tím chiếc nhẫn, sáng chói phát sáng lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên hư ảo, màu vàng kim thiểm lôi hung hăng bổ vào trên người hắn, nhưng lại xuyên thẳng mà qua, cũng không có khả năng tạo thành nửa phần tổn thương. Lục Triều Hi hừ một ngụm. Làm sao nhiều như vậy kỳ vật. Tanôn. Mục thần thiên coi như xong, trước đó hắn cùng với Hải Trường Thịnh liên thủ tập kích lúc, bảo trụ dương tượng một mạng cái kia chấp nhẫn cũng coi như rồi, kết quả cái này dưới mắt lại đi ra một cái. Hồ thăng thương hội là thanh phong môn đấy, cũng không phải hắn dương tượng đấy, dựa vào cái gì nhiều như vậy tốt trang bị a? Giá hỏa này tham không ít. Đang nháy qua lục chiều hy dương lôi chú đồng thời, dương tượng điều khiển mục thần thiên, vẫn hướng Hải Trường Thịnh chém ngang mà đi. Nhưng lúc trước bị ngăn cản qua một lần về sau, một thần thiên uy thế đã không mạnh như vậy rồi. Bay tôi pháp kiếm xuyên qua bao phủ tại hải trường thịnh quanh thân màu xám đen linh lực, cái này tựa hồ cũng không phải là một thần thiên mạnh bao nhiêu, xuyên thấu hắn phòng ngự, mà càng muốn là hải trường thịnh cố ý buông ra linh lực, mặc cho pháp kiếm tiến quân thần tốc đấy. Quả nhiên, tại pháp kiếm cập thân thời khắc, hải trường thịnh thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, huyết nhục lăn lộn phía dưới, tầng một hải cốt xuất hiện ở hắn quanh thân. Quá trình này rất nhanh chóng nhưng nếu là thả chậm, nhìn giống như là hắn đem trong cơ thể mình xương cốt bên ngoài lật ra đi ra, làm xương linh căn tu sĩ Hải Trường Thịnh thông qua linh lực trực tiếp cấu thành bạch cốt là hắn pháp thuật, mà toàn thân hắn trên dưới xương cốt của mình lại là hắn có mạnh nhất vũ khí cùng phòng ngự mạnh nhất. Bên ngoài lật ra tới xương cốt, tựa như xương cốt cốt khải giáp nhất đã nhận lấy một thần thiên một lần chẳng kích. Thanh cương kiếm kinh tuyệt vời ném kiếm pháp môn cùng nó thôi phát đi ra kiếm khí màu xanh, tại tăng thêm cấp 4 uy lực của pháp khí không đến không được. Sử dụng chính mình xương cốt, là hải trường thịnh mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, nhưng là tại đây một kiếm vi dưới, hắn hải cốt hộ giáp vẫn bị chặt ra một đạo rất sâu vết kiếm, lại dọc theo xung quanh, có nghiêm trọng dạng nứt vết tích. Nhưng cũng còn tốt, dương tượng thực lực của bản thân liền bày ở nơi này, Khải Minh tầng 2 đối với Khải Minh 5 tầng, dù là có xuất sắc hơn kiếm pháp, cấp 4 pháp kiếm, cũng không luận như thế nào không có cách nào một kiếm chém chết khởi động phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn hải trường thịnh. Một kiếm này hắn chống được tới Mà đồng thời, thông qua trên cổ tay hai cái tế luyện tốt hải cốt phát khí, hải trường thịnh chiêu số cũng phát huy ra. Hai đoàn màu xám đen trong sương mù, những cái kia từ linh khí tạo thành hải cốt đã sáng tạo hoàn tất. Đó là hai cái thân hình không sai biệt lắm có cao hai trượng hải cốt quái vật. Nó từ phần eo hướng xuống, là thuần túy màu xám linh khí, kéo theo lấy nó no phi hành, mà lên nửa người, thì là nửa người không ra người bộ dáng bộ xương, có xương đầu, có xương sườn, xương ngực. Nhưng từ bả vai ra bên ngoài dọc theo người ra ngoài cánh tay bộ phận, lại là một thanh khổng lồ cốt đau. Hai cái hài cốt xuất hiện trong ngay mắt, bên dưới nửa người màu xám đen xương mù liền bắt đầu bước lên, mang theo thân thể của bọn chúng, từ hai bên trái phải, xét qua một đầu đường vòng cung, lăng không chạy như bay hướng dương tượng.